Hứa kiểu đối thượng tịch ly cặp kia không gợn sóng đôi mắt, tâm đột nhiên ngảy dự. Bang! Phanh! Theo đứng ở tịch ly trước mặt một cái hạ nhân bay ngược đi ra ngoài, trường hợp có nhất thời an tĩnh. Ta mặc kệ các ngươi là ai, là cái gì phu nhân, mỹ nhân, cũng hoặc là âm dưỡng, nếu là còn có ai cảm thấy ta nơi này là phát tiết hảo địa phương, như vậy ta không kiến nghị cho các ngươi vĩnh viễn hôn mê tại đây. Bay ngược đi ra ngoài hồn phun ra vài khẩu máu tươi, sắc mặt càng thêm xanh trắng. Thích Ly nhìn chung quanh chung quanh. Còn có chư vị, nếu tới ta nơi này làm việc, liền phải minh bạch các ngươi phải làm chính là cái gì. Ai nếu là lần sau còn muốn chơi cái gì tâm nhãn, a, Mọi người nhìn trước mặt cái này rõ ràng diện mạo bình thường, cũng không có đối bọn họ hung thân đắc sát, chỉ là bình tĩnh nói chuyện người, không khỏi đánh một cái dùng mình. Nghe rõ sao? Là. Frank. Theo tiếng đóng cửa vang lên, hứa kiểu một hàng nữ quyến sắc mặt khó coi. Tịch ly trong viện một cái phản ứng mau một chút nam phó, vội vàng phất tay. Đều trở về. Trở về. Đại nhân muốn nghỉ ngơi. Ai nếu là lại nháo sự, liền chớ có trách ta đọc thủ. Hứa kiều một hàng không cam lòng đi trở về, trong viện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Tịch ly thu thập thứ tốt, đem kim hành cho nàng cái kia thân phận bài cùng tiến vào bí cảnh cái kia danh ngạch lệnh tàng hảo, mới ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường. Man đêm thực mau liền buông xuống, nằm ở trên giường tịch ly mở choáng mắt. ngoài phòng không có một tia động tĩnh tịch ly ngước mắt nóc nhà một khối ngói bị nhẹ nhàng di động thai tịch ly đối thượng một đôi mạo ưu quang màu vàng đôi mắt tịch ly từ giữa thấy được sắc ý hưu, một đạo bạc mang hướng về tịch ly nhanh chóng đánh úp lại tịch ly lắc mình né tránh Phanh. một phen sắc bén trùy thủ chặt chẽ cắm ở tịch ly vừa mới nằm địa phương hơi hơi rung động tịch ly trung thân nhảy thân hình nhanh chóng hướng về phía trước nhảy lên màu vàng con ngươi hơi hơi sửng sốt bất quá ngay sau đó trong mắt hiện lên khinh thường cùng sắc ý phanh phanh phanh thân xuyên áo đen hoàng hồn giả khiếp sợ lui về phía sau vài bước nhìn run nhẹ nhẹ tay có chút không dám tin tưởng tịch ly hiện giờ linh lực tu vi đều đã tới rồi kim đan cao kỳ hơn nữa thân là yêu thú thân thể cường độ rèn thể tu vì trải qua linh lực cùng huyết mạch phần dưỡng đã tới nửa bước nguyên anh cảnh giới theo cảnh tượng đi bước một nhanh chóng nhanh chóng tối lui hai người đã tới rồi không có người cuối hẻm nhìn dọc theo đường đi không có kinh khởi bất luận kẻ nào Tịch ly hiếp hiếp mắt, gia hỏa này có bị mà đến. Tiểu nha đầu, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Thật là có vài phần thật bản lĩnh. Hứa tiểu, nói quá lời, so với ngươi, ta còn là kém xá lá. Người ngoài trước mặt tiểu tiểu nhược nhược hứa tiểu, thế nhưng là một cái cao dai hoàng hồn giả. Nghe tịch ly một ngữ nói toạc ra chính mình thân phận, hứa Kiều trong lòng đột nhiên nhảy dựng, khiếp mắt. Trên dưới đánh giá hạ tịch ly. Tiểu nha đầu, nhiều như vậy thiên giả ngây giả dại, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Kim hành không được A, nhân tài không được trọng dụng A. Bất quá, nguyên bản ta còn nghĩ, nếu là ngươi không ngu dốt, nguyện ý đi theo đại nhân cùng ta, chúng ta còn có thể cho ngươi kim hành cấp không được, tài phú, tiền tài cùng địa vị. Hiện giờ sao, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này tiểu nha đầu không đơn giản. Nếu không phải nàng hôm nay riêng tới nhìn một cái, thật đúng là bỏ qua người này. Kim hành tên kia cũng không phải cái dại dột, nhưng lần này tiểu nha đầu có thể tại như vậy nhiều ngày đều không có bại lộ chính mình. có thể thấy được này vượt quá thường nhân nhẫn mại tính cùng tâm cơ người như vậy so với kim hành như vậy lão thử càng như là một cái gián độc nếu là đặt ở bên người khi nào bị nàng cắn một ngụm cũng không biết hiện giờ còn nói toạc ra thân phận của nàng người này lưu nàng không được frank chung quanh sáng lên trận pháp vây quanh khu vực này a tiểu nha đầu ngươi liền không cần nghĩ kim hành tên kia tới cứu ngươi kia nam nhân hiện giờ còn ở nữ nhân kia trong lòng ngực sung sướng huống chi có trận pháp ở hôm nay ngươi chính là kêu phá huyết hầu cũng chú định khó thoát vừa chết bất quá ngươi nếu là nguyện ý nói cho ta ngươi vì sao giả ngây giả dại ẩn nút ở kim hành bên người ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chết thống khoái một ít tịch ly nhìn sáng lên trận pháp chỉ là trong nháy mắt liền trở về bình tĩnh con con môi trận pháp không tồi hứa kiều trong lòng đột nhiên nhảy dựng bất quá chỉ là trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại không khỏi trong lòng ảo não chính mình đường đường một cái cao giai hoàng hồn giả còn sợ một cái sơ cấp hoàng hồn giả không thành Thích ly trong mắt kim quang lập lòe nhất kiếm phá vạn pháp lối hỏa linh lực tương dung thật lớn bóng kiếm liền hướng về hứa Tiểu sắt đi nếu người này một lòng muốn nàng chết như vậy hôm nay nàng cũng nhất định phải chém giết nàng ở nơi này hứa kiều nhìn thật lớn bóng kiếm mang theo khủng bố uy năng nhanh chóng hướng về nàng đánh tới nguy cơ cảm làm thân thể của nàng theo bản năng liền hướng một bên trốn đi ngươi ngươi là phạm giới tu sĩ Thích ly ánh mắt lạnh nhạt lại lần nữa hướng về hứa tiểu sắt đi thật can đảm hứa kiều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính một cái phạm giới tu sĩ thế nhưng ẩn nút ở hồn giới lâu như vậy còn không bị phát hiện phanh hứa kiều lại lần nữa về phía sau lui lại mấy bước hứa kiều vừa định phải hướng tịch ly sắt đi đột trước mắt một cái bóng đen hiện lên Ngậy. cổ chân lạnh một cổ lạnh leo phảng phất đâm vào cốt tùy trùng. hứa kiều nhìn đối diện tịch ly ngơ ngác quay đầu nhìn một bên nắm một phen kiếm áo đen hồn giả Ngươi, ngươi thế nhưng, thế nhưng còn có, ngậy, đồng loa giả, phanh, hứa kiểu thân thể hoàn toàn ngã xuống, máu tươi bắn đầy đất. Thích ly toàn thân nháy mắt cảnh giác, một đôi mắt nhìn trầm trầm đối diện kia áo đen giả, một đôi thâm màu xanh lục đôi mắt lóe mạc danh quang. Thích ly trong tay hình vương nắm càng thêm khẩn. Trước mặt cái này hồn giả cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, thậm chí là so với kia thanh hồn giả sơ dai hàn lão, mang cho nàng cảm giác còn muốn nguy hiểm. phàm giới tu sĩ hơi hơi phiếm nghẹn ngào tiếng nói ở yên tĩnh cuối hẻm sâu kín chuyển vào đến tịch ly lỗ thai chung. tịch ly càng thêm cảnh giác thâm màu xanh lục đôi mắt ở tịch ly trên người hơi hơi nhìn quét một vòng đột phát ra trầm thấp ám ách tiếng cười huyễn nhan tịch ly đồng tử đột nhiên co rụt lại toàn thân đề phòng trong tay huỳnh vương đã vận sức chờ phát động vạn đạo tông đệ tử các hạ rốt cuộc là người phương nào áo đen lục hồn giả cười cười là người phương nào này không phải ngươi nên biết đến Một trận gió thổi qua. Bang! Tịch ly thân hình đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, nắm hình vương tay có chút run rẩy cùng đau đớn. Trước mặt cái này lục hồn giả so nàng cho rằng tựa hồ còn cường hắn hơn. Áo đen lục hồn giả cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn bị tịch ly chụp tay. Lại nhìn về phía tịch ly trong ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Đầu tiên là có được vạn đạo tông những người đó chân quý huyết nhan. Trên người kia thanh kiếm phát ra hơi thở cũng tuyệt đối là một phen không thua gì đạo môn thánh đạo kiếm vũ khí. còn có kia thuần tịnh lôi hỏa linh lực. Tiểu nha đầu, Vạn Đạo Tông đệ tử. Nghe được áo đen lục hồn giả lại lần nữa hỏi cái này đề tài, Tịch Ly hơi hơi giật giật con ngươi. Tiểu nha đầu không cần sợ hãi, ta cùng với Vạn Đạo Tông không phải kẻ thù, nhưng thật ra hơi có chút sâu xa. Ta cũng chỉ là muốn muốn hỏi thăm ngươi một chút sự tình thôi. Chương 529 không gian đường hầm. Tịch Ly nhưng không có bởi vì áo đen lục hồn giả nói thả lỏng cảnh giác. Áo đen giả nhìn Tịch Ly, bị đêm tối bao phủ cuối hẻm, có chút hiến Các hạ muốn biết cái gì? Áo đen giả nghe được tịch ly rốt cuộc nói chuyện, cũng cười cười. Ta muốn biết, hiện giờ trọng nguyên đại lục đến tột cùng thế nào? Nói ra những lời này thời điểm, áo đen giả thanh âm đều có chút gấp. Lúc trước hắn cũng là được đến cơ duyên, mới tiến vào đến này Cửu U nơi, dựa vào một cổ khắc cốt chấp nhiệm, tu luyện tới rồi hiện giờ lục hồn giả đại viên mãn. Mấy năm nay, mỗi khi có tân một đám hồn giả tiến vào đến Cửu U, hắn đều sẽ đi hỏi một câu. Đáng tiếc hồn giả tiến vào hồn giới liền sẽ quên thất thất bát bát, muốn ký ức, phải đột phá tu vi. Mà hoàng Tuyền biên giới nơi đó có lôi đình vực tồn tại, hắn hiện giờ còn không có đối kháng nơi đó thực lực, cho nên cũng không dám qua sông lôi đình ai, đi hoàng tuyển vực hỏi những cái đó còn không có mất đi ký ức hồn giả. Cho nên, biết đến ngược lại đều là một ít linh tinh vụn vật đồ vật, tuy rằng chấp và lung tung, hắn cũng đoán mỏ suy đoán ra rất nhiều đồ vật, nhưng là, này cũng chỉ là hắn suy đoán, không có chứng thực. Hơn nữa, tại đây địa phương, trọng nguyên vực tới hồn giả quá ít hắn gặp được càng thiếu hiện giờ thật vất vả tới một cái phạm giới tu sĩ vẫn là trọng nguyên vực hắn sao có thể buông tha thích ly nghe được trọng nguyên giới thời điểm tâm liền đột một chút hiện giờ trọng nguyên đại lục đã cùng cửu dương đại lục dung hợp trở thành cựu nguyên đại lục mặc kệ là thiên nguyên đại lục tu sĩ vẫn là phụ không chín giới tu sĩ nhìn thấy trọng nguyên giới hoặc là cựu dương giới người đều là lấy cựu nguyên đại lục tu sĩ tương xứng mà chỉ có một ít trọng nguyên đại lục lao đồng nữa. còn gọi cường điệu nguyên giới. Thịch ly bất động thanh sắc. Trọng nguyên đại lục hiện giờ thực hảo. Áo đen giả hơi hơi hiếp mắt, cảm thấy có thể là hắn biểu hiện quá mức sốt ruột. Thiếu nha đầu, ta cũng là biết một ít trọng nguyên đại lục tin tức. Nghe nói, bọn họ cùng một cái cửu dương đại lục đã liền ở cùng nhau. Những cái đó cửu dương đại lục tu sĩ, nghe nói đều là chút tâm cao khí ngạo ra hỏa, có thể cùng trọng nguyên đại lục hòa hợp ở chung sao. Này đều đã là vài thập niên trước sự tình. hai cái đại lục ban đầu là có cọ sát nhưng là tịch ly nhìn thoáng qua áo đen giả vạn đạo tông song viện chân quân dẫn đầu đột phá hóa thần kỳ trở thành trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục cái thứ nhất hóa thần tu sĩ song viện sư nàng thế nhưng đột phá tới rồi hóa thần kỳ áo đen giả hô hấp rõ ràng càng thêm dồn dập chút cái này làm cho tịch ly nắm hình vương tay càng thêm nắm thật chặt khu kia vạn đạo tông nhưng còn có người đột phá hóa thần kỳ hoặc là nguyên anh tịch ly Lông mi hạ đôi mắt ám chấm chút. nàng đã tám phần xác định cái này lục hồn giả cùng trọng nguyên giới có quan hệ hơn nữa tựa hồ còn cùng vạn đạo tông có chút quan hệ có áo đen giả gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly song viện đạo nhân đột phá không lâu vạn đạo tông đông lai chân quân đột phá hóa thần vạn đạo tông trưởng môn cùng các đại trưởng lão cũng đều có điều đột phá áo đen giả hơi hơi hướng tịch ly đến gần rồi chút Chưa bỏ chủ phong người đều có ai đột phá tịch ly thần thức đã âm thầm thông chi đan điền cùng thức hải mấy cái ra hỏa Một khi sự tình không chịu khống chế, liền chạy trốn. Còn có, bách chiến chân nhân, thích pháp chân quân, ngụy hành chi chân nhân, phù diêu chân nhân, mai cửu chân nhân, dịch hoàn chân quân, phong dạ chân quân cùng bộ tầm chân quân. Tịch ly mặt vô biểu tình, chỉ là khỏe mắt dư quang lại ở chú ý áo đen giả động tĩnh. Không, đã không có. tiểu nha đầu, ngươi không cần gạt ta Nga. Cảm giác được người áo đen trên người đang tản phát ra cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Tịch ly trái tim lại lần nữa rụt, rụt. Vạn đạo tông còn có ai đột phá, nàng không có nói. Nàng trong lòng rất rõ ràng. Tiểu nha đầu, ta tuy rằng lâu lắm không có tiếp xúc dương giới tin tức, chính là ngươi cũng không thể gạt ta nga. Các hạ dùng cái gì cho rằng ta ở lừa gạt các hạ? À, ngươi còn nói không có gạt ta, nguyên bản ta cũng chỉ là muốn thí nghiệm ngươi rốt cuộc thành không thành thật, có hay không lừa gạt ta, hiện tại xem ra, tiểu nha đầu tựa hồ không quá thành thật đâu. Ta chính là rõ ràng nhớ rõ, vạn đạo tông còn có một vị cực kỳ lợi hại thiên tài. Lúc trước chính là bị vô số tu sĩ khen không dứt miệng, như vậy tu sĩ nếu đều không có đột phá, người khác lại sao có thể đột phá? Tịch ly trong lòng đã sóng to gió lớn, nhưng là lại mặt không đổi sắc. Các hạ là nói, vạn đạo tông thác nguyệt phong vị kia. Người áo đen thân hình rõ ràng có trong nháy mắt cứng đờ. Đúng là. Lúc trước vị kia chính là cùng kia tiêu giao môn thẩm rượu cũng khen môn song kiệt. Tịch ly từ áo đen giả trong thanh âm nghe ra cảm thán, tiêu ngạo, còn có một tia bán hận. Nguyên lai like các hạ nói chính là vị kia, vị kia năm đó bị tu sĩ khen, khen không dứt miệng đích sắc không giả. Chỉ là, chỉ là cái gì? Chỉ là, không biết các hạ có hay không nghe nói qua, vị kia phía dưới mấy cái đệ tử. Áo đen giả có chút hơi hơi cứng đờ. Tự nhiên là nghe nói qua. Kia các hạ nếu nghe nói qua, lại như thế nào sẽ không biết, lúc trước vị kia vì hắn tứ đệ tử làm những chuyện như vậy. Chỉ tiết hiện giờ sư phó tứ đệ tử chính là nàng. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê. Kẻ bàng quan thì tỉnh. Áo đen giả trầm mặc một lát. Kia, vị kia cùng hắn cái kia, tên đệ tử kia thế nào? Người áo đen hiển nhiên quan tâm sẽ bị loạn, ở tịch ly trước mặt hoàn toàn bại lộ chính mình cùng vạn đạo tông, cùng với thác nguyệt phong một mạch quan hệ. thần thức trung âm dương song sinh hỏa có chút lo lắng đối tịch ly nói. Chủ nhân, ngươi cũng không nên thả lỏng cảnh giác. Giống bọn họ loại này sống lâu như vậy tu sĩ, sao có thể liền che giấu chính mình đều sẽ không? Đơn giản là quan tâm sẽ bị loạn hoặc là Hắn cho rằng, ở chủ nhân trước mặt căn bản không cần ngụy trang. Nếu là nói vậy, Thích Ly nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Bại lộ, cái gì là an toàn nhất, tự nhiên là vĩnh viễn nhắm mắt lại nhân tài là an toàn nhất. Ta biết. Thích Ly nhìn về phía áo đen giả. Vị kia thiên tri tiêu tử bởi vì hắn tên đệ tử kia, tự phạt sinh lôi vực trăm năm. Áo đen giả hô hấp càng trọng chút. Sinh lôi vực loại địa phương kia, hoàn cảnh ác liệt, đặc biệt là đối với mang theo trừng phạt tiến vào đệ tử, càng là một loại tra tấn Hắn tưởng tượng không đến, đã từng cái kia kiêu ngạo người, là như thế nào ở sinh lôi vực vượt, vượt qua 100 năm. Kia, kia hắn tên đệ tử kia đâu? A, quan tâm thật đúng là nhiều. Đã chết. Đã chết. Cái này, áo đen giả thanh âm đều có chút biến điệu. Hưng phấn, thống khoái, phẫn nộ, hoán hận, nhiều loại cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau, làm áo đen giả lộ ở bên ngoài cặp kia màu xanh lục đôi mắt càng thêm ám trưởng. Chết như thế nào? Bị người giết chết. Bị Ai? Thiên thương. mau Áo đen giả lời nói còn không có nói xong, tịch ly thân hình nhanh chóng chật lóe chung quanh không gian kịch liệt dao động vài cái. Người áo đen đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tìm chết. Trong mắt hung quang đại hiện. Rồi tay liền phải đi cản tịch ly. Một lá bùa rời tay mà ra. Phanh. Áo đen giả bị cao dai bùa chú nổ mạnh, ngăn cản một thức. Một tức qua đi, người áo đen lại lần nữa hướng tịch ly duỗi tay trộm tới, chỉ bắt được tịch ly một mảnh gốc áo. Tịch Ly thân hình hoàn toàn biến mất ở không gian đường hầm chung. Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cường đại không gian áp lực, làm nàng có chút thở không nổi. Lỗ thai cùng đôi mắt đều tạm thời mất đi cảm giác. Thực lực không đến, nguyên bản tịch Ly là mở không ra không gian đường hầm, chính là hiện giờ ở hồn giới, có âm dương song sinh hỏa tương trợ, tịch Ly vẫn là kéo ra một cái không gian đường hầm. Chỉ là cái này không gian đường hầm, lại là không ổn định, vẫn là khoảng cách ngắn. Chờ tịch Ly lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Bất chấp trên người cùng thần hồn chuyển đến khó chịu, tịch ly xe xuống nguyên nhan, nhanh chóng thay một bộ quần áo, trên người kiểu hưu hơi thở toàn bộ khai hỏa. Thực lực nhanh chóng điều tới rồi kim đan cao kỳ, cao giai hoàng hồn giả. liễm tức quyết vận chuyển toàn thân, sát khí ngoại phóng. Chờ hoàn toàn thay hình đổi dạng lúc sau, xác định thu thập hảo hết thẻ lúc sau, tịch ly tìm một cái có thảm thực vật địa phương, chui đi vào. chương 530 đi theo. Vội vàng hướng tịch ly bên này tới rồi áo đen giả. Thần thức như gió bao giống nhau nhìn quét trung quanh. Chỉ là đại tỉ mỉ xem qua lúc sau, áo đen giả tức khắc sắc mặt khó coi. Hắn tuy rằng không có bắt lấy tịch ly, chính là hắn lại cảm nhận được bên này không gian dao động lớn nhất. Không có đạo lý, hắn tới rồi bên này, kia nha đầu trốn tránh nhanh chóng như vậy. Nếu là như vậy, kia nha đầu trên người tuyệt đối có được cái gì chạy trốn thứ tốt. Nếu bằng không chính là kia nha đầu còn giấu ở này trung quanh. Áo đen giả thần thức lại lần nữa hướng bốn phía quét tới. Hắn là rất muốn biết dương giới tin tức, biết trọng nguyên giới, biết vạn đạo tông. Còn có những cái đó hắn hận đến thần hồn người. Chính là hắn cũng muốn được đến tịch ly vì cái gì có thể lấy dương giới tu sĩ thân thể ngốc tại hồn giới mà không bị bài xích đi ra ngoài. Nếu là hắn có thể biết bí mật này, thậm chí được đến phương pháp này. Thân thức không cam lòng lại lần nữa quét về phía chung quanh, áo đen giả tỉ mỉ tìm tòi khu vực này sở hữu địa phương, vẫn là không có phát hiện cái gì manh mối lúc sau. Phất tay áo rời đi. tịch ly ngốc tại che giấu tốt hầm ngầm không có nhúc nhích mảy may không bao lâu một đạo thần thức lại lần nữa quét về phía khu vực này như cũ không có phát hiện cái gì như thế qua lại năm sáu lần như cũ không có nhìn thấy tịch ly áo đen giả thần thức không hề xuất hiện tịch ly như cũ lẳng lặng ngốc tại hầm ngầm. cái kia người áo đen cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm quả nhiên ở phía sau kia nói thần thức lại lần nữa xuất hiện người áo đen rất có kiên nhẫn ở kia khu vực thủ tịch ly 3 ngày Ba ngày còn không có phát hiện cái gì dấu vết để lại, người áo đen một đôi u lục sắc đôi mắt, thâm trầm không thấy đáy mắt, phảng phất ở hấp ủ cái gì mưa rền gió dữ. A, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Y dì theo tịch ly sở bày ra bản lĩnh, ở vạn đạo tông địa vị hẳn là không thấp, như vậy thiên tài đệ tử, vạn đạo tông hẳn là cũng sẽ cấp cho bảo mệnh đồ vật. Ba ngày kiên nhẫn dùng ở một cái còn bất quá 50 tuổi tiểu va nhi trên người, áo đen giả đều cảm thấy có chút buồn cười. Hắn kiên nhẫn luôn luôn thực hảo Cái kia tiểu hoa nhi nhìn tuy rằng không tồi, thiên phú cũng hảo. Chính là tuổi bãi tại nơi đó, ở nguy hiểm hạ, có thể chấn định tự nhiên, tính phía dưới não, là yêu cầu nhất định lịch duyệt. Đương nhiên cũng không bài trừ, cái kia tiểu nha đầu là cái ẩn núp hảo thủ, thậm chí so với hắn còn có có kiên nhẫn. Đối với này, áo đen giả càng thêm nguyện ý tin tưởng, tịch ly là bởi vì trên người có chạy trốn đồ vật, ở hắn còn không có tới rồi phía trước, cũng đã chạy đi. Mà hắn tại đây phương khu vực vẫn luôn tìm tòi. Bỏ lỡ tốt nhất truy tìm thời gian. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Người áo đen cũng không giận, hắn nhớ do kia tiểu nha đầu tựa hồn là muốn đi cái kia thiên hàn bí cảnh. Mà hắn vừa lúc cũng phải đi, nếu là kia tiểu nha đầu thật sự đi, như vậy hắn vừa lúc có thể một công đôi việc. Nếu là không có đi, như vậy chỉ cần kia nha đầu còn ở hồn giới, hắn một ngày nào đó sẽ tìm được nàng. Hắn có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Nhiều năm như vậy đều chờ xuống dưới, không vội với nhất thời. tịch ly ở trong động đợi đã lâu cũng không hề nhìn thấy kia mặt thần thức thử trong lòng yên lặng đếm quả nhiên một canh giờ qua đi lại lần nữa xuất hiện một đạo thần thức tịch ly nhắm đôi mắt hơi hơi rung động thật đúng là có kiên nhẫn a cứ như vậy lại qua hai ngày tịch ly rốt cuộc mở mắt thu thập hảo trên người đồ vật làm hướng quang đi ra ngoài câu thông phụ cận thực vật qua đã lâu hướng quang một cây xúc tu mới trở về Tỷ tỷ, kia áo đen giả hai ngày trước đã đi rồi Mà định quy thành kim hành, chờ đợi tịch ly không có kết quả, ở Hàn lão mặt hát thuốc dục hạ, cũng rốt cuộc ở cuối cùng thời gian đoạn xuất phát. Bọn họ là đại biểu tứ đại vương thành thế lực xuất phát, tự nhiên không có khả năng cuối cùng mới đến, ở nơi đó còn có một cái đại hình đấu giá hội, bọn họ cũng có nhiệm vụ trong người. Hàn lão dọc theo đường đi liền tối tăng mặt. Không nghĩ tới cái kia hứa kiểu như vậy vô dụng, nhiều năm như vậy tới bắt vô số tài nguyên, che giấu cũng thực hảo, chính là chờ đến thời khắc mấu chốt. lại liền một chút tác dụng đều không có có tác dụng bất quá con hảo hứa kiêu hồn đèn tắt nhưng là kia a xỉu đồng dạng cũng không có trở về hắn bộ hạ cũng đến phụ cận điều tra qua trừ bỏ định quy thành một cái cuối hẻm lưu trữ chiến đấu hỗn độn căn bản không có lưu lại thứ gì hàn lao trong lòng không quá tin tưởng tịch ly một cái mới tiến vào hồn giới không lâu tân tấn hoàng hồn giả thế nhưng có thể phản sát hứa kiều một cái hoàng hồn cao dai chính là hứa kiều hồn đèn đích đích xác xác là diệt hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình hai người có khả năng là đồng quy vô tận kim hành ngồi ở trên xe ngựa nhìn có chút thất thần sắc mặt âm trầm hàn lão a sỉu là hắn coi trọng bồi dưỡng ra hỏa chính là này lao đông tây rõ ràng đã biết còn muốn đi động này rõ ràng chính là không đem hắn để vào mắt còn tính kế hắn Giấu mắt tàng trụ đáy mắt hàn quang một ngày nào đó hắn sẽ đem bọn người kia nhổ tận gốc chủ nhân ngươi như vậy thật sự thực rêu dao tịch ly một bộ hồng y rì, dung mạo quanh co khúc co khu hiểu, khuynh thành tuyệt sắc Hơi hơi cao nâng đôi mắt, là ngạo mạn cùng khinh thường, phảng phất chung quanh hồn giả đều là cái gì nhập không mắt đồ vật. Như vậy ngạo mạn tiêu ngạo bộ dáng, hơn nữa này dung mạo khí chất tu vi, đều làm phụ cận hồn giả sôi nổi ghé mắt. Nay lại là vị nào đại gia tộc gia tới kiểu kiểu tiểu thư, tới chúng ta đều còn thành, thế nhưng không mang theo một cái thị vệ. Phòng chừng là trộm đi ra tới đi. Bất quá nàng kia thực lực vẫn là thứ tốt, nhìn tuổi không lớn, lại có cao giai hoàng hồn giả tu vi. tuyệt đối là cái kia gia tộc thiên tri tiêu tử A. Cũng không có nghe nói hồn giới có như vậy một vị tuyệt sắc nữ hồn giả A. Thiết, đại thế gia thiên tài có rất nhiều, hơn nữa tứ đại vương thành lập phong đều trong học viện, cũng đều là ngươi không quen biết những thiên tài, chúng ta là cái gì hồn? Nhân gia là cái gì hồn? liền trách môn như vậy thân phận địa vị, có thể biết đến tin tức, có cái gì? Ta phòng chừng A, nàng bên người cũng nhất định cất giấu lợi hại hồn giả bảo hộ, như vậy thiên tài. Cái nào thế lực bỏ được làm nàng ra tới loạn lắc lư? Cũng là. Như vậy dung mạo, như vậy thiên phú, thật sự là hồn so hồn, tức chết hồn. Tịch ly đi qua lúc sau, là một ít khe khe nói nhỏ giả, sôi nổi nghị luận tịch ly. Ai? a ly ngươi đi chậm một chút ta. Từ từ ta. Tránh ra. Tránh ra. Đều cấp buồn thiếu ra tránh ra. Nếu ai lại chán đạo, tiểu tâm bổn thiếu ra roi ra không có mắt. Tịch ly thức hải âm dương song sinh hỏa có chút bực bội. ngọn lửa trên dưới nhảy lên chủ nhân kia tiểu tử lại tới nữa âm dương song sinh hỏa trong khoảng thời gian này chính là thập phần phiền kia nhan thiếu giận kia tiểu tử sống thoát thoát ăn chơi chắc táng nhị thế tổ nhưng là lại thập phần có tiền từ tịch ly ở rừng cây cứu thiếu chút nữa bị ác hồn giả đánh chết ăn sau kia tiểu tử liền một đường đi theo tịch ly nay một đường xuống dưới tịch ly tiêu dùng kia tiểu tử đều cướp mua đơn tịch ly nhíu mày không vui cự tuyệt tên kia liền nói ơn cứu mạng là thiên đại sự tình Hơn nữa nghe nói tịch ly muốn đi hình thanh thành, lăng là nói muốn đi theo đi, nói nhà hắn có trưởng bối ở bên kia, tịch ly mang theo hắn, một đường chi tiêu coi như là bảo hộ phí. Nghe phía sau thanh âm, tịch ly mày lại nhăn lại. Trước 531 đến ngược, từ kia hầm ngầm sau khi rời khỏi đây, còn không có đi ra rừng tây liền nghe được kia tiểu tử tiếng kêu thảm thiết. Một bên lên đường, một bên kiếm lấy hồn tinh tịch ly, thần thức đảo qua, là một cái ác hoàng hồn giả, liền thuận tay giải quyết. Không nghĩ tới bị tiểu tử này một đường đi theo. Tiểu tử này tuy rằng không có thực lực, nhưng là lại có rất nhiều tiền. Nhìn thứ hai thế tổ ngang tàng bộ dáng, tịch ly liền dùng chính mình thân phận bài ném, không thể cùng hắn đồng hành vì lấy cớ. Chỉ là kia tiểu tử không nói hai lời, liền từ nhẫn chữ vật móc ra mấy chục cái thân phận lệnh bài. Tịch ly lúc ấy còn tưởng rằng là gặp cái gì giả heo ăn thịt hổ che giấu cao thủ, thiếu chút nữa không có đương trường động thủ. Ai biết kia nhan thiếu giật liền nói cho nàng. thân phận lệnh bài cái loại này đồ vật chính là chế ước phía dưới những cái đó hồn giả trong tay hắn tùy tay đều có mấy chục cái đương nhiên đây là chính hắn chụp làm trong nhà trưởng bối cũng biết nhìn hắn cầm bất đồng thân phận khắp nơi du lãng chỉ cần không gặp phải mầm thái họa không có sinh mệnh nguy hiểm cũng liền mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình nào biết lúc này đây ra cửa lật thuyền trong mương bị hắn tự nhận là hảo huynh đệ đưa tới này xa xôi địa phương còn kém điểm chết ở này phiến triển núi tử tịch ly xem tại thân phận lệnh bài phân thượng liền đáp ứng rồi đem hắn đưa tới phụ cận an toàn thành trì cứ như vậy nhan thiếu giật an vạn nàng tịch ly sở dĩ còn không có đuổi đi tiểu tử này cũng là vì kia tiểu tử đích sắc có chút tác dụng nay một đường xuống dưới bởi vì hồn giới cao tầng muốn đi tham gia kia thiên hàn bí cảnh mấy ngày nay hồn giới sở hữu thành trì đều quản lý phá lệ khắc nghiệt ngoại lai like thành trì hôn giả tiến vào các đại thành trì đều là muốn đăng ký mà nhan thiếu giật thân phận bài lại là có chút địa vị Có tứ đại vương thành chi nhất đóng dấu, có thể nói là một cái toàn thành giấy thông hành. Hơn nữa nhan thiếu giật một đường xuống dưới ở hồn giới các đại thành trì trung biểu hiện thành thạo, tuy rằng đại bộ phận đều là ăn nhậu chơi bời, nhưng là này cũng vừa lúc phù hợp tịch ly hiện giờ sắm vai thân phận, một cái không dành thế sự Kiều Kiều đại tiểu thư. Làm tịch ly cũng nghe được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Nhưng thật ra tỉnh đi tịch ly rất nhiều phiên thoái. Bất quá tiểu tử này cũng là thật sự phiên nhân. Ali, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì? Nhìn chung quanh điên cuồng né tránh hồn giả, Tịch Ly giữa mày nhảy nhảy. Tịch Ly quay đầu, liền nhìn đến Nhan thiếu giật chính hướng về nàng bên này chạy tới, phía sau còn nắm một con thật lớn đồ vật. "A Ly, đây chính là ta từ này tiểu phá trong thành đảo đến hảo bà bối. Hồng giai địa viêm hồn thú. Có thứ này, ngươi cùng ta liền có thể không cần dùng chân đi đường." Nhìn chung quanh hồn giả đầu tới khác thường ánh mắt, Tịch Ly mặt không đổi sắc. Từ Nhan thiếu giật biểu hiện cùng ngôn ngữ tới xem, gia hỏa này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đến nỗi thật sự có hay không hắn biểu hiện như vậy đơn thuần vô hại, tịch ly đối với hắn nói không có toàn tin. Nay một đường xuống dưới, bởi vì gia hỏa này tiêu ngạo, cùng với nàng chính mình cao cao tại thượng bộ giáng, không có thiếu đã chịu người đứng xem vây xem. Tịch ly đối này không lắm để ý. Bọn họ hai cái bài trừ thủy lộ, đường bộ cùng không lộ, đi chính là nhất sang quý không gian lộ tuyến. Kia hồn thạch tiêu phí tốc độ, chính là tịch ly nhìn, cũng thẳng hồ cao thủ. Đây là vị ngang tàng chủ nhân A. Bất quá giá sang quý lại là có này đạo lý, hai người một đường kiêu ngạo xuống dưới, cơ hồ liền không có ra quá thành, có thành trì chế độ bảo hộ, nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. Nhìn cả người đều bùng nổ tiền tài mùi hôi thối nhan thiếu giật, tịch ly nâng nâng mi. Có thể là bần cùng hạn chế nàng dùng tiền tốc độ. Nhan thiếu giật vỗ vô kia địa viêm hồn thú lông tóc, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Thế nào? Uy vũ đi. Ta nói cho ngươi, ở biện. Ở nhà ta. ta còn có lớn hơn nữa càng uy vũ tọa kỵ Ngươi nếu là có hứng thú ta ngày nào đó liền mang ngươi đi xem Ngươi nếu là thích ta liền lại đưa ngươi một đầu nghe một chút này ngang tàng bá đạo lời nói chung quanh chúng hồn giả đều có chút trừng thẳng đôi mắt ân tịch ly cao lãnh bộ dáng không hề có đả kích đến nhan thiếu giật nhiệt tình mấy ngày này lên đường quái mệt có này tọa kỵ lúc sau chúng ta liền có thể tận tình du sơn ngoạn thủy ha ha ha hiểu ra ta thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh Âm dương song sinh hỏa ở tịch ly thần thức âm thầm lấy làm kỳ. nay hồn giới như thế nào có như vậy xuẩn hồn đâu. Còn có, chủ nhân, các ngươi này một đường xuống dưới đuổi cái gì lộ. Còn không phải là ở các đại thành trì truyền tống trận ngây ngốc trong chốc lát, sau đó ở các trong đại thành trì khắp nơi du ngoạn sao. Chủ nhân, ngươi nói này hồn, rốt cuộc là thật sự như vậy đơn thuần đâu, vẫn là hắn có khác sở đồ. Tịch ly không có trả lời âm dương song sinh hỏa nói, là thật là giả đều cùng nàng không quan hệ. nếu là hắn có khác sở đồ chạm vào nàng cấm kỵ nàng cũng sẽ không lưu tình chút nào hiện tại bọn họ hai cái cũng nhiều lắm là lợi dụng quan hệ tịch ly phụ trách bảo hộ hắn đến hình thanh thành mà hắn phụ trách một đường tiêu dùng vạn đạo tông nội lục tiêu nhìn phía dưới một chúng đệ tử sắc mặt nghiêm túc lần này các ngươi là đại biểu ta vạn đạo tông đại biểu đạo môn đại biểu cửu nguyên đại lục đại biểu thiên nguyên đại lục tham gia thiên hàn bí cảnh nhớ kỹ ta vạn đạo tông tôn chỉ là Lục tiêu rất là phức tạp nhìn nhìn trong đám người chắc cầm liếc mắt một cái. Từ kia tiểu tử chặt đứt một cái cánh tay sau, cả người đã xảy ra rất lớn biến hóa. Lúc trước kia chàng đại chiến, làm hắn gân mạch bị hao tổn, bị phế cánh tay, tu vi càng là lùi lại tới rồi chút cơ kỳ, hiện giờ thật vất vả tới rồi kim đan sơ kỳ, lại chưa từng tưởng, còn khăng khăng muốn tham gia lần này thiên hàn bí cảnh. Thiên hàn bí cảnh nguy hiểm hệ số tuyệt đối là siêu cao. Từ nó xuất hiện, cho tới bây giờ. Bọn họ này đó cao dai tu vi giả nghiên cứu lâu như vậy, đều còn không có cân nhắc rõ ràng này thiên hàn bí cảnh. Hiện giờ cũng chỉ là biết. Nó không chỉ là một cái tân xuất hiện bí cảnh, này còn sâu chuỗi nhiều không gian, trừ bỏ toàn bộ phụ không chỉ chính giới, còn cùng không biết tên địa phương liên tiếp. Chẳng qua, duy nhất làm lục tiêu đoàn người yên tâm một chút chính là bí cảnh tu vi hạn chế là ở nguyên anh kỳ. Nhưng là y theo chắc cầm hiện tại tu vi cùng trạng thái, đi vào lúc sau, vẫn là rất nguy hiểm. chính là bọn họ lại khuyên không được, càng không thể ngăn cản. Đứa bé kia, trong lòng đã có tâm ma, hiện giờ càng là không còn nữa từ trước ôn tồn lễ độ, cả người đều có chút tối tăm. Bướng bỉnh lợi hại, nếu là khăng khăng ngăn cản, khả năng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhìn chúng đệ tử rời khỏi sau, thành quân có chút mỏi mệt nhắm mắt. Thôi, nếu hắn khăng khăng muốn đi, khiến cho hắn đi thôi. Một sớm tử thiên chi kêu tử rơi vào vũng bùn, không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận. lúc trước tiêu giao môn lê tích chính là cái thực tốt ví dụ chắc cầm ở chịu đựng như vậy nhiều đả kích sau tuy rằng nhìn trạng thái cũng không phải thực hảo nhưng là không có tự sa ngã hận thiên hận địa lục tiêu mấy người đã cảm thấy thực hảo một chút sự tình không phải bức bách là có thể đủ giải quyết lóa mắt gian đã mười mấy năm qua đi một ít người cùng sự có chút người phai nhạt có chút người lại phảng phất khắc vào trong xương cốt lục tiêu nhìn nhà mình sư huynh giơ tay vô vô thành quân bả vai lần này phù diêu sư tỷ cùng ngụy sư đệ cũng sẽ đi vào có bọn họ hai cái ở ta cũng sẽ phân phó phía dưới đệ tử nhiều chăm sóc chút lời tuy là như thế chính là bí cảnh giữ dội đại nguy hiểm nơi nào là như vậy hảo đề phòng tịch ly nhìn hình thanh thành rậm rạp hồn giả tiên lặng từ địa viêm thú thân thượng nhảy xuống chương 532 trăm ra lần này hồn giới các lộ hồn giả đều tụ tập ở tứ đại vương thành hình thanh thành chờ đợi hồn giới cao giai hồn giả cùng sẽ mở kết giới tiến vào cái kia thiên hàn bí cảnh Mà thiên hàn bí cảnh cùng hồn giới liên thông giới môn chính là hình thanh thành một chỗ ao hồ. Ai? Ali, ngươi tới nơi này cũng là vì xem náo nhiệt sao? Ta nói cho ngươi, muốn nói xem náo nhiệt, Túy tiên các là cái tốt nhất địa phương, đi. Ta mang ngươi đi vào. Thích ly tránh đi nhan thiếu giật tay. Ngươi vẫn là trước đem ngươi này chỉ địa viêm hồn thú trước thu hồi đến đây đi. Nơi này hồn giả nhiều như vậy, như vậy một con thật lớn hồn thú, thập phần chói mắt. hơn nữa hiện giờ hình thanh thành không thể so ngày nào đó giờ phút này chính là tụ tập hồn giới vô số cao dài hồn giả nếu là nhan thiếu giật lại kiêu ngạo nháo sự có thể hay không an toàn tồn tại liền khó nói nhan thiếu giật cũng không phải cái thật gờ theo lời đem kia thật lớn địa viêm hồn thú thu vào hồn thú trong túi chẳng qua vẫn là có chút hồn giả chú ý tới hai người nhan thiếu giật nhìn nhìn bốn phía ali chúng ta vẫn là nhanh lên vào thành đi chú ý tới nhan thiếu giật buông xuống đầu nhan thiếu giật đem đầu thấp Bởi vì hắn thấy được nhà bọn họ nhất hung nhị bà bá. Xong rồi, không nghĩ tới, lúc này đây nhan ra thế nhưng là nhị bá mang đội. Nhan thiếu giật có chút nôn nóng muốn đi kéo tịch ly rời đi. Gầm lên giận dữ, làm hai người ngừng lại bước. Nhan thiếu giật. Nhan thiếu giật đầu thấp càng thêm thấp. Trận, một trận gió thổi qua, nhan thiếu giật lỗ thai đã bị người cào cào dẫn theo. Á á á á. Đau đau đau. Nhị bá. Ngươi nhẹ một chút. Ta lỗ thai đều sắp không có. Ngươi cũng biết ngươi lô thai sắp đã không có. Ta xem ngươi là toàn bộ hồn sắp không có. Ngươi nói một chút, ngươi mấy ngày này lại đến nơi nào chạy đi đâu lêu lồng đi. Ngươi có biết hay không, ngươi phụ huynh vì đi ra ngoài tìm ngươi, đều sinh ra nhiều ít đầu bạc. Nhan thiếu giật buông xuống đầu, che lại lỗ thai. Ta không có đi ra ngoài lêu lồng, ta này không phải hảo hảo sao. Nhìn nhỏ giọng nói chuyện nhan thiếu giật, nhan hiển chi trong cơn giận dữ. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi hồn hỏa còn hảo hảo Ngươi phụ huynh sợ là muốn thọc cái thiên. Nói nói, nửa tháng trước, ngươi hồn hỏa vì sao sẽ rõ minh diệt diệt, ngươi làm chuyện tốt gì. Nhan ra một hàng hồn giả cũng đuổi lại đây, đối với xuất hiện nhan thiếu giật lại là một đốn giáo hấn. Nhan thiếu giật là nhan ra này tiểu đồng lứa trung nhỏ nhất một cái, cũng là nhan ra gia tộc già còn có con. Chỉ là gia hỏa này, sinh ra tư chất liền không tốt, chẳng sợ có nhan ra dưỡng, các loại tài nguyên đấm bảo, cũng so ra kém một ít bình thường trung thượng thiên phú đệ tử Bởi vậy nhan gia trên dưới càng thêm thương tiếc đứa nhỏ này, nhưng cũng là bởi vì đoàn người yêu thương, làm tiểu tử này từ nhỏ liền vô pháp vô thiên quán, là biện thụy thành hôn thế ma vương. Chẳng qua, nhan gia trên dưới biết, tiểu tử này tâm tư không xấu, chính là ai bị những cái đó ngày thường cùng nhau chơi đùa hồ bằng cẩu hữu sối rụ, làm một ít ngu xuẩn sự tình, cuối cùng vẫn là tiểu tử này bối nổi. Nếu không phải vẫn luôn có nhan gia che chở, tiểu tử này lại là kẻ muốn cho người muốn nhận. bọn họ cũng sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt chính là lần này nhan thiếu giật đột nhiên mất tích đây chính là lo lắng nhan ra trên dưới đặc biệt là nửa tháng trước nhan thiếu giật hồn hỏa lập lòe thiếu chút nữa tiêu diệt cái này làm cho nhan ra lão ra tử thiếu chút nữa không có sợ tới mức đương trưởng tâm ma tai phát thật vất vả hồn hỏa ổn định xuống dưới nhan ra trên dưới phái đệ tử đi xuống truy tra. được đến nhan thiếu giật còn sống tin tức mong rằng hình thanh thành bên này tới rồi cái này làm cho toàn bộ nhan gia đều thở dài nhẹ nhõm một hơi vì thế nhan gia phái ra nhan thiếu giật ở nhan gia duy độc sợ hãi nhan gia nhị thúc nhan hiển chi mang đội nhan hiển chi đã sớm ở chỗ này chờ tiểu tử này hiện giờ thấy nào có buông tha rốt cuộc lại lần nữa bị nhan hiển chi nhéo lỗ thai vẫn là cùng chỉ lỗ thai nhan thiếu giật đau thẳng tiêu to nhị bá nhị bá không cần nhiết ta lỗ thai ta biết sai rồi ta cũng không dám nữa không dám Ali! Ali, ngươi mau cứu cứu ta! Mau cứu cứu ta! Nhan Hiển Chi đã sớm nghe phía dưới hồn giả nói, Nhan Thiếu Giật bên người còn có một cái nữ hồn. ở hai người tiến vào hình thanh thành thời điểm, cũng đã sớm chú ý tới Tịch Ly. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, nhiều năm qua kinh nghiệm liền nói cho Nhan Hiển Chi, cái này nữ hồn giả không đơn giản. Lần đầu nghe được phía dưới hồn giả đang báo thời điểm, hắn cũng cho rằng Nhan Thiếu Giật lần này lại ở hồ nháo, sợ không phải coi trọng kia nữ hồn giả bộ dạng. Hiện giờ nhìn thấy Tịch Ly bản nhân. Tịch ly bộ dạng đích sắc phi phạm, tiêu tiểu tử nếu là động tâm cũng không phải không có khả năng. Chính là lấy hắn xem người bản lĩnh, cô nương này tuyệt đối bất phàm, Không chỉ là bởi vì này bộ dạng. Nhan hiển chi lại hung hăng méo nhan thiếu giật lỗ thai một phen. Tiêu ngươi không nghe lời. Còn hướng nhân ra cô nương ra cầu cứu. Không biết xấu hổ. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Đợi sau khi trở về, có ngươi hảo trái cây ăn. Ngao ngao ngao. Lại lần nữa đã chịu đòn nghiêm trọng. Nhan thiếu giật đau nước mắt lưng trỏng. Nhan hiển chi lúc này mới buông tha nhan thiếu giật, đem ánh mắt đầu hướng tịch ly. Cô nương, vạn bối không hiểu chuyện, nhiều ngày tới nay, cấp cô nương thêm phiền toái. Thiếu đông. Phía dưới một thiếu niên, cung kính truyền lên một cái túi chữ vật. Nho nhỏ tạ lễ, mong rằng cô nương không cần ghét bỏ. Hoa hoa hoa. Nhị bá. Ngươi làm gì? Ali là bằng hữu của ta. Nàng chiếu cô ta lâu như vậy, ngươi như thế nào mới cho một cái túi chữ vật? Lại lần nữa bị bạo kích nhan thiếu giật, cả khuôn mặt đỏ lên. Chuyện của ngươi, còn không có xong. Thiếu ở trước mặt ta hạt lắc lư. Tiểu tâm ngươi chân chó. Mạng chó quan trọng. Mạng chó quan trọng. Ali, liền trước ủy khuất ngươi, chờ ta trở về nhà, nhiều đào mấy cái cho ngươi. Phun phun. Ngao ngao ngao. Đêm này chướng mắt đổ vật cho ta dẫn đi. Dẫn đi. Chạy nhanh cho ta dẫn đi. Nhan thiếu giật lập tức che lại miệng mình, thành thật đứng ở bên cạnh. Tỏ vẻ chính mình sẽ không lại động Nhan hiển chi hít sâu Mới ngăn chặn hắn muốn bảo tẩu tâm tình Cô nương, vạn bối không hiểu chuyện Làm người chê cười Thịch ly chắp tay hành lễ Vạn bối vu ly gặp qua tiền bối Nhan hiển chi ánh mắt vừa động Họ vu, nhưng thật ra hiếm thấy Chỉ là không biết tên này là thật là giả Phía dưới người ta nói Cô nương này một đường xuống dưới dùng đều là kia hôn Chướng ngoạn ý lúc trước làm cho thân phận lệ bài Này thân phận thật sự còn còn chờ khảo cứu Cô nương này vừa thấy liền không phải cái đơn giản chủ nhân, cũng không biết nàng cứu kia kia hôn trướng là vô tình, thật sự trùng hợp vì này, vẫn là cố ý có ý định vì này. Ha ha ha. vu cô nương không cần đa lễ. Chúng ta nhan ra còn muốn cảm tạ cô nương đối kia không nên thân tiểu tử chiếu cố đâu. Vu cô nương vừa thấy chính là bất phà người, nói đến, vẫn là kia tiểu tử lần đầu tiên giao cho như thế thiên tư chắc tuyệt bằng hữu đâu. Nói nơi này, nhan hiển chi đôi mắt hơi hơi mị mị. Một cái không đến 50 tuổi lại có được cao giai hoàng hồn giả thực lực nữ hồn giả, cũng không phải là cái gì hồn giả đều có thể làm đến. So với tứ đại vương thành kia vài vị, cũng không yếu mảy may. Thậm chí có thể nói là càng tốt hơn. Đương nhiên này không phải nàng dựa đan dược mấy thứ này phụ trợ chồng chất đi lên vì tiền đề. mươi 533 chờ đợi, ta cũng cảm thấy a ly rất lợi hại. Mới mở miệng liền lại bị nhan hiển chi chừng nhan thiếu giật yên lặng nhắm lại miệng. Tiền bối nói đùa, vũ ly bất tài. Cũng là được một ít cơ duyên, mới đột phá tới rồi hiện giờ tu vi. Còn không đảm đương nổi thiên tư chắc tuyệt một từ. Ha ha ha ha. Vũ cô nương kiếm tốn. Cơ duyên cũng là thực lực một loại sao. Đảm đương nổi. Đảm đương nổi. Tịch ly trên người hơi thở trầm ổn, không có nửa phần phù phiếm dấu hiệu, có thể thấy được, cho dù là nhân ra được đến cơ duyên, cũng là thật bản lĩnh. Mong rằng cô nương chớ có chê cười, nay túi chữ vật là nhan gia cấp với cô nương tạ lễ. bên trong đồ vật đích sắc gánh nổi cứu nhan gia trong lòng bảo thủ lao đây cũng là nhan gia không nghĩ thiếu tịch ly một cái nhân tình tính toán dùng bảo bối lại này đoạn nhân quả dùng một cái túi chứa vật trang cũng là vì giấu người thai mắt ở đây như vậy nhiều hồn giả khó bảo toàn không có tâm tư nhiều lá gan đại hồn giả này nữ tu tốt xấu cũng là cứu kia tiểu tử một mạng người liền tính là dưỡng mưu, cũng đều có bọn họ nhan gia tới xử trí trước đó người khác nếu là muốn động tịch ly Kia thật đúng là muốn nhìn bọn họ nhan ra mặt mũi. Thịch ly nhìn nhìn đưa cho nàng túi chữ vật, hơi hơi chắp tay. Đa tạ nhan ra hảo ý, cứu nhan thiếu giật là thuật tay, hơn nữa hắn cũng đã đã cho thủ lao, không cần nhan ra lại cho. Nhan hiển chi nhúng mày Không biết đây là Tịch ly thiệt tình lời nói, vẫn là ghét bỏ một cái túi chữ vật quá ít, muốn treo bọn họ nhan ra. Ha ha ha. Kia tiểu tử trong tay có thể có cái gì thứ tốt, cô nương nếu đã cứu ta nhan ra hồn, tự nhiên nhận được khởi này túi chữ vật. Nay một đường xuống dưới, là nhan thiếu giật ra hồn tinh, ăn uống trụ đều là dùng hắn hồn tinh, hơn nữa vốn dĩ ta cũng muốn tới hình thanh thành. Chẳng qua là nhân tiện, hơn nữa miễn đi nàng rất nhiều phiền thoái, đương nhiên nếu là này nhan thiếu giật chạm vào nàng điểm mấu chốt, nàng đương nhiên cũng sẽ vứt bỏ không thèm nhìn lại, cũng hoặc là trực tiếp giết, cũng không phải không có khả năng. Nàng cùng nhan thiếu giật vốn dĩ chính là lợi dụng quan hệ, đến nỗi bằng hữu, tịch ly là cái chậm nhiệt người, làm không nhiều lắm mới gặp nhau không lâu, liền thiệt tình tương phó. Nhan thiếu giật còn có thể tồn tại đến này hình thanh thành, cũng là này tạo hóa. Nhan hiển chi nghiêm túc nhìn nhìn tịch ly, phát hiện tịch ly biểu tình thản nhiên, cũng không nửa phần tức giận hoặc né tránh biểu tình, như thế làm nhan hiển chi xem trọng tịch ly liếc mắt một cái. Ha ha ha! Nếu Vu cô nương đều là nói như thế, ta đây cũng liền ra mặt giày thu hồi, bất quá Vu cô nương, ta nhan ra thiếu cô nương một tân tình. Người khác cô nương có nguyện là lúc, chỉ cần ở ta nhan ra đạo nghĩa trong vòng, đóng đô lực tương trợ. Trung quanh dựng lỗ thai nghe hồn giả đều không khỏi sắc mặt hơi đổi. Nay tặng lễ cùng một ân tình liền có rất lớn bất đồng. huống chi vẫn là tứ đại vương thành biện thụy thành thành chủ phủ nhan ra một ân tình. Cô nương này sợ là vào nhan ra nhị thúc mắt. Thích ly chắp tay. Không biết vụ cô nương tới này hình thanh thành chính là vì bí cảnh một chuyện mà đến. Đúng là. Thích ly trả lời đã là dự kiến bên trong, lại là ngoài ý liệu. Thích ly trả lời như thế khẳng định, nói vậy trong tay đã có được tiến vào danh lạch. kia tiểu tử tuy Giang sủng, chính là tu vi thực lực không được, huống chi kia danh ngạch quý giá, thành chủ phủ cũng có rất nhiều yêu cầu giao thiệp địa phương, trong tay hắn tự nhiên không có, cho nên tịch ly trong tay kia danh ngạch, cũng không phải từ nhan thiếu giật trong tay được đến. Nhan hiển chi cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc đây là nhân ra sự tình, đến nỗi như thế nào được đến, nếu ở nhân ra trong tay, cũng là người ta bản lĩnh. Nếu như thế, tới rồi này hình thanh thành, ta nhan ra cũng có một tiểu lầu, nhất định phải tẫn một phen địa chủ chi ý. Nhan ra trong viện, nhan thiếu giật giờ phút này đang bị nhan ra tới rồi nhan ra chủ một đốn hành hung. Nhan thanh A tuy rằng đánh hắn tâm cũng đau, chính là nếu là lại không giáo hấn một chút tiểu tử này, hắn thật đúng là có thể phiên thiên. A. Ngao ngao. Cha. Đau A. Ngươi vẫn là ta thân cha sao? Ta không phải ngươi thân cha. Ta nếu không phải ngươi thân cha, đã sớm mặc kệ ngươi chết sống. Ngươi này nghiệt tử. Ngươi này nghiệt tử chính là tới khí ta. Chính là tới tức chết ta. Ngươi chính là muốn tức chết ta mới cam tâm. Ta không có. Ngao ngao. Vậy ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nói. Ta nói. Ta nói chính là, ngươi đừng đánh ta. Nhan thiếu giật đem sự tình trải qua từng giọt từng giọt nói cho nhan gia đoàn người nghe. Nhan thanh A nghe xong nhà mình nhi tử tự thuật, khi manh chụp cái bản, Buồn cười. Buồn cười. Mạnh do thành thật sự là không đem ta biện thụy thành để vào mắt. Thật sự là khi người quá mềm. Kia triệu ra hiện giờ thế, nhưng còn có chúng ta, cấu kết mạnh do thành người, còn có ngươi, ngươi cái ngu xuẩn, ngay thường liền báo cho ngươi, không cần cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm đi thân cận quá, không có mấy cái thứ tốt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này cần không phải mạ ngươi đại, ngươi đây là muốn lao tử ta tức chết sao? Nhan thiếu giật nhìn đến nhà mình thân cha là thật sự khí, cũng không dám lại xả thanh. Cha, ta biết sai rồi, ta lần sau không dám. Còn có lần sau. Không có. Không có. Không lần sau. Nhan Thanh A hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh lại, nị nhan thiếu giật liếc mắt một cái. Lần này cũng là mạng ngươi đại, bất quá thật sự vẫn là muốn cảm tạ vị kia Vu cô nương. Nói cái này, nhan thiếu giật liền hương phấn lên. Cha. Chính là. Ta cũng nói phải hảo hảo cảm ơn Ali. Cố tình nhị bá còn chỉ cho nhân ra một cái túi chữ vật. Chúng ta nên nhiều cấp cái mười mấy. Phun phun. Nghe nhan thiếu giật nói. Nhan Hiển Chi tiến lên chính là hai cái gõ đầu. Bại gia tử. Ngươi liền tính là cho nhân ra một trăm, một ngàn cái túi chữ vật, nhân ra cũng là trứng mắt. Nhan thiếu giật cảm giác có bị nội hàm đến. Trứng mắt nhìn Nhan Hiển Chi. Ngươi trưởng ta cũng vô dụng. Kia cô nương vừa thấy chính là cái có bản lĩnh, không chỉ là dung mạo phi phàm, thiên tư càng là chắc tuyệt, hơn nữa tính cách cũng là cái không tồi. Nhan Thanh A nhìn nhị đệ Nhan Hiển Chi, hơi hơi nhún mày, rất ít có nghe được hắn này nhị đệ khích lệ quá người nào. Như thế hiếm lạ. Bất quá, như vậy làm thấp đi con hắn, lại làm hắn có chút khó chịu. Con của hắn tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng là có bọn họ này đó lao ra hỏa ở, hơn nữa nhan ra ở hồn giới cũng là đỉnh đỉnh tồn tại. Muốn tiến vào bọn họ nhan ra nữ hồn giả cũng là chỗ nào cũng có, bọn họ nhan ra cũng không phải ai đều nhìn chúng. Nhị đệ đối vị kia vu cô nương nhưng thật ra thực xem trọng. Nhan hiển chi nhìn thoáng qua nhan thiếu giận. Đại ca, ngươi thật đúng là đừng không tin. Vị kia vu cô nương. Tư dung tuyệt lệ, tuổi con trẻ, bất quá 50, cũng đã là cao dai hoàng hồn giả, hơi thở trầm ổn. Hơn nữa ngôn ngữ hành vi tuyệt không phải cái gì tiểu gia nhà nghèo có thể giáo dưỡng ra tới. Như thế làm viêm thanh A hơi hơi kinh ngạc. Hồn giới khi nào ra như vậy một vị thiên tài. Nhan thanh A, nhìn nhìn nhà mình quyền tử, không khỏi đánh lên một ít tính toán. Nhan hiển chi nhìn nhà mình đại ca biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tưởng những cái đó không thực tế đồ vật. Kia cô nương lãnh tỉnh lại cũng là cái thật tình nếu không phải chân tình tương đãi sợ là thà rằng ngọc nát cũng không vì ngói lành hắn lại làm sao không đáng tiếc như vậy cho rằng hảo văn bối cái nào làm trưởng bối không thích chỉ là hắn thật đúng là không phải làm thấp đi nhà bọn họ này đó tiểu bối vị tia tuyệt phi vật trong ao tịch ly ở hình thanh thành trung lại lần nữa mua sắm một ít coi trọng mắt đồ vật khoảng cách chúng cao giai hồn giả mở ra kết giới thời gian cũng chỉ có ba ngày tịch ly trở lại chính mình phòng an tâm tu luyện điều tức Tinh trở kết giới mở ra kia một ngày đã đến. Trước 534 tụ tập. Rốt cuộc, tới rồi hồn giới mở ra kết giới kia một ngày, sở hữu hồn giả đều có chút kích động nhìn trên đài cao một hàng cao dài hồn giả. Chúng tu. Khởi. Tương đạo hồn lực rót vào một cái thật lớn đĩa quay chung. Đĩa quay phát ra trầm trọng cọ sắt thanh, dần dần theo hồn lực đưa vào, chậm dại chuyển động. Đĩa quay theo thời gian cùng hồn lực đưa vào, chuyển động càng lúc càng nhanh. Một đạo chùm tia sáng đột nhiên nhằm phía phía chân trời, sẽ rách hồn giới tối tăm phía chân trời. chúng tia sáng chiếu vào tối tăm hồn giới. Trước đó chuẩn bị tốt chúng hồn giả, phàm là không có hoàng hồn giả tu vi đều trốn vào hình thanh thành kết giới. Lệnh bài giả, ra. Tịch ly tiến lên, trong tay nắm lệnh bài một trận quang mang tản mắt ra, tịch ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đã cảm giác hai chân rơi xuống đất sau, lúc này mới mở to mắt, chỉ là ngốc tại hồn giới nhật tử lâu lắm Nhất thời còn không có thói quen như vậy mãnh liệt dương quang. Không chỉ là tịch ly chịu không nổi này trói mắt dương quang, mặt khác hồn giả càng sâu, một ít hồn giả thậm chí là đã sợ hãi quỷ dạp trên mặt đất, dùng áo đen che lại chính mình. Hồn giới các minh đệ, nơi này chính là dương giới Chu Thiên Sơn, cũng là thiên hàn bí cảnh sắp mở ra địa phương. Chu Thiên Sơn to lớn, thậm chí có thể so thượng một cái cỡ trung đại lục, theo chúng ta hồn tin tức, tụ tập Chu Thiên Sơn tu sĩ không chỉ là hồn giới hồn giả, còn có khoảng cách nơi này gần nhất vân trạch đại lục tu sĩ cùng chạy tới nơi này các giới tán du đệ tử mà thiên hàn bí cảnh còn liên tiếp phủ không kết giới mặt khác đại lục các ngươi nhớ kỹ đi vào nơi này các ngươi sở hữu hồn giả mặc kệ quá vãng có cái gì ân đoán ở chỗ này các ngươi đều là đồng khí liên tri ở dương giới chúng ta chính là dị loại nếu là các ngươi chính mình cũng không biết đoàn kết chính là cho người khác đưa bảo bối ngu xuẩn phù không chín giới tuy rằng chia liệt tranh đấu vô số tuổi tác Chính là này cũng gắn bó làm bạn vô số thời gian, chúng ta hồn giới tuy rằng hồn giả đông đảo, nhưng là lại vẫn là ở vào như thế. Hơn nữa, trước đó, ta cần thiết nói cho các ngươi một kiện thực không xong tin tức. Ở hồn giới, chúng ta tối cao thanh hồn giả tu vi, ở chỗ này lại không phải. Nơi này tối cao tu vi chính là chúng ta hồn giới biến mất đã lâu làm hồn giả. Cho nên, lần này thiên hàn bí cảnh sự tình quan hồn giới tương lai. Ta hy vọng chư vị nhi lang gánh khởi hồn giới tương lai. Là, ở tới phía trước, nơi này tin tức, khắp nơi cũng đã thông chi truyền đi xuống, nên biết đến đều đã biết, giờ phút này lại lần nữa nhắc nhở, cũng bất quá là muốn làm chúng hồn không cần bị ngoại giới mê hoặc, không cần bởi vì tò mò mà thiếu cảnh giác. Ở bước vào nơi này kia một khắc khởi hồn giới liền nhất định phải cùng những cái đó cùng tranh cơ duyên tu sĩ ở vào tương đối phương. Chẳng sợ bọn họ bên này cũng không chiếm ưu thế, chính là trận này sự tình quan hồn giới tương lai đấu tranh, lại không chấp nhận được bọn họ lùi bước. Các huynh đệ, các anh hùng, chúng ta tính trở các ngươi khải hoàn mà về. Nguyên bản bọn họ này đó lao đông tây cũng tính toán đi vào tranh một tranh cái kia tương lai, chỉ là đáng tiếc, thiên hàn bí cảnh thế nhưng có tu vi hạn định, hơn nữa dùng bí pháp cũng không được. Cái kia bí cảnh tựa hồ đã có chính mình thiên đạo pháp tắc, dùng bí pháp cùng bảo bối căn bản không lừa được nơi đó thiên đạo pháp tắc. Bọn họ này đó lao đông tây, cần thiết vì này đó tiểu gia hỏa bảo vệ cho đường lui, làm cho bọn họ chẳng sợ đến tới bảo bối. cũng không đến mức không có mệnh lấy. Là Chu Thiên Sơn phương đông, một đám tụ tập tu sĩ nhìn Chu Thiên Sơn phương tây đột nhiên mây đen giăng đầy, âm khí lành lạnh. Trong đó một người đi vào Vân Trạch đại lục tán du Quảng Du đại lục đệ tử Phật môn, như mày. A Di Đà Phật, âm khí tràn ngập, dẫn thiên địa phong vân, người tới bất phàm. Đại sư, là lại có vị nào ma môn đạo hữu tới này Chu Thiên Sơn sao? Nhìn tư thế, người tới đừng không phải cái gì đại năng đi. Một vị uống rượu kiếm tu Nhướng mày sợ không phải cái gì ma môn đạo hữu này nhưng không giống như là ma khí bên tu sĩ nghe ngôn nhìn về phía nói chuyện vị kia kiếm tu nhăng địa đạo hữu xưa nay kiến thức bên bác nhưng nhìn ra chút cái gì mặt mày tới không nhìn tư thế cho là thiên hàn bí cảnh liên tiếp địa phương khác tới tu sĩ hơn nữa có chút giống là điển tịch ghi lại sớm đã biến mất không để lại dấu vết hồn tu hồn tu cái kia sinh hoạt ở kiểu lũ hồn tu Nay cửu đu phi bị cửu đu hồn giới cửu đu là một cái có thể so với mấy đại đại lục tồn tại, bên trong là vô số hồn giả, này nội đều có pháp tắc chi lực. Mà hiện giờ tu tiên giới hồn giới bất quá là lúc trước cửu đu nơi phân liệt đi ra ngoài lưu lại tiểu mảnh nhỏ thôi. Không phải, không phải nói hồn giới đã sớm biến mất sao. Nhưng đừng nhìn sai rồi. Kiếm tu cười lạnh một tiếng. Ta nhưng không nói vô năm chắc chi lời nói, đạo hưu nếu là không tin ta, tự nhưng tìm người khác giải thích. Hà tất ở ta nơi này tìm cái chân tướng. Hào tẩu, không tiễn. Ai ai ai. Đạo hữu đừng nóng giận a, đừng cùng không kiến thức ra hỏa so đo, nói nhanh lên như thế nào phán định. Kiếm tu chồng chồng ống tay áo. Ta đã sớm nghe nói gia sư mấy tháng trước nói, có hồn tu lui tới, bất quá là ngắn ngủn thời gian, nhìn hôm nay này tư thế, tựa hồ tới không ít, phía chân trời mây đen hội tụ, trí dương kim ô tán tránh không ra, mà âm hội tụ, đây là âm tụ hồn về chi thế. Này này này. Này, không thể tưởng được này thiên hàn bí cảnh vừa ra thế nhưng kéo nhiều như vậy lại lục cũng không phải là xem này tư thế phụ không chín giới thiên là muốn thay đổi a ta phải về nhà làm lão bà tử dọn dẹp một chút thiết ngươi liền tính là thu thập ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu chính là hiện giờ thông qua này thiên hàn bí cảnh thông đạo tụ tập không chỉ có riêng là cái kia hồn giới hồn giả ngươi quên mấy ngày trước đây đi vào nơi này đám kia kỳ quánh người cũng là lam đôi mắt hoàng tóc Nói là yêu thú đi, rồi lại không phải, lớn lên quái dọa người. Còn có những cái đó kỳ quái không biết từ nơi nào toát ra cái gì lánh đời gia tộc. Thật sự là loạn thực. Ai, hiện giờ tu tiên giới thật sự là thời buổi rối loạn. Gặp mấy khó, lại còn không thấy sống yên ổn, như vậy nhật tử khi nào thì kết thúc ca Muốn trách thì trách này tặc ông trời đi. Ha! Tu tiên người, vốn là nghịch thiên mà làm. Ngươi còn muốn quái thiên địa bất nhân. Muốn trách thì trách ngươi đang ở này phù không chính giới. Sinh mà làm người. Sinh ở loạn thế bên trong đi. Loạn thế loạn thế, khi nào mới có cái Thái Bình Nhật tử a? Kiếm tu nhìn phía chân trời, uống một ngụm rượu. Có lẽ kia Thái Bình Nhật tử, ngày mai liền tới rồi. Có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không tới. Tịch ly đi theo một hàng hồn giả mặt sau, kỳ thật rất nhiều hồn giả đã sớm chú ý tới tịch ly. Không chỉ là này xuất trần tư chất cùng dung mạo, càng là bởi vì này đứng ở hình thanh thành trong đội ngũ, cùng biện thụy thành quan hệ phỉ thiện. Lại lấy chính là hương đô thành lệnh bài. Đến nay cũng không có cái hồn giả lại đây nhận quan hệ. Tình huống như vậy, cũng là làm nhan ra đột nhiên không kịp phòng ngừa Chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai, tịch ly chỉ là một cái tán hồn, chỉ là dựa vào một ít thủ đoạn được đến thân phận bài. Chính là này thân phận bài không phải muốn các thế lực lớn cam tâm tình nguyện đắp lên con dấu mới có hiệu lực sao. mươi 535 làm rõ thân phận. Tuy rằng tới rồi này bên ngoài, bọn họ nhất trí đối ngoại, chính là vẫn là có chính mình một phương ích lợi quan hệ Hưng đô thành thành chủ thấp giọng hỏi một bên tâm phúc. Nhưng đã điều tra xong, vị kia vu cô nương chính là ta hưng đô thành nhà ai thế lực. Phía dưới tâm phúc cũng có chút nghi hoặc. Hồi thành chủ, kia cô nương trong tay lấy lệnh bài là ta thành chủ phủ cái trương. Cái này đến phiên cơ thuốc gan giật mình. Hắn nhìn về phía phía dưới hồn giả. Bọn họ thành chủ phủ hồn giả cầm lệnh bài, hắn đều trước tiên nhận thức. Cũng không có nghe nói vị nào bị bắt góc, hoặc là lệnh bài ném linh tinh. Rốt cuộc thứ này cái nào được đến không phải quý giá cất dấu. Thành chủ, có thể là phía dưới những cái đó hồn giả, trong tay lệnh bài xuất hiện vấn đề. Cái bọn họ thành chủ phủ con dấu, liền tính là xảy ra vấn đề, cũng hẳn là bọn họ thành chủ phủ bên này thế lực, mà có được danh ngạch hồn giả, nhưng không có nhiều ít. ngươi đi hỏi hỏi phía dưới những người đó, là ai trong tay xuất hiện vấn đề, nếu là xác định, có thể mượn sức lại đây, liền mượn sức lại đây. Nếu là không được, cũng trước không cần mở rộng. Lấy chính là bọn họ Hưng Đô Thành lệnh bài, bên ngoài thượng cũng là ấn ở hắn Hưng Đô Thành trên đầu. Lúc này, cũng không phải dối dám những cái đó tiểu đầu tiểu lợi thời điểm. Là, hình thanh thành thành chủ cũng như suy tư gì nhìn nhìn tịch ly phương hướng. A Chu, thành chủ, vị kia vu cô nương nếu cầm Hưng Đô Thành lệnh bài, lại không đứng ở Hưng Đô Thành kia phương, ngược lại là đứng ở ta hình thanh thành nơi này, chẳng lẽ là có chuyện gì khó xử, ngươi đi xem, có thể hay không mời chào lại đây. Con tuổi nhỏ, tạo nghệ lại bất phàm, không chừng trên người có thường nhân khó có thể với tới số phận, tiến vào thiên hàn bí cảnh không nói được so người khác càng đến một ít kỳ ngộ. Nhan ra hồn giả nhìn tịch ly. Thanh chủ, hay là lúc trước là chúng ta đã đoán sai, vu cô nương kỳ thật chính là một cái không môn không phái tán hồn. Chúng ta đây muốn hay không đem nàng kéo vào chúng ta nhan ra đội ngũ. Tịch ly vừa thấy chính là cái lợi hại, bọn họ cũng quen biết, tiến vào bọn họ nhan ra tất nhiên là càng tốt. Hảo, nhị đệ. Người đi hỏi hỏi, Vu cô nương hay không nguyện ý gia nhập ta nhan ra đội ngũ? Nhan Thanh A, lại nghĩ đến nhi tử ở hắn trước khi đi đau khổ cầu xin, nói vậy kia tiểu tử cũng không phải thật sự nhất thời hứng khởi, vẫn là đối với Vu cô nương có vài phần hào cảm. Cũng là, như vậy tuyệt sắc thiên tiêu, hắn kia không nên thân nhi tử, thiên tư không tốt, lại cũng không phải cánh ốc. Cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu ở bên nhau thời điểm, nói vậy cũng là cảm giác được trong đó hàm chứa vài phần chân tình, vài phần giả ý. Chẳng qua là những cái đó thiên tư tốt coi thường con của hắn, thiên tư không tốt cũng phần lớn là ích lợi quan hệ, Tia tiểu tử gặp được vị này, nhưng không phải động vài phần tâm sao. Mà mạnh do thành cũng muốn đi theo xem xem náo nhiệt, ai lại nói định, vị kia cô nương, cuối cùng lựa chọn ở đâu một phương đâu. Nhưng là mặc kệ là nào một phương, đối với bọn họ hồn giới tới nôn, đều là một cái chiến lược. Nhìn mấy cái thành chủ phủ mời chào, tịch ly bỏ qua rất phía sau kia nói lưng như kim trích cảm giác. Minh bạch chính mình đây là bị người theo dõi, hơn nữa này ánh mắt quá mức quen thuộc. Cái kia nguy hiểm đến cực điểm hôn giả. Tịch ly nhìn mấy cái thành chủ phủ thế lực liếc mắt một cái. Hương đô thành thủy quá sâu, biện thủy thành thành chủ tâm tư nàng cũng đoán được vài phần. Nhiều ngày ở chung xuống dưới, tuy rằng nhan ra cùng nhan thiếu giật kia tiểu tử còn chưa đủ nàng thổ lộ tình cảm, lại cũng nhìn ra trong đó đại bộ phận nhan ra người vẫn là đối nàng có mang thiện ý. Kia tiểu tử cũng là cái thật sự ngốc bạch ngọt. Nếu ngay từ đầu liền không khả năng, tịch ly tự nhiên không có tính toán do do dự dự, còn treo nhan ra. Đến nỗi mạnh do thành, nhiều mặt thế lực trộn lẫn, thủy vẩn đục thực. Cho nên tịch ly vẫn là lưu tại hình thanh thành. Hình thanh thành thành chủ là cái nghiêm khắc, đoan chính trung niên nam tử. Đối với tịch ly lựa chọn, nhan ra người kinh ngạc, lại cũng không nói gì thêm. Nhan hiển chi sở sở trong tay hồ lô. Thật sự là cái thông tuệ thanh thấu cô nương, là chúng ta nhan ra không có cái kia duyên phận thôi. hương đô thành thành chủ như mày trong lòng hơi hơi không vui nhưng là ngại với mặt mũi cũng không nói gì thêm kim hành nhìn nhìn đứng ở hình thanh thành một phương tịch ly nheo nheo mắt a thấm nhưng điều tra ra hồi chủ tử kia cô nương trong tay lấy thật là thành chủ phủ cái trương lệnh bài hơn nữa hơn nữa vẫn là ngài trong tay chẳng qua bọn họ thiếu thành chủ ở ném một khối lệnh bài sau liền dùng thủ đoạn từ bên hồn nơi đó đến tới một khối lệnh bài kim hành nguy hiểm nheo nheo mắt hắn chỉ ném qua một khối lệnh bài Không. Phải nói là hắn chưa từng có mất đi quá lệnh bài, mà là đưa ra một quả lệnh bài. A xỉu. Nhìn dung mạo quanh co khúc khó hiểu, tu vi hoàng hồn giả cao giai tịch ly, kim hành lại từ này lạnh nhạt trong mắt nhìn ra một chút quen thuộc bóng dáng. Cái kia hàm hầu A xỉu, nhìn ngây ngốc, nhưng là trong mắt phảng phất cũng cất giấu như vậy một mặt lánh đến mức tận cùng, lánh đến vô tình áng quang. A xỉu A. Hắn nói qua, hắn người này ghét nhất ruồng bỏ cùng lựa gạt. Cố tình này hai dạng, nàng đều chiếm. Kim Hành nhớ tới đã từng phẫn nộ cùng nhất thời mềm lòng, không khỏi có chút buồn cười. Hắn còn từng cho rằng, như vậy vụng về hồn giả, nếu là đã không có hắn che chở, sớm nên là bị mặt khác hồn giả ăn tươi nuốt sống mới là. Hiện giờ xem ra, thật đúng là hắn mắt vụ về. Nhân tài không được trọng dụng. Tịch Ly mặt không thay đổi tô, làm lơ khắp nơi nhìn chăm chú, ánh mắt thẳng tắp quét về phía một phương hướng. Lý La chú ý tới Tịch Ly ánh mắt, thân ở mạnh do thành hắn trong mắt a mu, đối với Tịch Ly câu môi cười. Tịch Ly nhìn ra này ánh mắt, phảng phất là đang nói, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Tịch Ly chợt câu môi cười, trong mắt lạnh lùng. Sắc khí đột nhiên hóa thành thực chất. Hưu. Tiếng xe gió, kinh khởi vô số hồn giả. Lý La đột nhiên tiếp được bắt được màu bạc truy thủ, trong mắt sắc ý, ở nhìn đến mặt trên hoa văn khi ngây ngẩn cả người. Đây là, đây là sư phó đã từng cho hắn rèn cắt thiên truy thủ. Như thế nào sẽ ở nàng trong tay? Tịch Ly nếu suy đoán tới rồi thân phận của hắn, ở tiến vào bí cảnh trước, nàng tự nhiên sẽ nói rõ ràng nếu là người này vẫn là muốn động thủ hoặc là có cái gì âm mưu nhằm vào vạn đạo tông nàng tự nhiên cũng sẽ tiếp theo cũng chút nào sẽ không nhân từ nương tay chúng hồn giả nhìn hai người chi gian vi rượu không khí nhất thời có chút an tĩnh lý la trên người mặt nạ quá đáng chú ý đó là hồn giới thập phần nổi danh ám dạ hồn giả có được đêm hành quỷ diện không hề nghi ngờ vị này chính là hồn giới vị kia hung danh bên ngoài ám dạ tu la ly. một thân phận thành mê thiên chi tiêu tử chẳng lẽ hai người kia có cái gì liên lụy không thành kim hành híp híp mắt kia ám giả tu la nguy hiểm trình độ chính là ở hồn giới có tiếng thanh hồn giả hạ vô địch thủ thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến thanh hồn giả ai chạm vào ai xui xẻo hình thanh thành cùng mạnh do thành thành chủ vừa định muốn hòa giải liền nghe được một đạo sâu kín giọng nam người cho rằng ngươi cầm thứ này liền có thể không có việc gì a ngây thơ bại lộ chính mình thân phận Nhưng không thấy được là cái thông minh hành động, ngu xuẩn. Có thể bắt được thứ này, còn dùng tới uy hiếp hắn, chỉ có thể chứng minh người này cùng người nọ quan hệ phỉ thiện. Lý la không ngọn nguồn vươn một cổ tử lệ khí. Đây là đồ vật của hắn. liền như vậy bị ném cho những người khác sao. Liên tính là quan hệ phỉ thiện cũng không được. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nói cho ngươi, nếu là ngươi còn muốn động thủ, ta cũng thế sẽ không nhân từ nương tay. mươi 536 quen thuộc. kia đồ vật, thật là lý la. cũng là nhà mình sư phó cấp. Nhưng là ngay lúc đó thành quân lại như thế này nói. ngươi đại sư huynh là cái tốt, hắn nếu là còn ở, định đối với ngươi cũng yêu thương có thêm, đây là vi sư đưa cùng hắn thành nghiêng lễ. Hôm nay đưa tặng cùng ngươi, cũng cho là, sư huynh mỗi hai người lễ gặp mặt. Nhìn ra được, sư phó thập phần yêu thích vị kia đại sư huynh, kia đem trụ thủ trên người có hàng năm tích lũy cỏ sát dấu vết. Mà hiện giờ tịch ly nhìn thấy vị này, nàng không biết còn có phải hay không sư phó trong trí nhớ người kia. Ha ha, hảo một cái sẽ không nhân từ nương tay. Hôn giới hồn giả cố ý làm hai người tạm thời ngừng chiến. Tịch ly cùng lý la, cũng không có làm cho mọi người mặt khắc khẩu đấu tranh, rốt cuộc hiện tại bọn họ cũng vẫn là cùng dây thường mặt trên châu chấu. Một hàng hồn giả nhanh chóng hướng về Chu Thiên Sơn mảnh đất trung tâm mà đi, nơi đó mới là bí cảnh mở ra trước nhất đoan. Chờ bọn họ tới thời điểm, đã phát hiện nơi đó có rất nhiều tu sĩ. Chúng tu sĩ nhìn đến lại lần nữa đi tới tu sĩ, nguyên bản cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Chính là hồn giới người tới số lượng quá nhiều, tuy rằng đại bộ phận tu vi đều là kim đang đến nguyên anh không đợi, chính là như vậy số lượng, cũng làm có chút tu sĩ sắc mặt biến sắc. Mà hồn giới đoàn người đã đến, cũng đánh vỡ nguyên bản thế lực rằng co. Vân trạch đại lục tu sĩ, nhìn rõ ràng không phải nhân tu, cũng không phải yêu tu một hàng hồn giả, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Người tới người nào? Hồn giới hồn giả nhìn đến nhiều như vậy tu sĩ cũng có chút kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn đến hai bên đối lập trường hợp. Tịch ly đôi mắt ở một hàng ăn mặc quái dị, lam đôi mắt kim sắc tóc nhân thân thượng nhìn thoáng qua. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, những người này diện mạo cùng phụ không chín giới tu sĩ diện mạo không quá giống nhau. Nhưng thật ra có chút giống là mạt thế khi những cái đó ngoại quốc giả. Hương đô thành thành chủ dẫn đầu đi ra, chắp tay. Chư vị đạo Hữu hồn giới tứ đại vương thành, huệ hồn giới nhi lang tới phụ không chín giới dương giới. Chúng tu sĩ kinh ngạc. Vân trạch đại lục tu sĩ trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi phù không chín giới tuy rằng này đây phù không chín đại lục địa đặt tên chính là ở phù không chín giới trên lãnh địa lại có rất nhiều tiểu đại lục liền giống như là trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục như vậy tồn tại ma hồn giới là phù không chín giới đặc thù tồn tại nói đúng không thuộc về phù không chín giới cũng giống như không phải như vậy nhưng là nói là thuộc về phù không chín giới đi rồi lại đều không phải là hoàn toàn nay tự thành một bộ hệ thống lại cùng phù không chín giới liên hệ ở bên nhau ở sách cổ chung cũng từng ghi lại viễn cổ thời kỳ Hồn giới cùng dương giới vẫn là có liên hệ ở bên nhau thông đạo, hai giới cũng có đi thông tu sĩ. Chỉ là sau lại hồn giới cùng phụ không chín giới mất đi liên hệ. Nay hiện giờ đột nhiên trở về, khó tránh khỏi làm người kinh ngạc cùng tò mò. Nay hồn giới rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, lúc trước vì cái gì đột nhiên biến mất, hiện giờ vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện. Bất quá, giờ phút này lại là tốt, bởi vì hồn giới tốt xấu cùng bọn họ phụ không chín giới vẫn là có liên hệ, có vài phần hương khói tỉnh. Mà những cái đó mới gia nhập kỳ quái tu sĩ liền không thấy được. Vân Trạch đại lục tu sĩ liên nhau, chắp tay. Nguyên lai like là hồn giới chư vị đạo hưu tiến đến, có bằng hưu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Vân Trạch đại lục hoan nên các vị đạo hưu tiến đến. Ha ha ha. Vân Trạch đại lục chư vị, nhiều năm không thấy, phong hoa càng tốt hơn A. Hồn giới hồn giả cùng vân Trạch đại lục tu sĩ đối diện, đây là hai bên tạm thời liên hợp ở bên nhau. Một bên khác thế lực sắc mặt có chút không tốt. Phong bị nhìn bọn họ. Vân trạch đại lục tu sĩ thấp giọng ở hồn giới mấy đại vương thành đại biểu người bên thai nói. Những cái đó kỳ quái tu sĩ không biết là từ đâu ra tới, tựa hồ cũng là cùng kia thiên hàn bí cảnh có chút quan hệ. Những cái đó diện mạo kỳ quái nhân tộc, cũng là tu sĩ, chẳng qua, bọn họ tu luyện hệ thống chia làm lưỡng đạo, một cái là pháp tu, một cái là võ tu. Mấy ngày nay không chỉ là bọn họ ở hỏi thăm người khác, người khác cũng ở hỏi thăm bọn họ. Chỉ là hai bên văn hóa bất đồng. xung đột là khó tránh khỏi chỉ là đều bị hai bên cao tầng áp chế ở nhưng không chế bên cạnh nội lần này lớn nhất mục đích chính là thiên huyễn bí cảnh cùng với bên trong bí mật những cái đó tu sĩ tới người so ra kém bọn họ phủ không chín giới tu sĩ nhân số nhiều nhưng là đại bộ phận đều là nguyên anh trở lên tu vi cũng không thể khinh thường đương nhiên phủ không chín giới cũng không có sợ hãi chẳng qua hiện giờ phủ không chín giới còn ở nghỉ ngơi lấy lại sức nếu là lần này bí cảnh mở ra lúc sau ai về nhà nấy Vì phụ không chín giới sở hữu sinh linh, phụ không chín giới cũng sẽ không tùy tiện khơi mào chiến tranh. Rốt cuộc chiến tranh tàn khốc, chịu khổ chính là những cái đó vô tội sinh linh. Đương nhiên, ở trong bí cảnh, cơ duyên hai chữ, toàn bằng cá nhân bản lĩnh, liền xem ai càng cờ cao một bậc. Mà những cái đó tu sĩ tựa hồ cũng không có muốn khơi mào chiến tranh, trừ bỏ hai bên nhìn không rất hợp mắt ở ngoài, cũng đều ở nhón chân mong chờ chờ thiên hàn bí cảnh mở ra. Hiện giờ lại tới nữa hồn giới tu sĩ. phu không chín giới tu sĩ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng nhiều một cái mạnh mẽ đối thủ nhưng là rơi vào chính mình này phương tổng so rơi vào mặt khác những cái đó hoàn toàn xa lạ tu sĩ kia phương muốn hảo cảm giác được một mặt ánh mắt tịch ly đảo qua đi đối thượng vân trạch đại lục quý hoa tiên ánh mắt quý hoa tiên sửng sốt quá giống rất giống mười mấy năm trước vị kia một bên ông thư sơn nhìn đến quý hoa tiên ngơ ngác bộ dáng theo này ánh mắt đảo qua đi chạm đến, đến tịch ly cặp kia đạm mạc con ngươi khi chấn động toàn thân, tiểu sát thần. Theo ông thư sơn này một tiếng, có nhiều hơn tu sĩ nhìn phía tịch ly này phương. Tịch ly dung mạo vốn là xuất chúng, đứng ở một hàng hồn giả chung càng là như thế. Toàn thân khí chất cũng là người liếc mắt một cái liền khó có thể bỏ qua. Nhìn tịch ly bộ dáng, còn nhớ rõ năm đó sự tình người đều là ngây ngẩn cả người. Năm đó tịch ly ngang trời xuất thế, không chỉ có hoành động toàn bộ trọng nguyên đại lục, thiên nguyên đại lục, càng là huy động toàn bộ phủ không chín giới, lấy sức của một người. Khiêu chiến chín giới đại bỉ, ở đại bỉ trung sinh sôi mở một đường máu. Càng là vượt cấp khiêu chiến nguyên anh hóa thần, ép tới tất phong đại lục cùng bách hồi đại lục tam đại thế gia không thể không con lưng. Có thể nói là nhất chiến thành danh, tiểu sát thần tên tuổi càng là từ cựu nguyên đại lục trực tiếp vang vọng toàn bộ phủ không chín giới. Nhưng chính là như vậy một vị thiên tri kêu tử lại ở phía sau kia chàng dị tộc đại chiến trung biến mất không thấy tung tích. Mười mấy năm đi qua, hơn nữa tịch ly lúc trước hồn đèn đã tắt nước. Những cái đó nguyên bản không tin tịch ly đã ngã xuống tu sĩ, cũng không thể không tin tưởng, cái kia đã từng oanh động toàn bộ phụ không chín giới thiên tri tiêu tử, ngã xuống. Bất quá, tiếc nuối là tiếc nuối, nhưng là kia chàng đại chiến đích sắc tàn nhẫn, thương vong vô số, ngã xuống thiên tri tiêu tử đầu chỉ tịch ly một cái. Chẳng qua, là tịch ly xuất hiện quá mức oanh oanh liệt liệt, ngã xuống cũng oanh oanh liệt liệt. Phù dung sớm nở tối tàn, chính là tịch ly lưu lại. Chính là hiện giờ vị này. Quý hoa tiên tỉ mỉ quan sát tịch ly. nhìn có chút quen thuộc mặt mày rồi lại không khỏi lắc đầu vị tia đã ngã xuống mười mấy năm dựa theo tuổi cũng là so vị đạo hữu này tuổi môn đại hơn nữa vị đạo hữu này tuy rằng cùng nàng có chút tương tự rồi lại không phải đều giống nhau chương 537 trở về vị tia tiểu sát thần mỹ là mỹ thanh lãnh mỹ không dính khói lửa phàm tục lãnh ngạo như hàn mai cao ngạo như tùng trúc nhưng là rồi lại so thế gian này nhất liệt rượu còn muốn thiêu người vài phần mà vị này dung mạo không giống phàm tục Mặt mày thiếu vài phần tinh xảo, quan trọng nhất chính là, này đôi mắt lưu chuyển gian, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra đạm mạc, lanh tình, liền phảng phất là cao cao tại thượng thần minh. Người này lanh đến mức tận cùng, quý hoa tiên duyệt nhân vô số, vị này cho người ta cảm giác, trong xương cốt là máu lạnh vô tình. Tịch ly cũng không biết quý hoa tiên ở trong lòng là như thế nào nói nàng. Nghe quý hoa tiên câu kia ngã xuống mười mấy năm, trong lòng không khỏi một đột. Trong cơ thể thiên thương nghĩ nghĩ. Chủ nhân. hẳn là lúc trước ngươi thần tộc đại vu huyết thống quật khởi nơi này thiên đạo có chút vấn đề kia âm dương bát quái đổ liền mang ngươi tiến vào đi thông hồn giới lộ chỉ là không nghĩ tới hồn giới thiên đạo cũng có vấn đề tiến vào hồn giới bên trong thời điểm chúng ta tựa hồ ở không gian đường hầm dừng lại một đoạn thời gian tịch ly ngực đột nhiên nhảy dựng tự nhiên minh bạch thiên thương theo như lời rốt cuộc là ý gì ở không gian đường hầm chung đặc biệt là không có bị mở ra đường hầm một ít không gian sâu chuỗi mặt khác không gian sâu chuỗi không gian nhiều liền hình thành một ít kỳ quái thông đạo mà bên trong thời gian cùng không gian nguyên tố hỗn loạn, dễ dàng tạo thành một ít kỳ quái đồ vật thì như nói, thời gian là đảo lưu không gian điên đảo mà tịch ly tiến vào cái kia không gian đường hầm liền vô cùng có khả năng tồn tại như vậy vấn đề thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau mặt khác tu si nghe được quý hoa tiên cách nói cũng không khỏi cẩn thận quan sát một chút tịch ly đích sắc cùng vị kia tiểu sát thần giống nhau, lại cũng không giống Thích Ly An tĩnh ngốc tại hình thanh thành trong đội ngũ. Giờ phút này không phải cái cãi lại hảo địa phương. Nàng tuy rằng không có lại mang huyết nhan, chính là trên mặt cũng là đã làm một ít tay chân. Tự nàng đại vu huyết mạch quật khởi sau, nhất đang chú ý hẳn là nàng một đầu tóc bạc. Giờ phút này đầu tóc, là nàng đại vu huyết mạch tiên lặng ở trong cơ thể, mới miễn cưỡng khôi phục đến nửa yêu khi đầu tóc. Kỳ thật, chủ nhân, ngươi mặt cùng đôi mắt đều đã xảy ra thay đổi. Tuy rằng cùng từ trước vẫn là có chút quen thuộc. Chính là đại vu huyết mạch sau khi thức tỉnh, thần tộc huyết mạch làm tịch ly cả người khí chất, đặc biệt là cặp mắt kia. Tịch ly vô tình vô dục thời điểm, thật sự cực kỳ giống cao cao tại thượng thần tộc. Nhưng là tịch ly tức giận thời điểm, cái loại này áp bách phản phất có thể xuyên thấu qua đôi mắt, áp bách đến địch nhân trên người. Dù sao cũng là vu tộc chiến đấu thần, đại vu không giận tự uy, ở tịch ly trên người, cũng có như vậy một kia. Tịch ly chính mình xem có lẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là người khác nhìn lại là có chút cảm xúc Lý la nhìn tịch ly liếc mắt một cái, trực giác nói cho hắn, những người này trong mắt cái kia tiểu sắt thần có lẽ cùng người này có chút quan hệ. Ông Thư Sơn vẫn là đối với tịch ly chắp tay. Xin hỏi đạo hữu họ gì? Vị này bộ dạng, đặc biệt là khí chất, đều cùng vị kia rất giống, nếu không phải tuổi không khớp, hắn đều phải cho rằng vị kia tiểu sắt thần kỳ thật không có ngã xuống, hoặc là ngã xuống, nhưng là hóa thành hồn tu, hiện giờ lại lần nữa xuất hiện. Tịch ly hơi hơi chắp tay. Tại hạ họ vu. Mặt khác tu sĩ không khỏi trong lòng hơi hơi thở dài, rốt cuộc là vị kia vận mệnh nhiều trông gai chút. Tịch ly không có nói sai, cái này họ vu là nàng ngoại tổ bên kia dòng họ. Bọn họ này một chi thiên vu tộc, là vị kia lão tổ theo như lời tám lao tổ huyết mạch, bọn họ dòng họ là đi theo vị kia côn bằng lão tổ. Tự tịch ly đại vu huyết mạch sau khi thức tỉnh, tịch ly cũng bị vu tộc huyết mạch chuyển thừa quan thượng vu dòng họ. Nguyên lai là vu đạo hữu. Hạnh ngộ. Kim hành nhìn nhìn tịch ly. Lại nhìn nhìn vân trạch đại lục cùng một hàng tán tu trong ánh mắt đáng tiếc, đôi mắt mị mị. Làm phía dưới người đi tra một cha bọn họ trong miệng theo như lời vị kia tiểu sắt thần rốt cuộc là ai, có như thế nào chuyện xưa. Hắn nhưng không hề dễ dàng tin tưởng nữ nhân này trong miệng nói. Nhìn lanh tỉnh, lại cũng là cái giảo hoạt như hồ gia hỏa, hoặc là càng sâu. Theo Chu Thiên Sơn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Phu cận không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Bất quá này khẩn trương bầu không khí, lại không ảnh hưởng một ít gan lớn thương ra. Ở Chu Thiên Sơn vùng này, thế nhưng tổ chức nổi lên đấu giá hội, mà một ít tiểu tiểu thương cũng đi theo những cái đó đại cửa hàng, tráng tráng la gan, ở ven đường bãi tiểu sạp, bán một ít tiểu ngoạn ý nhi. Hiện giờ khắp nơi thế lực trộn lẫn, nhưng thật ra không có ai đương cái kia chim đầu đàn, khó được ở bí cảnh mở ra trước, Chu Thiên Sơn vùng đạt được ngắn ngủi bình thẳng. Tịch ly trở lại hồn giới cho nàng an bài nơi sau, liền trộm cấp nhà mình sư phó, lục tiêu sư thúc cùng phù gia lão tổ đã phát tin tức. Nhận được đột nhiên mà tới truyền tin lục tiêu là có chút mộng bức, không chỉ là hắn mộng bức, chính là những người khác cũng mộng bức. Lục tiêu sinh hút mấy hơi thở, cẩn thận nhìn nhìn mặt trên tin tức. xác sắc, sắc thật thật là kêu biến mất mười mấy năm người. Thành quân tay có chút run rẩy, Run rẩy đều có chút không chịu khống chế. Hắn thậm chí đều suy nghĩ, có phải hay không cái nào người cho đùa dai, nhặt được hắn đồ đệ thân phận lệnh bài, giả truyền tin tức cho bọn hắn. Chính là trong lòng rồi lại chờ đợi này hết thể đều là thật sự Một giọt nhiệt lệ không khỏi tạp dừng ở thân phận lệnh bài thượng, nóng bỏng hắn tâm. Sư, sư đệ, ngươi nhìn xem, có phải hay không ta giả cả mắt mở? Mau nhìn xem, có phải hay không ta giả cả mắt mở? Nhìn có chút điên cuồng thành quân, lục tiêu cũng khắc chế run rẩy suýt nữa bắt không được truyền âm lệnh bài tay. Có chút nghẹn nào? Sư minh, sư minh là thật sự, ta truyền âm lệnh bài thượng cũng có này tin tức. Sư đệ, sư đệ, có thể hay không là có người? Lục Tiêu nhìn luôn luôn quả cảm sư Minh, giờ phút này có chút sợ hai yếu đuối, cũng không cấm lệ nóng doanh trọng. Sư Minh hỏi một câu liền biết, đã biết. Theo Tịch Ly dùng linh lực hòa nhập chính mình hiện giờ bộ dáng, truyền tới bọn họ bên này thời điểm, hai người đều có chút thở không nổi. Sư phó là đồ Nhi bất hiếu, làm sư phó thương tâm lo lắng nhiều năm. Tịch Ly thanh âm từ thành quân cái kia truyền âm lệnh bài trung vang lên, thành quân thiếu chút nữa cầm không được cái kia phảng phất phỏng tay truyền âm lệnh bài. Tịch Ly cũng có chút thấp vọng. Nàng cũng là tới rồi giờ phút này mới biết được, nàng này vừa rời đi thế nhưng đã qua đi mười mấy năm. Mười mấy năm đã qua, có chút người cùng sự, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không biết, ngày xưa cố nhân, hay không còn như năm đó như vậy. Ali, Ali! Người ở nơi nào? Người nói cho sư phó. Người ở nơi nào? Ta hiện tại liền qua đi. Người ở nơi nào? Nhìn có chút điên cuồng thành quân, lục tiêu sinh hút mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh lại. Sư Minh ngươi trước bình tĩnh một ít, không cần làm sợ kia nha đầu. Thanh quân là tưởng bình tĩnh, chính là tay chân phảng phất đều có chút không nghe sai xử, run run lợi hại. Mười mấy năm thời gian, đối với người tu tiên, đặc biệt là bọn họ loại này cao dai người tu tiên tới nói, không tính cái gì. Chính là này mười mấy năm qua, hắn chưa bao giờ quên quá hắn cái kia đồ đệ. Cái kia nhìn lánh tỉnh, lại nhiệt huyết đến trong xương cốt, mọi việc cái hướng chính mình trên người khiêng, ái thế nhân, không sợ hại đứa nhỏ đốc. Hắn này mười mấy năm qua, có vô số lần nghĩ tới, nếu là lúc trước hắn có thể không màng tất cả, lại mau một chút, ở mau một chút, hay không kết cục liền không giống nhau. Cuối cùng đều hóa thành một câu, nếu là hắn đệ tử còn sống, thật là có bao nhiêu hảo. mươi 538 trốn không thoát đầu tốt mệnh. Hiện giờ hắn đệ tử thật sự còn sống, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không cao hứng. Không kích động. Tịch ly có chút thấp thỏm điểm khai sư phó phát ra truyền âm. Thành quân kích động thanh âm. Làm tịch ly đôi mắt có chút nhiệt Rút nhẹ nhẹ tay, tỏ vẻ giờ phút này nàng nội tâm không bình tĩnh Sư phó, ta thực hảo, ngươi cùng các vị sư thúc sư bá không cần lo lắng Tịch ly đem chính mình ở vân trạch đại lục tin tức nói cho bọn họ Thành quân nhìn truyền âm lệnh bài thượng tin tức, có chút trầm mặc Nhìn mặt trên đệ tử, viết, nàng muốn đi vào thiên hàn bí cảnh Trong lòng liền nhịn không được một trận lo lắng Hán đệ tử mới ra tới, bọn họ đều còn không có nhìn thấy mặt Nàng lại muốn lại lần nữa tiến vào nguy hiểm vạn phần thiên hàn bí cảnh. Ali, có thể hay không không cần đi vào. Thành quân nhịn thật lâu, vẫn là không có nhịn xuống. Hắn đã từng là không nghĩ ngăn cản chính mình đổ đệ dương cánh bay cao. Chính là trải qua sinh tử qua đi, hắn có chút sợ, hắn muốn vì nàng khởi động một mảnh thiên. Một mảnh không có mưa gió thiên địa. Tịch ly trầm mặc trong chốc lát, nhìn truyền âm lệnh bài, thở dài một hơi. Có một số việc, không phải nàng không nghĩ, liền có thể không cần đi làm. cũng như lúc trước, cái này thiên hàn bí cảnh mở ra thời gian càng là tới gần, nàng nội tâm cái loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Nơi này có lẽ có nàng muốn đáp án. Từ khi nàng tiến vào thế giới này kia một khắc khởi, trải qua đủ loại, phảng phất hết thảy đều sẽ ở chỗ này có cái đáp án. Mặc kệ là liên quan đến lúc trước kia chàng đại chiến cũng hảo, vẫn là kia cái gọi là số phận cơ duyên cũng thế. Nay một chuyến thiên hàn bí cảnh, nàng đều không thể trốn tránh. Nếu là là thật. Như vậy nàng một đường sinh cơ có lẽ liền ở chỗ này. Nếu là là giả, nơi này cũng là một cái thượng cổ bí cảnh, cũng tồn tại cơ duyên không phải sao, coi như là một hồi rèn luyện. Sư phó, còn nhớ rõ đồ nhi vài lần gặp nạn, lần này bí cảnh, ta định là muốn đi lên một chuyến. Thành quân cùng lục tiêu tâm cũng đi theo đột nhiên run rẩy. Kia, kia vi sư thế người đi. Vi sư có thể ăn xong lạc linh đan. Đem tu vi áp chế đến nguyên anh Kỳ Tịch ly tâm hơi hơi phát run. Lạc Linh Đan cũng không phải là áp chế Tu Vi, mà là tương đương với tự phế Tu Vi. Thích Ly cảm giác ngược dầu dĩ. Sư phó, tin tưởng ta. Cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng. Có thể nào tin tưởng. Nhà Minh đồ đệ vài lần gặp nạn, nào một lần không phải cửu tử nhất sinh. Mà nếu là này hết thảy ngọn nguồn đều nguyên tự cái này cái gì thiên hàng bí cảnh, kia nơi này nên là loại nào đầm rồng hang hổ chờ nàng. Sư phó, đây là ta trốn không thoát đâu, chỉ có ta lướt qua đi. Ta mới có thể đạt được tân sinh, sau này ta mới có thể sống ở dưới ánh mặt trời. Sư phó tin tưởng ta, hơn nữa này đó chưa chắc là ta tưởng như vậy, khả năng liền như bọn họ theo như lời. Nơi này là một cái viễn cổ bí cảnh, bên trong có vô số tu sĩ muốn được đến cơ duyên, chúng ta coi như đây là một hồi rèn luyện. Chỉ mong nàng suy đoán chính là giả. Tịch ly tự nhiên biết nàng suy đoán nếu là thật sự, chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Nhưng là nếu là nàng vẫn luôn trốn tránh. như vậy những cái đó nguy cơ sẽ là một cái vĩnh vô chừng mực luân hồi chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì sư phó ta trở về tin tức chỉ nói cho ngươi cùng lục tiêu sư thúc còn có phủ phong lão tổ ta hy vọng đại ta đại ta khải hoàn mà về thời điểm nhìn đến các ngươi nên đón. đây là không hy vọng bọn họ đem tin tức này trước tiên tiết lộ cho người khác lục tiêu đều đi theo jun sợ jun ngươi có mấy thành nắm chắc thành quân thanh âm có chút gian nan nếu là tịch ly nhận định sự tình Ngạnh phải làm, bọn họ cũng ngăn không được, liền tính ngăn được mùng một cũng ngăn không được mười lăm. Kia nha đầu trong xương cốt tàn nhẫn thường nhân khó cập. Sư phó, nguyên bản có hai thành nửa, nhưng là nếu là hơn nữa các ngươi liền có năm thành. Thành quân hô hấp có chút loạn. Nguyên bản hai thành nửa, mệnh nàng đều dám tưởng. Trong lòng phẫn nộ thời điểm, lại có chút đau. Nàng đô đệ bị buộc không thể không đi cái kia gian nguy vạn phân lộ. Lục Tiêu minh bạch, tịch ly con đường này là không đi cũng đến đi rồi. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Nghe được lục tiêu sư bá thanh âm, thịt ly yên tâm không ít. Sư phó sư thúc. Thịt ly ở cuối cùng một ngày, tới rồi một chuyến nhà đấu giá. Bán đấu ra các các chủ như suy tư gì nhìn tịch ly liếc mắt một cái, lấy ra chính mình một cái hộp. Đạo hữu, nơi này đồ vật, có lẽ cũng có thể trợ người một phen. Thịt ly tiếp nhận kêu hộp. Bên trong rõ ràng là mấy cái nguyên anh hóa thần cùng một quả suất khiếu kiếm phủ. Thịt ly hơi hơi sừng sốt, chắp tay, được rồi một cái lễ vật. Đa tạ tiền bối. Đồng hộ đỡ lấy tịch ly. Không cần, ta cũng bất quá là chịu người chi thác. Thứ này, cũng coi như là ta cấp tiểu hữu lễ gặp mặt đi. Tứ hải các sinh ý trải rộng phù không chiến giới. Hắn là này vân trạch đại lục tứ hải các phân đường chủ, phụ trách vùng này. Tuy rằng không biết vị này chính là người nào, thế nhưng có thể làm vị kia vận dụng quan hệ. Hắn cùng vị kia cũng coi như là có chút giao tình, có thể quan tâm vẫn là muốn quan tâm chút. Tịch ly lại lần nữa chấp tay. Tịch ly trở lại đội ngũ chung. Ngươi đến làm cái gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kim Hành, Thích Ly khẽ như mày. Ta làm cái gì? Cùng đạo hữu có quan hệ gì đâu? Kim Hành có chút tức giận, nhưng là cũng không phát tác, chỉ là ý vị thâm trường cười cười. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm. Người khác không biết ngươi là ai, ta có biết, ngươi là ai? Thích Ly không để ý đến Kim Hành. Xem ở Kim Hành cuối cùng cho nàng cái này lệnh bài phân thượng, nếu là hắn không tới trêu chọc nàng. Như vậy nàng cũng có thể coi như lẫn nhau không quen biết, nếu là hắn còn muốn tới trêu chọc nàng, nàng cũng không ngại phiên phiên sổ sách. Thiên hàn bí cảnh rốt cuộc ở khắp nơi nhón chân mong chờ hạ mở ra. Và anh Thiên điệu tiếng sấm nổ vang, mây đen áp thành, từng đạo tia chớp xé rách phía chân trời. Nhìn này tư thế, thật sự là làm người có chút run sợ, cũng không giống như là cái gì bí cảnh mở ra bộ Giang A. Này thiên hàn bí cảnh không phải viễn cổ đại năng nhóm lưu lại gì chỉ sao? Như thế nào này mở ra sau ngược lại là áp lực thực một bên một cái lão đạo không khỏi nhíu mày nay đầy trời mây đen sợ không phải cái hảo dấu hiệu a ầm ầm ầm tư lạc. hồn giới hồn tu đều là đã kim đan tu vi về sau tuy rằng không hề là từ trước không thể thấy quang lôi điện bộ dáng nhưng là xuất phát từ bản năng vẫn là sợ hãi mấy thứ này tịch ly nhắm mắt lồng ngực kia cổ áp lực làm nàng có chút hô hấp khó khăn ầm vang thiên hàn bí cảnh mở ra hoành động toàn bộ phụ không chín giới Toàn bộ phù không chín giới trên không, đều là tia chớp lôi quang. Cái này làm cho thành quân, lục tiêu cùng phù phong tâm càng thêm khó có thể an bình. Phù phong nhìn đầy trời mây đen, một đôi mắt trùng có chút ngưng trọng, càng là đến cao tu vi, đối thiên địa khí cơ cảm ứng liền càng là mãnh liệt. Đặc biệt là tới rồi bọn họ tuổi này cùng tu vi. Mấy năm nay, phù không chín giới linh lực đã ở trở về, hắn cũng cảm giác được kia thật lâu chưa cảm giác đến đột phá cơ hội. Chính là không biết vì sao. linh lực khôi phục sau phủ không chín giới lại vẫn là tạp ở nơi đó muốn nơi này thiên đạo hoàn toàn viên mãn tựa hồ còn cần một cái cơ hội chương 539 tôn mệnh lại không tin số mệnh mà lần này thiên hàn bí cảnh nháo ra tới động tĩnh làm hắn cảm thấy có lẽ phủ không chín giới chậm chạp không có hoàn toàn viên mãn chính là thiếu này một đạo cơ hội nguyên bản nếu là như thế hắn chắc chắn trong lòng vui mừng chiếm cứ nhiều chút chính là hiện giờ phù gia mười bọn họ có thể vì nàng làm đều làm hiện giờ có không thành công vượt qua liền đoàn xem tạo hóa tịch ly hít sâu một hơi bước vào truyền tống quang trung trước mắt bạch quang trận lóe tịch ly thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mênh mang biển người trung thiên hàn bí cảnh vô số cung điện san sát toàn tiêu đang huyết, tiên sơn lầu các xương khói lượn lờ trung nhất phái tiên nhân tri cảnh tịch ly mở mắt ra khoảnh khắc chỉ cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ thân thể đang ở nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống hình vương hình vương đột nhiên từ tịch ly không gian trung ra tịch ly đạp lên hình vương thân kiếm thượng ổn định thân hình tịch ly ổn định thân hình sau lúc này mới nhìn về phía bốn phía chẳng sợ tịch ly gặp qua vô số cảnh đẹp cũng thiếu chút nữa bị trước mắt cảnh tượng cấp hoảng hoa mắt minh mông bát ngát biển mây làm người chấn động tầng mây trôi nổi gian tầng tầng lớp lớp các màu vân tại đây một mảnh xanh thẳm trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ đến cực điểm phong cảnh mà giờ phút này tịch ly liền đặt mình trong với này một mảnh biển mây chung biển mây không thấy từ nơi nào đến Cũng không thấy cuối là nơi nào. Một mảnh hãn hải mây khói chung, tịch ly phảng phất là viên nhỏ bé đến cực điểm bụi bặm. Này, đây là, đan hà biển mây. Tịch ly thức hải trung vang lên âm dương song sinh hỏa khiếp sợ thanh âm. Cái gì là đan hà biển mây? Tịch ly chưa bao giờ nghe nói qua thứ này, cũng chưa ở thư tịch điển tịch trung xem quá. Âm dương song sinh hỏa tâm tình nhất thời có chút không biết nên hình dung như thế nào. Chủ nhân, nơi này, đại khái thật là viễn cổ thời kỳ bí cảnh. thậm chí có khả năng thời gian còn muốn xa xăm thậm chí là cùng thần bí thái cổ đều có chút quan hệ đan hà biển mây là viễn cổ thời kỳ phần thiên tông lập tông nơi năm đó phần thiên tông là phụ không chín giới trung nổi danh đại tông thậm chí ở 3.000 giới chung đều rất có danh khí mà bọn họ khai tông lập phái nơi chính là này đan hà biển mây đan hà biển mây tụ tập vô số thiên địa linh lực thậm chí ở lúc ấy thịnh truyền ở chỗ này còn có thiên địa mới sinh hồng mông chi khí cùng hỗn độn chi khí Chỉ là, sau lại, viễn cổ thời đại trung kỳ thời điểm, đan hà biển mây hợp với phần thiên tông đều cùng nhau biến mất. Có người nói bọn họ là biến mất ở trong chiến tranh, cũng có người nói bọn họ là biến mất ở bên trong đấu trung, lưu truyền tới nay phiên bản rất nhiều, nhưng là lại đều không có một cái khẳng định cách nói. Chẳng qua mọi người càng thêm nguyện ý đi tin tưởng, là phần thiên tông phiền chán thế tục lãnh đời không ra. Cũng hoặc là bọn họ được đến một cái cơ duyên, cử tông rời tiến vào càng thêm cao cấp đại lục. Âm dương song sinh hỏa nhất thời có chút cảm khái. Nó cùng nó tiền chủ nhân liền đã từng ý đồ tìm quá phần thiên tông di chỉ, đáng tiếc đặc biến vô số địa vực, đều không có tìm được phần thiên tông chân chính di chỉ. Lại không thể tưởng được, hiện giờ xuất hiện ở nó trước mắt. Cũng không trách lúc trước nó cùng nó chủ nhân tìm không thấy này Đan hà biển mây trung phản thiên tông. Ai sẽ nghĩ đến, lúc trước thanh danh hiển hách phản thiên tông, lại là thật sự liên quan toàn bộ đan hà biển mây biến mất ở phụ không chính giới. mà hiện giờ càng là xuất hiện ở một cái bí cảnh chung, Nơi này cũng không phải là cái gì càng thêm cao cấp đại lục, nơi này tuy rằng có chính mình thiên đạo cùng pháp tắc, chính là tu vi bị áp chế rõ ràng, chỉ có thể đủ đến nguyên anh kỳ, hiển nhiên là nơi này thiên đạo pháp tắc cũng không hoàn thiện. Xa xa so ra kém ngay lúc đó phủ không chín giới. Kia một khi đã như vậy, lúc trước Phạn Thiên Tông lại vì sao sẽ biến mất không để lại dấu vết. Âm dương song sinh hỏa đột nhiên cảm thấy có rất nhiều bí ẩn, làm nó tìm không thấy phương hướng. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tịch Ly rũi tay chạm vào một đoàn tầng mây, cảm nhận được thuần tịnh linh lực. "Chủ nhân, ngươi cũng biết này đó vân là cái gì?" Tịch Ly nhìn phía đẩy trời tầng mây, nhưng thật ra cùng ngoại giới vân có chút bất đồng. Âm Dương Song Sinh Hỏa cũng có chút cảm thán. "Chủ nhân, này đó vân, đích sắc không phải cái gì bình thường tầng mây, bọn họ là từ thiên địa linh khí biến thành, hơn nữa tương truyền, chính là tại đây tầng mây bên trong, ẩn chứa một kia hồng nông chi khí cùng hỗn độn chi khí." càng có người ta nói nơi này còn có thiên cơ vô số người từng muốn tới này đan hà biển mây tìm một chút cơ duyên những cái đó truyền thuyết ta không hiểu được hay không bị thật nhưng là ta biết nơi này một cái tin tức tuyệt đối vì thật ngoại giới những cái đó tu sĩ tâm tâm niệm niệm vân linh nơi này có lại còn có có so vân linh càng thêm lợi hại đồ vật so vân linh càng thêm lợi hại đồ vật tịch ly không khỏi trong lòng vừa động là đá vân mẫu âm dương song sinh hỏa không được cảm thán tịch ly thông minh cùng kiến thức Thật là kia đồ vật. Lúc này tịch ly tâm đều có chút nhiệt. Đá vân mâu nói trực tiếp chút, chính là những cái đó vân linh tổ tông, này ẩn chứa linh lực cùng tác dụng, có thể so vân linh cường đại nhiều đi. Hơn nữa kia đồ vật chính là cứu mạng cùng chạy trốn thứ tốt. Âm dương song sinh hỏa cảm nhận được tịch ly trong lòng kích động. Chủ nhân, đi tìm ngươi cơ duyên đi. Vận khí của ngươi thực hảo, lúc trước ta cùng với ta tiền chủ nhân tìm khắp phủ không chín giới vô số địa vực, đều không có tìm được này đan hà biển mây Hiện giờ. Ngươi lại gặp, ngươi số phận là tốt. Số phận là tốt sao? Âm dương song sinh hỏa tự cùng tịch ly khế đước lúc sau, cũng biết một chút sự tình. Đặc biệt là nhìn đến tịch ly cùng nhà mình tông môn sư trưởng thư từ qua lại khi bất đắc dĩ, bi thương, thương cảm. Tuy rằng nàng vẫn luôn nói phải tin tưởng nàng, nàng sẽ không từ bỏ. Chính là nó biết, nàng vẫn là có chút sợ hãi, có chút sợ hãi sở hữu nỗ lực, chẳng sợ liều chết một bác lúc sau, mở ra không phải hy vọng. mà là trước nay đều không có đã cho nàng hy vọng tuyệt vọng có đôi khi số phận cái kia đồ vật thật là một cái chí mạng đồ vật nó nói cho vô số người ngươi sở làm sở hữu nỗ lực mặc kệ ngươi làm ra nhiều ít thay đổi đến cuối cùng vẫn là sẽ trở lại lúc ban đầu cái kia mệnh tượng. mệnh hảo mặc kệ ngươi có bao nhiêu bình phàm, mạng ngươi trung quý nhân ngươi sở đi lộ cuối cùng đều sẽ thành công đạt được mệnh trung chú định nếu mệnh không tốt mặc kệ ngươi có bao nhiêu nỗ lực ngươi trên đường thay đổi nhiều ít Cuối cùng, mặc kệ là ngươi nguyện ý hoặc là không muốn, ngươi đều sẽ bị các loại sự vụ đẩy đến cái kia vận mệnh tuyến thượng. Đây là dữ dội bất công, nó không phản đối vận cũng là một người cơ duyên cùng thực lực. Chính là nếu là mọi người sở làm nỗ lực đều không có dùng, kia số phận lại từ lâu tới thiên địa dựng dục nó, cho nên nó tin mệnh tôn thiên đạo. Chính là nó ra đời kia một khắc khởi cũng chú định nó không thể tin mệnh, nó cũng hy vọng tịch ly có thể làm một cái tôn mệnh lại không tin số mệnh người mỗi người. Mỗi một cái sinh linh hắn đều là tươi sống. Thích Ly nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, đôi mắt sâu thảm. Nàng người này a, sợ chết thực. Nếu là vận mệnh cho phép, nàng nếu không phục, cũng nhất định phải vì chính mình sát ra một cái lộ tới. Chẳng sợ cuối cùng tan xương nát thịt, thì đã sao? Nỗ lực qua đi, không thiên đuối, nhất hư kết cục cũng bất quá là như vậy. chương 540 đá vân mẫu. Thích Ly nhìn phía chân trời, ngửa mặt lên trời cười to. nguyễn nhan ở tịch ly trên mặt dần dần giấu đi một chương tuyệt thế dung nhan dần dần hiện lên giữa mày ấn ký lưu quang lập lòe sinh động như thật Đập. một thân áo đen hóa thành cho bụi một thân áo xanh không gió tự động tóc bạc phi dương tùy ý tiêu sái cuồng ngạo không kềm chế được rồi lại đạm mạc thanh lánh đến cực điểm nếu chú định tránh né không được ta cũng không sợ thừa gió mạnh phá vạn giảm lãng thiên nếu không đường ta liền sát ra một cái lộ tới hình vương cảm giác được chủ nhân tâm đáp lại tịch ly hình vương đi hiu tịch ly đạp hình vương thân ảnh biến mất ở biển mây trung to như vậy cung điện trung kim bích huy hoàng như thế nào nhiều như vậy tu sĩ đạo hư tử ngươi không phải nói ngươi bố cục sẽ không làm lỗi sao nhiều như vậy tu sĩ còn có này đó diện mạo kỳ quái nhân tu rốt cuộc cái nào mới là chúng ta người nhiều năm như vậy ta cho rằng không bao giờ sẽ chờ đến ngày này lại không có nghĩ đến ông trời vẫn là không có làm chúng ta thất vọng a Ha ha ha ha. Ngạnh. Túc Ái đỡ lấy che lại cái chán Nam Cung Thương. Có chút lo lắng nhìn về phía Nam Cung Thương. A Thương, nhưng có việc. Nam Cung Thương một trận đau đầu lúc sau, xoa xoa cái chán. Đại đau đớn biến mất một chút lúc sau, mới nhẹ nhàng nắm lấy Túc Ái tay. A Ái không cần lo lắng, chỉ là đau đầu thôi. Cái gì kêu đau đầu thôi? Có phải hay không? Ngươi lần trước chịu thương còn không có hảo, có phải hay không? Nam Cung Thương trấn an Túc Ái. Không có. Chỉ là đau lập tức, hiện tại đã hảo, không tin, người nhìn xem. Túc ấy nhìn sắc mặt hảo rất nhiều nam cung thương, nhìn sắc mặt của hắn đích sắc không giống như là còn khó chịu bộ dáng. Chính là trong lòng vẫn là có chút lo lắng cùng không dễ chịu. a thương, thực xin lỗi, đều do ta, rõ ràng đều ăn qua như vậy ít nhiều, chính là còn không ăn giáo hấn, nếu không phải ta, ngươi lần trước cũng, cũng sẽ không bởi vì ta bị thương. Rõ ràng ăn rất nhiều mệt, những người đó làm nàng minh bạch rất nhiều không đáng giá sự tình. chính là nàng vẫn là đi làm. Không phải nàng thánh mẫu, chỉ là nàng muốn kiên trì trong lòng kia một mặt thiện ý. Nam cung thương vây quanh được tốc ái. Đồng đốc ngươi ngốc à, nếu không phải ngươi lúc trước hảo tâm đã cứu ta, chúng ta lại như thế nào sẽ tương ngộ? "A ái, ngươi thực hảo, chỉ là có chút người không đáng thôi. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi muốn bảo hộ bọn họ, như vậy sau này, ta liền che chở ngươi. Những cái đó không hiểu quý trọng, thương tổn người của ngươi. Ta sẽ làm bọn họ đều trả giá đại giới. Túc ái nước mắt từng giọt rơi xuống. Gắt gao hồi ôm lấy nam cung thương. A thương, gặp được ngươi, đại khái là ta may mắn nhất sự tình. Bọn họ buồn vô nửa bên liên lụy, lúc trước nếu là không có nàng cứu rút, hắn cũng sẽ không có sự. Nàng vận khí luôn luôn không tốt, đã từng nàng không phải không oán Nhưng là, nếu là này sở hữu vận, đều dùng để cùng hắn tương lộ, nàng tưởng, này hết thể đều là đáng giá. Tịch ly trong mắt kim quang chảy xuôi, nhìn đến cách đó không xa một chỗ tầng mây tụ tập chỗ. Tản ra nồng đậm linh quang. Không thể không nói, bọn người kia thực giảo hoạt. Tại đây phiến biển mây chung, có được linh trí tầng mây không hề số ít. Này nếu là ở bên ngoài bị những cái đó tu sĩ đã biết, đã sớm vì này tránh cái vỡ đầu chảy máu. Nhưng là tới rồi nơi này, phảng phất hết thể liền trở nên không đáng giá tiền. Tịch ly cũng không hề thu thập này đó cấp thấp vân linh, ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ cao dai một chút vân linh, tịch ly cũng nhận lấy. Nhưng là này một đường đi tới, còn không có tìm được kia đá vân mẫu. Nếu không phải có âm dương song sinh hỏa thuyết minh ở phía trước, nàng cũng sẽ không tin tưởng nơi này thế nhưng có kia đồ vật tồn tại. Mà giờ phút này, cách đó không xa kia đoàn tán kim quang gia hỏa, tịch ly nhịn xuống trong mắt ý cười. Tên kia lớn lên có chút đại, đại khái là nơi này trường kỳ không có tu sĩ quái dày, lại không có đụng tới cái gì thiên địch. Tên kia lớn lên có điểm phá lệ cường tráng. Giờ phút này chính tránh ở tầng mây tụ lại địa phương, mở to một đôi mắt tỏ mò nhìn nàng. Nó cho rằng nó tàng thức hảo. không có bị tịch ly phát hiện đích xác đang ở này mênh mang biển mây trung lại thân là đá vân mẫu tự nhiên có này tự tin tư bản đáng tiếc gặp tịch ly tịch ly hiện giờ đối với linh lực cảm giác trình độ so với quá vãng mạnh hơn không phải nhỏ tí teo, hơn nữa hiện giờ thiên vu huyết mạch càng thêm nồng đậm có này đó thêm vào nàng mở ra phá vỡ mắt nhưng không phải nhìn đến cái kia trốn tránh ở biển mây trung ra hỏa đối với tịch ly đá vân mẫu thập phần to mò chính là xuất phát từ thiên địa linh vật mãn cảm nó lại cảm thấy tịch ly thập phần nguy hiểm. Cung điện nội, mọi người nhìn bí cảnh chung cảnh tượng. đột, một người nhăn lại lông mày. Đinh Đức, đó là ngươi phần thiên tông người thừa kế sao? Người khác nghe được, cũng không khỏi nhìn về phía người nọ nhìn về phía phương hướng. này, đây là. chúng tôi nhìn phong hoa tuyệt đại tịch ly, đi bước một tới gần đá vân mẫu. kia tiểu bối là ai? con tuổi nhỏ cũng đã kim đan cao kỳ, gen thể thậm chí đã tới rồi nguyên anh điểm tới hạ, thân hồn tựa hồ đã tới rồi nguyên anh cao giai. Xem tuổi mới bất quá 50. Đình Đức, này tiểu bối, sẽ không thật là ngươi phần thiên tông người thừa kế đi. Nói chuyện tu sĩ có điểm toan như vậy tư chất, chẳng sợ ở viễn cổ thời điểm, cũng là cái hạt giống tốt. Bị gọi là Đình Đức kia tu sĩ, như như mày. Ta không có ở trên người nàng cảm nhận được ta phần thiên tông công pháp hơi thở. hiển nhiên người này tu luyện không phải hắn phần thiên tông người thừa kế. Lúc này đến phiên mặt khác tu sĩ kinh ngạc. Nói như vậy, là người khác hậu nhân. mục hưng thế nghiêm túc nhìn nhìn tịch ly trên người có nồng đậm lôi hỏa linh lực nhưng thật ra cái hạt giống tốt ha ha ha mục hưng thế ngươi không phải là nhìn đến cái lôi hỏa linh căn hạt giống tốt đều cảm thấy là các ngươi lôi vân tông người thừa kế đi nhìn lại muốn khắp khẩu hai người tiêu giao kiếm các lăng vũ thần lạnh mặt đừng quên chúng ta lưu lại nơi này là đang làm gì hiện trường đột an tĩnh xuống dưới không không phải các ngươi đều không có ở trên người nàng cảm giác được một chút hơi thở sao không phải lúc trước không phải sao có thể nàng tư chất thành tựu như thế bất phàm, sao có thể các ngươi nhìn xem những cái đó điện tông hồn địa nhìn xem có hay không sáng lên vạn nhất nàng cùng chúng ta không có liên lụy nhưng nếu là cùng những cái đó ra hỏa có liên lụy cũng là nhưng không có điện tông hồn địa không có một khối là vì này thắp sáng lúc này mọi người trầm mặc kia kia không phải là viêm ma viêm ma bên kia không phải viêm ma người đã sớm ra tới cái này Trường hợp hoàn toàn an tĩnh lại. Mục lương thế thở dài một hơi. Tốt như vậy mầm, sao có thể? Không cần quên chúng ta là tới làm gì. Nhân từ nương tay, sẽ chỉ làm bọn họ quá vãng sở làm hết thể đều thất bại trong găng tức, làm những cái đó hy sinh đồng bạn, chết không hề ý nghĩa. Muốn trách, liền quái, nàng sinh không được thời điểm, tiến vào cũng không phải thời điểm. Chẳng sợ người này sinh không phải cái này thời kỳ, tương lai đều không phải là như vậy. mươi 541 Vu Ly Mọi người đều không hề ngôn ngữ, hạt giống tốt hay thấy sẽ không thưởng thức vài phần, chính là tới rồi bọn họ loại này tu vi tuổi, có một số việc không phải thích là có thể xong việc. Mọi người không hề chú ý tịch ly. Biển mây trung tịch ly đi bước một tới gần kia đá vân mẫu, mà kia đá vân mẫu cũng chỉ là mở to một đôi mắt nhìn nàng. Tịch ly cũng bồi nó diễn kịch, làm bộ không quen biết nó. Đãi làm bộ vô tình đi ngang qua thời điểm, linh lực nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, đem đá vân mẫu bao cái kín mít. Đá vân mẫu cặp kia trừng lớn đôi mắt, đều còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị tịch ly bắt được vừa vặn. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị tịch ly linh vương chặt chẽ vây khốn, vô luận nó như thế nào rẽ rủa đều không làm nên chuyện gì. Tịch ly hơi hơi quỷ dị, thứ này, thế nhưng chỉ biết dùng tệ mạnh. Vân linh làm thiên địa ẩn dưỡng sinh linh, là có này thiên phú bản lĩnh, huống chi là một con đá vân mẫu. Chủ nhân, hẳn là nơi này thiên đạo pháp tắc vấn đề. Chính là nếu nơi này thiên đạo pháp tắc không được đầy đủ, lại như thế nào sẽ dựng dục ra đá vân mẫu, cùng như vậy một tảng lớn vân linh. Đây cũng là âm dương song sinh hỏa nghi hoặc, nay phiến biển mây, hiển nhiên đã vượt qua lúc trước phần Thiên Tông Đan Hà biển mây phạm vi. Đan Hà biển mây đã đem nơi này vực đều chiếm cứ, ra biển mây, cái gì đều nhìn không thấy. Chính là trước mặt này chỉ chỉ biết dùng cậy mạnh đá vân mẫu, cũng thật là như vậy. Đá vân mẫu dễ rủa hồi lâu đều không có được đến chạy thoát. Cuối cùng mềm vật nằm ở tịch ly linh vong không hề nhúc nhích. Đồ vật tới có điểm dễ dàng, cái này làm cho tịch ly cảm giác có chút quái dị. Ở đá vân mẫu trận to trong ánh mắt, tịch ly tích ra một giọt máu tươi. Khí ước này chỉ đá vân mẫu. Tịch ly vận dụng linh lực đại vong tuy rằng được đến một con đá vân mẫu, chính là cũng kinh động chung quanh tầng mây. Một ít cấp thấp tầng mây nhìn thấy tịch ly đều có chút sợ hãi, không dám tới gần. Nhưng một ít cao giai tu vi tầng mây nhìn thấy đá vân mẫu bị chảo, sôi nổi xúm lại đi lên. tịch ly bị một đám đám mây vây quanh chỉ biết vật lý va chạm tầng mây nhóm sôi nổi hướng tịch ly trên mặt phát cảm giác như là bị cái gì mềm mại đồ vật phất quá gương mặt đi ra ngoài có chút ngứa cùng ngăn trở tầm mắt ngoại tịch ly tỏ vẻ không có bất luận cái gì cảm giác tịch ly không có quản bọn họ một đường tiếp tục đi phía trước hành âm dương song sinh hỏa nói nơi này là phần thiên tông lập tông nơi như vậy nói không chừng nơi này có phản thiên tông di tích hoặc là mặt khác bảo bối bí cảnh trung chuyện như vậy không ít Trong cung điện các vị tu sĩ nhìn, có chút người mặt vô biểu tình, nhưng là vẫn là có cá biệt tu sĩ mặt lộ vẻ không đành lòng. Này đó thiên hàn bí cảnh trung sinh linh mấy ngày này ở trong bí cảnh sinh hoạt vô ưu vô lự, không có gì đồ vật quấy dày bọn họ, cơ hồ liền không có gặp được quá cái gì nguy hiểm, dẫn tới môi đầy đất vực cái kia chủng tộc đều phát triển phá lệ mau cùng nhiều. Chính là cũng chính bởi vì vậy, mấy thứ này, đại bộ phận đều có chút quá mức đơn thuần, khai linh trí, cũng đều không có gì phòng bị chi tâm. Đối lại bên ngoài này đàn tu sĩ, cơ hồ không có đánh trả chi lực. Chỉ có số ít thực lực cao cường, hoặc là phản ứng động tắc mau, thông minh đồ vật, tránh được một kiếp. Chính là muốn nói cái gì, rồi lại không mở miệng được. Thích Ly một đường đi xuống đi. Không thể tưởng được, nay biển mây trung thế nhưng còn ra đợi vân tê thảo, nhưng thật ra hiếm lạ. Thứ này cũng là cái thứ tốt. Chủ nhân, mau đem chúng nó hai xuống. Thích Ly nhìn về phía từng mảnh vân tê thảo. Ngoại giới thưa thất đồ vật. Ở chỗ này lại thành phiến xuất hiện. Tịch ly phi thân đi trước, ngắt lấy một ít niên đại lâu, yêu cầu, liền không hề động thủ, phi thân đi trước tiếp theo cái địa phương. Âm dương song sinh hỏa thấy vậy, cũng không nói gì thêm, càng là cùng tịch ly ngốc lâu rồi, tịch ly đãi nhân xử sự thái độ, liền càng là làm nó suy nghĩ sâu xa. Tịch ly thân hình ở tầng mây chung nhanh chóng đi tới. Lao tổ. Lao tổ. Từ đường chủ linh văn bia sáng. Sáng. Thương diễn thân hình đột nhiên một đốn. Chủ linh văn bia sáng. Đó chính là nói lần trước cái kia thức tỉnh rồi đại vu huyết mạch vu tộc người thừa kế là thật sự. Thương diễn thân hình nhanh chóng hướng về từ đường mà đi. Mười mấy năm qua đi, từ lần đó sự kiện lúc sau, từ đường động tĩnh trước nay đều không có lại từng có. Hắn thiếu chút nữa cho rằng lúc trước sự tình là bọn họ chấp niệm quá sâu, sinh ra hảo giác, cũng hoặc là thật sự, nhưng là vị kia hỏi thiên điệu tộc nhân, không có khiêng qua đi, ngã xuống. Mười mấy năm thời gian, tiếc nuối quá. nhưng là cũng bình tĩnh xuống dưới vu tộc sớm đã thành thói quen đẩy cõi lòng hy vọng đến cuối cùng thất vọng mà về chính là hiện giờ kia từ đường chủ linh văn bia lại lần nữa sáng lên hắn nhớ rõ ở kia mặt trên chỉ xuất hiện quá một cái tên chính là lần đó từ đường thường xuyên chấn động thời kỳ cái kia đại vu huyết mạch thức tỉnh nhật tử chủ linh văn bia thượng xuất hiện một cái tên vu ly đến vu tộc truyền thừa ban danh giả nhiều năm như vậy cũng chỉ có cái tên kia ngốc tại cái kia bọn họ ngày ngày cầu nguyện địa phương Hiện giờ, Đường Thương diện thân hình lại lần nữa xuất hiện ở từ đường thời điểm, chung quanh đã bị một ít tộc nhân vây chật như nêm cối. Thương diễn linh lực đẩy ra chung quanh tộc nhân, tham nhập từ đường. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, hắn liền thấy được kia hồi lâu chưa từng dùng động tinh từ đường, giờ phút này đang tản phát ra hoa quang muôn vàn. Mà lưu quang nhất thịnh hẳn là kia chủ linh văn địa. Kia mặt trên vu ly hai chữ rực rỡ lung linh. Thương diện nhất thời có chút kích động, loại này thay đổi rất nhanh tâm tình, làm hắn tay đều có chút rung động. Lão tổ, lão tổ hiến tế phủ văn cũng sáng lên. Đây là rất nhiều người cũng không từng nghĩ đến. Hiến tế phủ văn là chỉ có thần vu tộc thần nữ bộ thần nữ mới có thể bản lĩnh. Đây là vị kia thức tỉnh rồi vu tộc chiến thần huyết mạch người vẫn là cái thần nữ. Cái này làm cho thần vu tộc tộc nhân có chút khó mà tin được. Thần nữ bộ thần nữ đều là một ít có được thần thông thiên chi tiêu tử. nay lấy bói toán, hiến tế, trưởng phúc chờ nổi tiếng. Nhưng là này sức chiến đấu lại là vu tộc trung yếu nhất tồn tại. cho nên thần vu tộc trung liền ra đời chuyên môn bảo hộ thần nữ đại vu chiến thần một mạch trở thành người thủ hộ vĩnh sinh bảo hộ thần nữ không được phản bội mà vị này thương diễn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái linh quang cái này ý tưởng một khi sinh ra làm hắn cả người hô hấp đều có chút không xong kỳ thật cái này thần nữ bộ cùng đại vu một mạch cách nói ban đầu thời điểm là có nhằm vào đó là đối với đại bộ phận vu tộc mà nói nhưng là duy độc ở một chỗ không có tác dụng đó chính là vu tộc tổ mạch nơi đó đó chính là vu tộc nhất cổ xưa huyết mạch là đời thứ nhất vu thần gia đời trực hệ huyết mạch bọn họ không chỉ có thần thông quang đại hơn nữa chiến lược phi phản phía sau bọn họ này đó thần vu tộc đại bộ phận đều là một ít dòng bên dòng bên hoặc là lúc trước bị vu tộc ban danh ban cho huyết mạch thiên phú vu tộc hậu nhân nếu là vị kia trên người có nhất cổ xưa vu tộc huyết mạch tự nhiên sẽ không có mặt sau đủ loại quy định chính là này có khả năng sao vu chủ chỉ có chín trực hệ huyết mạch chính là lúc trước thần ma đại chiến trung Vô tộc trực hệ huyết mạch liền ngã xuống một nửa nhiều, hơn nữa mặt sau đủ loại, cuối cùng lưu lại Vu tộc trực hệ huyết mạch, cũng chỉ có Vu tộc đệ tam mạch. Chương 542 Trù là thác nước thiên. Nhưng là mặt sau thần tộc đối Vu tộc đuổi tận giết tuyệt, làm đệ tam mạch trực hệ huyết mạch cũng dần dần biến mất. Mà bọn họ này đó Vu tộc dòng bên trốn trốn, chết chết. Ở thần tộc cũng diệt vong lúc sau, trăm tộc thời đại thịnh hành thời kỳ, bọn họ mới lấy thần tộc hậu duệ tên tuổi toát ra đầu, thành lập mặt sau thần Vu nhất tộc. Nhưng chẳng sợ như vậy, cũng bị mặt sau những người đó cấp đưa vào tuyệt lộ. Đều như vậy khốn cảnh, lúc trước vu tộc trực hệ huyết mạch còn sẽ bảo tồn xuống dưới sao? Cũng hoặc là phản tổ, dính thượng chủ mạch một kia hơi thở. Lao tổ, chúng ta, chúng ta phải làm như thế nào? Lúc trước bọn họ vì trợ vị kia vu tộc huyết mạch một phen, đã dùng hết trong từ đường tồn rất nhiều vu lực, nếu là giờ phút này còn vận dụng vu lực nói, bọn họ nguyên bản cũng tổn chứ không nhiều lắm, hơn nữa lại không có nhiều ít cung cấp. mấy năm nay càng là chỉ ra không vào, nếu là còn vận dụng vu lực nói, chỉ sợ sẽ thương ngân động cốt. Hơn nữa sử dụng xong lúc sau, còn không biết rốt cuộc có thể hay không trợ lực vị kia thần bí vu tộc huyết mạch một phen. Nếu là vô dụng công nói, thương diễn đương nhiên biết này đó tộc nhân ở cố kỵ cái gì. Vu tộc mỗi một vị tân sinh nhi ra đời, đều là yêu cầu vu lực lễ rửa tội. Hơn nữa mỗi một năm hiến tế đều là yêu cầu vu lực duy trì. Quá vãng vu tộc còn có thể đủ ở hiến tế chung được đến một ít hồi quỹ. từ Vu tộc thần nữ bộ người thừa kế thông thiên địa thu hoạch vô lực chính là theo thời gian trôi qua Vu tộc thần nữ bộ người càng ngày càng thưa thớt thức tỉnh người cũng càng ngày càng ít hiện giờ bọn họ thương gia này mấy thế hệ đều không có thần nữ bộ người ra đời nếu là lâu dài đi xuống còn không có thần nữ ra đời bọn họ thương gia cũng sẽ dần dần đi hướng suy vong từ bọn họ tổ tiên tiếp thu Vu tộc tạng trở thành Vu tộc kia một khắc khởi bọn họ liền chú định một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn khai U ám thương vân giới, mấy trăm người tránh ở một vứt đi hầm ngầm chung. Sắc mặt tái nhợt mấy người, nhìn rách nát động phủ nội, duy nhất một cái tinh xảo tấm bia đá, đều nghẹn một hơi nhi Nghỉ ngơi mặt kia vu ly hai chữ, càng thêm quang thải chiếu nhân khi, đoàn người, đều kích động thiếu chút nữa cơ chân múa tay. Là, là chúng ta thần minh, là chúng ta thần minh buông xuống. Tầng mây bên trong, tịch ly thân ảnh hưu một tiếng xuyên qua vô số xuống lại nàng tầng mây. Rất xa. Tịch ly liền thấy được phía trước có mấy người xuống lại ở bên nhau. Những người đó ăn mặc thống nhất phục sức. Nghe thấy thanh âm, cảnh giác nhìn phía tịch ly cái này phương hướng. Tịch ly nhưng không có quản bọn họ. Này một chuyến, nàng lại đạt được một con buồn buồn đá vân mẫu. Lúc này chính là đêm này phiến đan hà biển mây tầng mây trọc giận. sôi nổi tụ lại tới vây đổ tịch ly. Ở phát hiện bọn họ vô luận nhiều ít tầng mây tụ tập ở bên nhau, hình thành vây đổ đối tịch ly đều không có dùng lúc sau, nếm thử vài lần. liền có thông minh vân linh suy nghĩ một cái biện pháp vô số vân linh cuồn cuộn giống như mánh liệt sóng biển ở xanh thảm phía chân trời nhấc lên một mảnh mưa gió này tư thế càng diễn càng liệt tịch ly phía sau đã từ nguyên lai một mảnh tường hòa tiên nhân tri cảnh diễn biến thành một bộ hai nạn rất xuống khủng bố hình ảnh mà tầng mây tụ lại quần quận hậu quả chính là mưa to gió to thổi quét phía sau dần dần càng ngày càng nhiều tiêu phong mang theo sóng to hướng về tịch ly đuổi theo mà đến đoàn người còn ở kinh ngạc cảm thán tịch ly thiên nhân chi tư phía sau ầm vang hô hô thành khiến cho đi đầu người nháy mắt sắc mặt đại biến đi này một câu hét lớn vừng tỉnh đoàn người đoàn người nhanh chóng hướng về tịch ly một bên khác thoát đi mà những cái đó tiêu phong cũng không có đuổi theo hàn nhóm liền bắt được tịch ly một người không bỏ hô hô lạp lạp một tảng lớn tiếp tục hướng về tịch ly chạy trốn phương hướng mà đi đãi đoàn người tránh được một kiếp lúc sau nhìn nơi xa kia khủng bố hình ảnh đều không khỏi hai hùng khiếp vía mẹ ra làm ta sợ muốn chết như vậy nhiều tiêu phong nếu như bị đuổi theo còn không được bị phiến thành mảnh vỡ cũng là kỳ quái những cái đó tiêu phong như thế nào liền đuổi theo kia nữ tu nàng đây là thọc tiêu phong hoa đi bất quá vị kia thật sự không giống phàm nhân a kia dung mạo chính là so với kia với ra cái gì đệ nhất mỹ nữ nhưng xinh đẹp nhiều quả thực không thể so sánh với hảo sao cầm đầu một nam tử sắc mặt hơi trầm xuống xem ra này phiến biển ngây. Tạm thời là sẽ không bình tĩnh, chúng ta trước rời đi nơi này. Mấy người lúc này mới an tĩnh lại. Tịch ly thân hình ở một mảnh tiêu trong gió nhanh chóng đi qua. Chủ nhân, xem ra, này đó vân tính toán không bắt được ngươi liền không buông tay a. Phía sau tiếng gầm rú càng lúc càng lớn. Tịch ly cười cười, duỗi tay lại lần nữa thu hồi một mảnh thủy tinh. Này đó vân linh chung không chỉ có tồn tại vân, còn có thập phần nồng đậm thủy linh lực. Ở trong lúc vô tình, tịch ly liền phát hiện này thủy linh lực thế nhưng hình thành thủy tinh. Này đó tầng mây cuồn cuộn, cuồng phong thủy ý đồng thời, đêm này đó thủy tinh cũng cuồn cuộn ra tới. nay một đường xuống dưới, tuy rằng tránh nẽ khó khăn, chính là tịch ly thu hoạch cũng không ít, trong đó thủy tinh cùng các loại dấu ở tầng mây trung linh vật khiến cho tịch ly túi chứa vật cổ lên. Cung điện trung đoàn người tuy rằng không tính toán lại quản tịch ly, chính là tịch ly nháo ra động tĩnh quá lớn. Nguyên bản xem kia tư thế, bọn họ cũng cho rằng nha đầu này sẽ ở vào phía dưới, chính là hiện giờ xem ra, hiển nhiên không phải. Nha đầu này nhưng thật ra khôn khéo thực. Chỉ là đáng tiếc. a bất quá là chơi một ít tiểu thông minh thôi. Cũng chính là những cái đó vân linh nội tâm đơn thuần, lại để ý những cái đó đá vân mẫu. Cái này tu sĩ, được đến một khối đá vân mẫu thế nhưng còn không biết đủ, còn cầm đệ nhị thối Đương nhiên sẽ khiến cho vân linh công kích. Dầm. Dầm. Tịch ly lô thai hơi hơi giật mình, phía sau hô hô thành mà bên kia là thật lớn nước chảy thanh. Tịch ly thân hình nhanh chóng một quải. Hướng về kia phương mà đi. Nàng đây là muốn hướng chu la thác nước thiên đi. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Cũng không phải là sao, chu la thác nước thiên cần phải so này đan hà biển mây nguy hiểm vô số lần. Ở nơi đó nhưng không có này đó đơn thuần vân linh đá vân mẫu. Tịch ly cảm nhận được chung quanh tầng mây dần dần thiếu lên, ngược lại là cái loại này giống như dòng nước dòng nước xiết thanh âm càng lúc càng lớn. Phía sau tiếng rít tựa hồ cách nơi này càng gần, thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Tịch Ly về phía trước hướng thân hình đột nhiên dừng lại, phía sau chỉ còn lại bao nhiêu linh tinh vân linh. Cách đó không xa là một mảnh đen nhánh phía chân trời, chỉ là hôm nay tế Chung có vô số lưu quang, bọn họ tụ tập ở bên nhau, không ngừng lưu động, phản phất là một cái sẽ sáng lên con sông. Tịch Ly ở bên cạnh đều cảm giác được bên trong nồng đậm thời gian nguyên tố, cùng với mỗi đi một bước, trên chân truyền đến lực lượng lôi kéo liền càng rõ ràng. Tịch Ly trong mắt lưu quang chớp động, đột nhiên hướng về kia phản phất ngân hà địa phương phóng đi. Nàng điên rồi không thành. Nơi đó mặt chính là có được vô số thời gian loạn lưu cùng không gian áp chế lực lượng. Liên nàng về điểm này tu vi, đi vào chính là chịu chết. Tịch ly trước mắt là vô số quang điểm, đó là thời gian quang điểm ở trôi đi. Bước vào chu la thác nước thiên khoảnh khắc, một cổ áp lực liền từ trên trời giáng xuống. đè ở tịch ly trên người. Bên người là lưu động thời gian, nhìn chung quanh sự vụ không ngừng trôi đi, nhưng là chính mình lại bị vây ở tại chỗ, không thể động đậy, đây là một loại dày vò. mươi 543 hai cực Chính là tịch ly lại không cảm thấy Nàng nghĩ tới nàng lần đầu tiên ngộ đạo Cùng sau lại âm dương bắt quái đồ Vô số ánh sáng ở quanh mình lập lòe Càng là hướng bên trong Không gian nội áp lực liền càng là đại Áp tịch ly cốt cách ca ca rung động Tịch ly phảng phất từ trôi đi thời gian sông dài Thấy được một chút tên là thời gian mảnh nhỏ đồ vật Làm lại sinh đến hủy diệt Từ hủy diệt đến tân sinh Nàng đây là đang làm cái gì Ở bọn họ trong tầm nhìn Liền nhìn đến tịch ly đứng ở một cái thời gian thác nước chung, lẳng lặng nhắm mắt lại. Tịch ly mở choáng mắt, tay phải nắm lấy một chút tinh quang. Tinh quang ở tay nàng dần dần biến mất. Thời gian. Tịch ly lại lần nữa bước ra một bước, trung quanh thời gian lưu quang sôi nổi tản ra. Tịch ly lại lần nữa nắm lấy một chút tinh quang, chính là kia linh quang như cũ ở tay nàng biến mất không thấy. Tịch ly vài lần bắt lấy linh quang đều là đồng dạng tác dụng. a Nàng đây là cho rằng thời gian chi lực là có thể dựa nàng một đôi tay có thể bắt lấy sao. Người thơ. Vân Tùng, ngươi này đối nàng có rất lớn ý kiến A, nhân gia tiểu cô nương lại không có chiêu người cho người. Vân Tùng như mày, không ngờ. Nàng con tuổi nhỏ, rõ ràng cảm giác được nơi đó có nguy hiểm, lại còn muốn vẫn luôn đi phía trước hướng, thật sự là cuồng vọng ngu xuẩn. Lực lượng cùng thời gian song trọng áp bách, làm tịch ly thân thể cùng thần thức chịu song trọng tra tấn. Âm dương song sinh hỏa không dám quay dày tịch ly. Bởi vì nó đã ở tịch ly trong cơ thể cảm nhận được dần dần thức tỉnh không gian chi lực. Đây là tịch ly kia thuộc về côn bằng huyết mạch thiên phú thần thông ở đã chịu thời gian cùng không gian kích thích sau, ở dần dần thức tỉnh. Nó không khỏi cảm thán tịch ly dũng khí cùng gian lớn. Loại này thời gian tra tấn là một loại cực hạn thống khổ tra tấn, ở vô hình trung phá hủy người ý chí. Chính là tịch ly lại có thể ở chỗ này, chịu đựng song trọng áp bách, như cũ cắn răng kiên trì. Tịch ly kiên trì là vì cái gì? Nó không biết nhưng là giờ phút này nó biết cái này người ngoài khen ngợi thiên tài kỳ thật vẫn luôn ở nỗ lực tịch ly trong cơ thể thuộc về côn bằng huyết mạch đang ở bị một chút đánh thức thẩm diệu rất xa liền thấy được một đạo thân ảnh đứng ở thời gian thác nước chung lẳng lặng nhắm mắt lại chỉ là liếc mắt một cái thẩm diệu sẽ biết cái này nữ tu là năm đó cái kia tiểu cô nương tuy rằng là không giống nhau màu tóc mặt mày cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi cùng trước mắt cái này diện mạo tuyệt mỹ giống như thần minh nữ tu kém rất nhiều chính là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đơn giản là ấn tượng quá mức khắc sâu. Nơi này thời gian phát tắc, này nửa tháng tới nay, hắn đều ở chỗ này tìm hiểu. Mà hắn cũng chỉ dám ở bên ngoài tìm hiểu, càng đến bên trong, không gian áp chế lại càng lớn. Chính là chẳng sợ đã từng bị xưng là đạo môn song kiệt chi nhất hắn, cũng chỉ tìm hiểu ít ỏi không có mấy. Thầm diệu nhìn tịch ly thẳng thắn eo lưng, trong mắt có chút cảm khái. Lóa mắt nhiều năm đã qua, trước mắt vị này nhiều lần khúc chiết. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không biết nội tâm rốt cuộc ra sao loại tư vị, chỉ biết, có chút buồn, có chút không dễ chịu. Bị phạt lúc sau, hắn tu vi liền vẫn luôn trì trệ không tiến, sư môn sư huynh sư tỷ thậm chí ở trên người hắn cảm giác được tử khí. Lần này thiên hàn bí cảnh, là chính hắn thỉnh cầu tới, lại còn có ăn song lạc linh đan, có một số việc, hắn muốn lộng minh bạch. Mà giờ phút này nhìn cách đó không xa tịch ly. Hắn nhớ tới hắn cái kia đã không tính đệ tử đệ tử. Thẩm rượu từ không gian nội móc ra một cái trận pháp, bố thượng, liền ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, thử hiểu được nhiều một ít thời gian cùng không gian phát tác. Trung quanh yên tĩnh chỉ còn lại thời gian hạt cắt lưu động phát ra thanh âm. Không biết qua bao lâu, Thẩm rượu đột nhiên mở mắt ra. Như như mày, có chút bực bội, hắn biết, đây là hắn cực hạn tới rồi, không thể lại tiếp tục tìm hiểu thời gian này cùng không gian phát tác, nếu không nhất định sẽ đã chịu phản vệ. Tầm mắt không khỏi nhìn phía tịch ly phương hướng, kia chỗ. Tịch lý như cũ còn ở nhắm mắt lại. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại hơi hơi cảm khái. Vị này thiên tài rốt cuộc là bất đồng. Mà bí cảnh Trung kinh ngạc không chỉ có riêng là thẩm diệu một người, còn có ngồi ở đại điện Trung đoàn người, mà đen như mực địa cung, lấy viêm ma cầm đầu một hàng ma tu cũng kinh ngạc văn phần. Này tiểu nha đầu rốt cuộc là ai a? Trên người rõ ràng không có một tia cơ hội, thế giới này cũng không có một chản hồn đèn là vì này sáng lên. Chính là này siêu phàm tư chất, nộ tính. đều không giống như là một cái bình thường tu sĩ có thể có được a. Chẳng lẽ là những cái đó đạo tu bố trí người được chọn? Không phải, nay tiểu nha đầu trên người không có những người đó lưu lại hơi thở. Cô Sơn Thượng, Bạch Cảnh Ngọc nhìn tầng mây dưới vô số sân xuyên. Cảnh Ngọc, người năm đó lưu lại lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng có thành công, lần này bí cảnh chung nhưng có người của ngươi. Bạch Cảnh Ngọc nhìn nhìn trong tay Bạch Kỳ liếc mắt một cái. Năm đó nếu cùng đạo hư tử viêm ma bọn họ đi rồi tương phản một cái lộ. Hiện giờ bọn họ chính là đem những người đó trông coi rất lợi hại, cũng tranh chấp rất lợi hại, ngươi nhưng thật ra một chút cũng không hoảng hốt. Nói, bọn họ biết ngươi bố cục sao. Bạch cảnh ngọc tay cầm bạch kỳ, nhẹ nhàng rơi xuống, nguyên bản ván cờ thượng hắc cờ chiếm cư ưu thế cảnh tượng, lập tức quay cuồng, hắc cờ bị thua, bạch kỳ áp thượng. Như thế nào thắng thua, như thế nào đạo ma, như thế nào đại đạo, như thế nào sinh cơ. Ngươi A. Vẫn là như vậy chấp nhất với này đó, ai. Cũng là, trừ bỏ ngươi. Ai còn sẽ nhớ tới như vậy chuẩn bị ở sau, ai lại có như vậy dũng khí lưu lại bực này chuẩn bị ở sau. Bọn họ cũng không thể tưởng được này 3.000 hồn đèn lúc sau, thế nhưng còn để lại một chản hồn đèn bãi. Bạch cảnh ngọc tay hơi hơi một đốn. Thần lương, hôm nay ngươi lời nói phá lệ nhiều, nếu là muốn biết bí cảnh náo nhiệt, ngươi tự nhưng đi đạo hư tử cùng viêm ma nơi đó tìm tòi đến tốt cùng. Thần lương nghe bạch cảnh ngọc nói, vội vàng cười lấy lòng. Ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Ngươi đừng nóng giận sao. Ta cũng chính là tò mò, rốt cuộc trách môn tịch mịch nhiều năm như vậy, thật vất vả tới nhiều như vậy tiểu bối. Ngươi cũng biết, ta là cái thật náo nhiệt, nhưng cái đó ra hỏa, lại không chuẩn ta đi xem náo nhiệt. Bọn họ đều quan tâm năm đó bố cục, ta nhưng không phải chỉ có thể tới tìm người cái này lao hữu tâm sự sao. Ngươi nhưng đừng đem ta lại chạy trở về. Nếu là hiện tại trở về, định là phải đối thượng những người đó xuống mặt. Bạch cảnh ngọc không nói chuyện nữa. Lạng lặng rơi xuống cờ. Bí cảnh chung, Tam phương các có bố cục. Mà bí cảnh một bên khác chung, sở hữu tu sĩ đều đang tìm kiếm chính mình cơ duyên. Mà nguyên bản dễ dàng có thể được đến cơ duyên, theo thời gian trôi qua, thực mau liền có tu sĩ phát hiện đã xảy ra thay đổi. Bí cảnh nguy cơ ở một chút một chút, vô hình lại nhanh chóng tới gần mọi người. Chẳng qua, lại tồn tại cực đoan hai cực. Có người vận khí tốt, cho dù là gặp được nguy hiểm, cũng sẽ hóa hiểm vi di, liền tính thảm một chút, cuối cùng cũng sẽ được đến bảo bối cơ duyên. mà vận khí kém, cơ hồ mỗi khi đi thông một chỗ đều sẽ gặp được các loại nguy cơ. Vận khí cực hảo, cơ hồ ba bước một cơ duyên, bảo vật tùy ý nhặt. Vận khí cực kém, một bước sinh tử gian, nửa bước đều gian nan. Chương 544 đột phá. Tịch Ly lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trong mắt có màu bạc lưu quang hiện lên. Lịch. Hai cánh đột nhiên chấn động, tự tịch Ly phía sau hiện lên. Tịch Ly vô cánh bay cao, đỉnh đầu không gian lực lượng ép tới tịch Ly cốt cách ca ca rung động. Chủ nhân, đây là muốn đột phá. Thịch ly trong mắt mang cười. Đúng là. Nàng đi vào nơi này kia một khắc, liền cảm giác được trong cơ thể âm dương bát quái đồ ở hơi hơi chấn động. Âm dương bát quái đồ chấn động, làm tịch ly cảm thấy, nơi này có lẽ cùng âm dương bát quái đồ pháp tắc có tương đồng chỗ. Quả nhiên, ở chỗ này thời gian mảnh nhỏ chung, nàng cảm nhận được một tia sống hay chết luân hồi. Mà này cũng làm nàng tích góp nhiều ngày linh lực được đến một cái phát tiết khẩu. Trong cơ thể kim đan cao dai tu vi. liên phải đột phá đến kim đan đại viên mãn. Mà rèn thể tu vi, càng là ở không gian lực lượng không ngừng đè xuống, đột phá cuối cùng điểm tới hạ. ầm vang. Một tiếng tiếng sấm nổ vang nổ vang ở Chu La Thác nước trên không. Làm con ở Chu La Thác nước thiên tu sĩ sắc mặt đen hắc. Tuy rằng nơi này thập phần nguy hiểm, chính là thời gian cùng không gian tìm hiểu mà, lại không phải địa phương nào đều có thể đủ gặp được. Hiện giờ cũng không biết là cái nào tu sĩ ở chỗ này đột phá tu vi, dẫn động thế giới này lôi kiếp. Bọn họ không nghĩ phải bị lôi kiếp lan đến, liền phải rời khỏi này phương lãnh địa. Mọi người cắn răng rời đi chu la thác nước thiền, trong lòng đều ở trong tối mắng cái kia tại đây đột phá tu sĩ. Thích ly cũng không biết bọn họ ý tưởng. Nhìn trên đỉnh đầu thiên lôi, trong mắt lạnh lùng. Cùng tịch ly tâm thần tương đồng âm dương song sinh hỏa, không khỏi run lên. Chủ nhân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì, đương nhiên là tranh một cái đường sống. Đại bộ phận bí cảnh đều chỉ là một cái tiểu không gian. Cho dù có một ít linh thực yêu thú một loại đồ vật, giống lôi kiếp này đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc đồ vật, đều là không có. Chính là nơi này có, bọn họ không chỉ có có bên ngoài hiếm lạ đá vân mẫu, chính là hiện giờ bầu trời này lôi kiếp đều có. Nàng tiến vào nơi này, nếu là kia hết thảy ngọn nguồn đều cùng nơi này có quan hệ. Như vậy nàng đối kháng khả năng chính là toàn bộ thiên hàn bí cảnh. Giờ phút này còn chưa tới nhất thảm thiết thời điểm, có thể suy yếu địch nhân thực lực, tự nhiên là tốt nhất. Như vậy Nàng thắng lợi tỷ lệ liền sẽ được đến đại đại tăng lên không phải sao. Âm dương song sinh hỏa trong lòng có điểm hoảng. Lời nói là như thế, chính là thiên lôi là thứ gì, mặc kệ là yêu thú vẫn là tu sĩ đều sợ hãi nhìn thấy. Tịch ly như vậy bộ dáng, thật sự là điên phê lợi hại. Ẩm vang. Chu la thác nước thiên đen tối trên bầu trời phương, một đạo tiếng sấm, xe rách này một phương bình tĩnh. Tư lạp tư lạp. Một trận điện lưu từ tịch ly trên người truyền quá. tịch ly rõ ràng cảm giác được điện lưu trung sở ẩn chứa năng lượng có một tia thiên đạo pháp tác lực lượng sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động cao cao bay lên hướng về thiên lôi mà đi nàng đây là muốn làm cái gì thật sự cho rằng ta bí cảnh thiên lôi là trang giấy làm không thành này nữ hoa hoa không khỏi quá mức tiêu ngạo cuồng vọng chút cô sơn đỉnh bạch cảnh ngọc thân hình đột nhiên một đốn nhìn về phía phía chân trời hắn cảm giác được bí cảnh trung pháp tắc chi lực ở không ngừng bị chịu động ầm ầm ầm ầm ầm tư lạc tịch ly trên người lôi quang càng ngày càng nhiều chính là tịch ly như cũ cắn răng nhằm phía phía chân trời dương cánh bay cao không hề có đem lôi kiếp để vào mắt tịch ly tựa hồ chọc giận thế giới này lôi kiếp một đạo lại một đạo càng ngày càng thô lôi kiếp đập ở tịch ly trên người tịch ly toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển trong cơ thể hai cái đan điền đồng thời phát động không ngừng hấp thu ngoại lai linh lực mà tịch ly cũng bông ra chính mình gân mạch thiên lôi lực lượng cùng không gian chi lực lại lần nữa rèn luyện tịch ly thân thể một chút một chút màu đen chất lỏng từ tịch ly làn da chung chậm rãi chảy ra đó là từ tịch ly trong cơ thể bài xuất ra tạp chất lôi linh lực cùng không gian chi lực song trọng thêm chi tịch ly làn da cơ bắp cùng gân cốt đều ở bị thuần tịnh linh lực một chút thẩm thấu theo thời gian trôi qua tịch ly thân thể có chút không chịu khống chế run rẩy cái loại này lôi linh lực cùng không gian chi lực chui vào cốt tùy đau làm tịch ly cắn khẩn khớp hàm đều không khỏi hơi hơi rung động thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa xem nóng đội Loại này cực đoan rèn thể phương pháp, tuy rằng hiệu suất cao hơn bình thường rèn thể phương pháp, nhưng là thống khổ cũng là tăng trưởng gấp bội. Thiên thương đi theo tịch ly thời gian lâu rồi, tự nhiên biết tịch ly chấp nhất. Ở tịch ly đan điển chung quanh thời khắc cảnh giác, một khi tịch ly có không địch lại hoặc là suy yếu hiện tượng, nó liền trên đỉnh đi. Giang giác. Giang giác. Tịch ly trước sau cắn chặt răng, kiên trì, cốt cách một trận lại một trận bùng bùm. bùm. Chu là thác nước bầu trời chống không thiên lôi vẫn luôn rằng có nửa tháng có thừa. trực tiếp hoành động toàn bộ chu la thác nước thiên trung quanh sở hữu tu sĩ cùng sinh linh. Này, này rốt cuộc là ai ở đột phá? Như thế nào này lôi kiếp rằng con nửa tháng có thừa. Này đột phá giả là cái gì tu vi a? Đáng tiếc, hiện giờ chu la thác nước bầu trời không bị lôi kiếp sở bao phủ, người ngoài muốn dễ dàng đi vào đều không thể, bằng không ta định là muốn vào đi nhìn một cái. Rốt cuộc là cái nào yêu nghiệt ở độ kiếp? Thiên hàn bí cảnh trung tam phương nhân mã, cũng xem có chút trầm mặc. Này tiểu hoa nhi thật sự là tư chất nghịch tiên song đan điển, lôi hỏa linh lực đồng tu càng là pháp thể đồng tu như vậy tư chất đặt ở chúng ta cái kia niên đại đều là không tiền khoáng hậu a bạch cảnh ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng hiện tại đây cô sơn cảm giác xúc cực kỳ thâm Này bí cảnh trung pháp tắc chi lực bị không ngừng lôi kéo tựa hồ có suy yếu dấu hiệu tuy rằng này không rõ ràng nhưng là bạch cảnh ngọc vẫn là nhịn không được xúc khởi mày thiên hàn bí cảnh pháp tắc chi lực vốn là không phải này phương không gian tự nhiên hình thành Hoàn toàn là nhân vi can thiệp. Cho nên là dùng một chút liền ít đi một chút. Hơn nữa mấy năm nay, năm đó bố cục vẫn luôn ở tiêu hao nơi này năng lượng cùng pháp tắc. Cho nên thiên hàn bí cảnh năng lượng cùng pháp tắc chi lực vẫn luôn ở vào tiêu hao chỉ vào không ra trạng thái. Dùng một chút liền ít đi một chút dưới tình huống, hiện giờ này pháp tắc chi lực cùng năng lượng thế nhưng lại ở trôi đi. Nếu là lần này tới chờ tuyển giả không đủ tiêu chuẩn. Bạch cảnh Ngọc hồi lâu chưa động suy nghĩ, cũng hơi hơi nổi lên một tia phập phồng. hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ bọn họ nhận định nào đó đồ vật ở bọn họ tự cho là khống chế hết thẻ thời điểm bất chi bất giác đã xảy ra bọn họ cũng không biết thay đổi đãi cuối cùng một tia lôi linh lực sau khi biến mất tịch ly mở mắt ra trong mắt lưu quang lập lòe thở ra một hơi tịch ly ngửi được một cổ tanh tuổi vị nín thở nhìn đến trên người màu đen dơ bần sau trong tay linh lực xoay tròn thủy linh lực vừa ra liền quay chung quanh tịch ly vài vòng qua đi trên người tanh tuổi mới biến mất Chủ nhân, thế nào? Thiên thương có chút lo lắng nhìn tịch ly. Đối kháng cùng hấp thu pháp tắc chi lực cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Không ngại, không cần lo lắng. Ta đã thuận lợi đột phá tu vi. Tịch ly trong lòng vui sướng. Chính là bí cảnh chung một ít người, tâm tình liền không thế nào vui sướng. Tịch ly này một đột phá, trực tiếp dùng hơn nửa tháng có thừa, nhưng làm một ít nhân tâm chung sốt ruột cùng ghi hận. mươi 545 trò chuyện với nhau. Tịch ly thu thập hảo tự mình, mới rơi xuống đất. liền thấy cách đó không xa đi tới một người thẩm diệu nhìn tịch ly ánh mắt phức tạp vị này thiên tri kiêu tử thiên phú cùng trưởng thành tốc độ đích sắc làm người giật mình lúc này mới bao nhiêu thời gian vị này thiên tri kiêu tử thế nhưng đã đột phá tới rồi kim đan đại viên mãn mà rèn thể tu vì càng là trực tiếp đột phá tới rồi nguyên anh kỳ thẩm diệu thở ra một hơi đi lên trước tịch ly cảnh giác ánh mắt làm thẩm diệu tâm tình càng thêm phức tạp Nàng là một vị truyền kỳ nhân vật mặc kệ đối với vạn đạo tông mà nói vẫn là đối với kiểu nguyên đại lục mà nói thậm chí là thiên nguyên đại lục thế cho nên toàn bộ phụ không chín giới đều là đặc thù tồn tại nguyên bản như vậy một vị hậu bối ở hắn hẳn là cao hứng chính là hai người lại bởi vì một ít tư nhân đoán trung gian cách rất nhiều đồ vật tên đệ tử kia thay đổi cùng ngã xuống hắn không oán hận tịch ly bởi vì là chính hắn dạy dỗ vô phương là hắn kia đệ tử tâm tính không được chính là nếu nói không hề khúc mắc lại không phải như vậy hắn rốt cuộc vẫn là một người chẳng sợ ngày thường lại như thế nào thanh tâm quả dục lanh tâm lanh tỉnh chính là người thất tình lục dục vẫn là tồn tại Thích ly tiểu hữu tại hạ tiêu giao môn thẩm rượu Thích ly nhìn trước mặt cái này nam tu con ngươi hơi hơi chật lóe người này nàng đương nhiên còn có ánh giống lúc trước cực băng lưu vực một chuyện sau lại cùng lê tích tranh chấp người này cùng sư phó cùng thế hệ hơn nữa hai người bị xưng là đạo môn song kiệt hắn đối với nàng ánh giống vẫn là thập phần khắc sâu chỉ là trước mắt vị này nguyên anh đại viên mãn tu vi nàng nhớ rõ ở đại chiến phía trước vị này cũng đã đột phá tới rồi hóa thần kỳ sư phó phát tới tin tức chung tịch ly biết hắn đã đột phá tới rồi hóa thần trung kỳ mà vị này nếu là tu vi không tăng trưởng cũng không có đạo lý đỉnh trệ tại châu a chẳng lẽ là sau lại lại đã xảy ra sự tình gì là nàng không biết sự tình thẩm diệu tự nhiên đã nhận ra tịch ly ánh mắt trong lòng khe khẽ thở dài tịch ly mặc kệ này thẩm diệu là như thế nào nhận ra chính mình hơi hơi vừa chắp tay van bối tịch ly gặp qua thẩm diệu tiền bối thẩm diệu hơi hơi sửng sốt bất quá trong lòng lại đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì thành quân cùng một hàng vạn đạo tông những người đó như vậy yêu thích cái này nữ hoa hoa thức đại cục biết tiến thối minh ân đoán biện thị phi tịch ly tiểu hữu chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này cho thỏa đáng khu vực này bị tiểu hữu đột phá động tính hấp dẫn rất nhiều tu sĩ lại đây tịch ly dương mắt nàng thần thức đã tới rồi nguyên anh cao kỳ tự nhiên cảm giác được trong không khí chuyển đến một ít dao động đa tạ. hai người thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa loay đi tịch ly nhìn ra thẩm diệu có chuyện muốn nói tuy rằng đã cùng thẩm diệu đồng hành nhưng là trong lòng lại không có đối này thả lỏng cảnh rất tâm Đại hai người rốt cuộc rời đi chu la thác nước thiên địa giới sau mới dừng lại bước chân tịch ly nhìn thẩm diệu thân thể đã đề phòng lên nếu là thẩm diệu một khi có cái gì bất lợi với nàng hành vi nàng liền sẽ ra tay Tuy rằng vị tiền bối này ở trọng nguyên giới danh vọng cùng làm người là rõ như ban ngày, trừ bỏ cái kia lê tích đồ đệ là nảy vết nhơ ở ngoài, cả đời quan vinh. Nhưng nàng cùng hắn cũng đúng là bởi vì người kia mới kết hạ sông núi, tịch ly không thể không phòng. Thẩm diệu tự nhiên cũng biết hai người vi diệu quan hệ, cũng không quanh co lòng vòng. Tịch ly tiểu hữu, Thẩm diệu có một chuyện hoang mang đã lâu, nhiều ngày chờ đợi đạo hữu, cũng là vì chuyện này. Tiền bối có chuyện gì? Tịch ly tiểu hữu, Sự tình quan ta kia đã từng bất hiếu đệ tử lê tích. Tịch ly càng thêm cảnh giác. Tiểu hữu không cần khẩn trường, ta cũng không ác ý. Nói tới đây, thẩm diệu chính mình có lẽ đều cảm thấy mức độ đáng tin không cao lắm. Hai người ân đoán nói đại cũng đại, làm tịch ly đối chính mình thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần tịch ly không phải cánh ốc, tự nhiên làm không được toàn tâm thân thả lỏng cảnh giác. Tin tưởng một cái cùng nàng từng có tiếng người. Thẩm diệu nâng lên tay. Ta thẩm diệu hôm nay thể với trời. Nếu là giờ phút này đối tịch ly tiểu hữu lòng mang ý xấu, dự đoán làm hại tịch ly tiểu hữu, định tu vi trung thân không được tiến thêm, bị tâm ma cuốn thân, thiên lôi thêm thân. Tịch ly không có ngăn cản. Thẩm diệu phát xong thể trong tay linh quang trận lóe, một cái trận bàn xuất hiện. Tịch ly tiểu hữu, đắc tội. Trận bàn đột nhiên ném phía chân trời, một trận kim quang sái lạc, dừng ở hai người ngốc địa phương, một tầng kim sắc kết giới bao phủ ở hai người trên người. Tịch ly thân mình banh thẳng. Đại kim quang sau khi biến mất, thẩm diệu sắc mặt có chút bạch. Đối với tịch ly lễ phép cười cười, tịch ly tiểu hữu không cần lo lắng, kia trận pháp cũng không có thương tổn ngươi ý tứ, chỉ là muốn phòng bị một ít người hoặc là đồ vật thôi. Tịch ly trong lòng đột nhiên một đột, bí cảnh trung tam phương nhân mã, ánh mắt một lệ. Cái kia tu sĩ chuyện gì xảy ra? Cái kia kết giới là thứ gì? Thế nhưng có thể ngăn cản chúng ta khuy nhan kính. Kia phù văn, đừng không phải đem thanh đánh rơi bên ngoài cái kia đồ vật. Người này trên người có hồn đèn hơi thở, là chúng ta người. Chính là hắn vì cái gì cùng cái kia kỳ quái nha đầu ngốc tại cùng nhau, bọn họ đây là muốn làm gì? Còn bày ra như vậy kết giới, là ở phòng cái gì? Trong đó một người sắc mặt đột nhiên châm xuống. Chẳng lẽ là, hắn phát hiện chúng ta? Không có khả năng, liền tính là hóa thần cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ, ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể phát hiện chúng ta, liền hắn kia trọng thương thần hồn cùng thân thể, tuy rằng có chúng ta hồn đèn ở. Chính là này căn cơ đã bị hao tổn. Căn bản không có khả năng phát hiện chúng ta. Chẳng lẽ là hoài nghi? Ha ha, kiếm khả, ngươi chính là quá mức nghi thần nghi quỷ. Lúc trước sự tình, không nói đã qua đi như vậy lớn lên thời gian, chính là lúc trước chính chúng ta liền đem một ít dấu vết cấp lao đi sạch sẽ. Các ngươi quên mất, này bí cảnh chung còn có một chỗ. ngươi là nói kia địa phương. Lúc trước là chúng ta sơ ý, hiện giờ muốn đi vào, lại tiến vào không được, nếu là người kia tu phát hiện bên trong bí mật. chư vị yên tâm, bên trong bí mật cũng không phải là người bình thường có thể phát hiện, muốn phát hiện tỷ lệ, vạn không tồn một. Mà liên tính là hắn may mắn phát hiện, chính là tại đây bí cảnh trùng, hắn có thể cả đời ngốc tại nơi đó sao. Liên tính hắn tưởng, hắn thần hồn cũng thừa nhận không được đi. Mà nếu là hắn ra tới, mọi người nhìn nhau, bọn họ đều minh bạch, hiện giờ đã là tên đã trên dây, không thể không phát. Nếu thật tới rồi cái kia nông nối, bọn họ thà rằng sai sát một ngàn một vạn, cũng sẽ không lẩu phóng một cái. bọn họ cũng không hy vọng có như vậy kết cục chỉ mong hắn là cái người thông minh mặc kệ những người này như thế nào suy đoán thẩm diệu đã cùng tịch ly ngồi ở một cái bàn trước thẩm diệu nhìn tịch ly tịch ly tiểu hữu ta hôm nay tìm ngươi tìm đến chính là muốn nói ta đệ tử lê tích ta biết tiểu hữu cùng nàng có chút ân đoán thậm chí là đối với ta cũng có không tín nhiệm thẩm mộ không cầu tịch ly tiểu hữu tin tưởng thẩm mộ chỉ là hy vọng tiểu hữu mấy ngày có thể tạm thời vứt bỏ ngày xưa ân đoán lý trí đối đãi thẩm mỗi lời nói ngữ lại làm định luận chương 546 trăm mời tịch ly từ thẩm diệu trong mắt nhìn ra chân thành bằng phẳng cùng nghiêm túc cùng với một tia cẩn thận tiền bối mời nói thẩm diệu hít sâu một hơi tiểu hữu có lẽ không biết lê tích là ta từ một cái thế tục giới mang về tới đệ tử kỳ thật từ lúc ấy ta liền đã nhận ra một tia kỳ quái chỗ mới gặp đến nàng ánh mắt đầu tiên ta liền cảm thấy cái kia tiểu hoa nhi ngoan ngoãn chọc người chịu mến thậm chí muốn thu này vì ta đệ tử Chính là con người của ta, tu luyện vốn chính là vô tình quyết, thanh tâm quả dục nhiều năm, như thế nào sẽ nhất thời vô duyên vô cơ sinh ra như vậy ý tưởng. Chính là lúc ấy ta chính là thu nàng, không màng sư huynh sư tỷ bọn họ phản đối. Sau lại ta cũng ẩn ẩn cảm thấy lúc ấy ta vấn đề, ta tự mình đến tuần tra, chính là cũng không có phát hiện cái gì, hơn nữa lê tích nàng ngay từ đầu thật là cái ngoan ngoãn tiểu hoa nhi. Ta ở cùng với ở chung trong quá trình, liền cũng cho rằng, này trung gian đủ loại, là ta cùng với nàng chi gian duyên phận. Vạn sự một khi nhắc lên duyên phận thứ này, liền có chút xả không do nói không rõ. Sau lại, sư minh sư tỷ bọn họ nhìn thấy lê tích sau, có chút sư minh sư tỷ cũng thực thích nàng, có chút sư minh sư tỷ lại rất chán ghét nàng. trong tông môn đệ tử đồng dạng như thế. Lúc ấy ta cho rằng thích nàng người là bởi vì phát hiện nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chán ghét nàng người bởi vì ghen ghét hoặc là mặt khác. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, thật sự là nơi trốn đều lộ ra kỳ quặc. thế gian thượng lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều thích cùng chán ghét tới như vậy không thể hiểu được cho đến sau lại ta dần dần phát hiện ta cái này đệ tử cơ duyên lịch thiên người khác vọng tưởng đồ vật thậm chí là cùng cực cả đời đều không thể được đến đồ vật lại có thể bị nàng dễ dàng được đến trong lòng ta vui mừng nàng cơ duyên đồng thời theo thời gian cùng tình thế suy đoán cũng càng ngày càng lo lắng số phận thứ này có thể tạo thành một người chính là cũng có thể đủ hủy diệt một người nàng được đến quá dễ dàng Không có trải qua quá một cái trưởng thành quá trình, phải tới rồi quá nhiều, này không thể nghi ngờ với một cái rụt tốc bất đạt. Quả nhiên, ta lo lắng sự tình, vẫn là có một ngày tiến đến. Thẩm diệu nhìn nhìn tịch ly. Nàng gặp tịch ly tiểu hữu. Tịch ly tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, chiến lược phi phạm. Cái này làm cho đã từng chịu vô số người thổi phồng nàng cảm giác được uy hiếp, nhân tâm là phức tạp, một niệm thần Phật, một nghiệm yêu ma. Các ngươi đã xảy ra tranh đấu, cho đến cuối cùng sinh tử chi đấu. Kỳ thật hiện tại xem ra, lúc trước có một số việc hoàn toàn không cần phải, nhưng là nàng giống như chính là bắt được ngươi giống nhau, gắt gao không buông tay. Ta thừa nhận nàng tâm tính không phải thượng dai, nhưng là nàng lại không phải cái ngu xuẩn. Sau lại nàng càng làm càng quá đáng. Ở khi đó, ta nên ngăn cản, đáng tiếc ta còn là thô tâm đại ý. Nàng ngã xuống lúc sau, ta từng cũng giống thế nhân như vậy cho rằng, là nàng lý kỷ, ghen tị, lòng dạ hẹp hòi, tham sống sợ chết. Thế nhân đối nàng đủ loại ngôn luận. Kỳ thật ta cũng là trong lòng tin vài phần. Chính là, bị phạt những năm đó, ta lại đột nhiên nhớ tới đủ loại. Vài thứ kia, nàng đương nhiên cũng có, chính là lại cũng không là tạo thành này hết thể kết cục duy nhất nhân tố. Ta nhớ tới nàng cái kia kỳ quái không gian, nhớ tới nàng có một lần bóng đẻ khi trong miệng nhắc mại phượng lao, nhớ tới mọi người cao phủng nàng bộ dáng. Ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Tịch ly dương mắt đối thượng thẩm rượu cặp kia mồi hổ phách con ngươi, Không thể không nói vị tiền bối này. Là một cái tâm tư nhạy bén, đồng thời lại không thiếu cách tân tiền bối. Thẩm Diệu đối thượng tịch ly đôi mắt, đột nhiên cười. Nguyên lai, like, không chỉ là ta như vậy tưởng. Hắn còn cho rằng, hắn muốn một người cô độc nịch lưu đi xuống. Tịch ly tiểu hữu có thể nói cho ta nghe một chút đi sao. Tịch ly xem đã hiểu thẩm diệu trong mắt đồ vật, đó là phẫn nộ, là không căm lòng, là không nhận mệnh. Mỗi người, không phải sinh ra chính là hư. Thẩm tiên bối là một cái hảo sư phó, mà có chút đồ vật. lại không phải người muốn không làm mà là có thể đủ không làm tịch li một câu làm thẩm diệu sửng sốt ngay sau đó cất tiếng cười to cười cười trong mắt liền nhiều một tia thủy quang đúng vậy chúng ta sinh hoạt tại đây phương thế giới là độc lập lại cũng không phải độc lập thẩm diệu đứng lên mắt nhìn phương xa Từ khi đó khởi ta liền hoài nghi chúng ta ngốc trọng nguyên giới cựu nguyên đại lục thiên nguyên đại lục thậm chí là toàn bộ phủ không chín giới đều là có vấn đề lê tích siêu nhân quỷ dị số phận thế giới này thiên đạo pháp tắc thiếu hụt sau lại từng cái sự tình hiện giờ cái này thiên hàn bí cảnh nếu là một việc là tất nhiên hai việc là trùng hợp như vậy nhiều như vậy chuyện thêm lên đâu cho nên tiền bối hoài nghi Thẩm diệu nhìn ánh mắt thanh minh tịch ly thật là cái thông minh bình tĩnh lại trầm ổn hải tử a không thể không nói như vậy tịch ly thật sự làm hắn chán ghét không đứng dậy ta hoài nghi này sau lưng có cái gì ở thao tác này hết thảy Thích ly trong lòng hơi hơi vừa động. Tiền bối cái này ý tưởng rất lớn gan. Tiền bối nghĩ như vậy, chính là sự tình quan toàn bộ phụ không chính giới. Có người nào, hoặc là đồ vật, có thể thủ đoạn siêu quần thao tắc toàn bộ phủ không chính giới. thẩm rượu đảm nhiên cười. Có lẽ thật sự có như vậy một người đâu. Hoặc là không phải một người, mà là một đám người. Hắn từ một ít đồ vật trên người, phát hiện, này đó bố cục, khả năng không chỉ là một người bút tích. Tiền bối nếu đều như vậy nói. kia tất nhiên là có nhất định hoài nghi, hoặc là chứng cứ. Thầm Diệu nhìn nhìn Tịch ly, đột nhiên lại có chút minh bạch trưởng môn sư huynh bọn họ lời nói. Có đôi khi cùng người thông minh nói chuyện, thực nhẹ nhàng. Chính là có đôi khi cùng người thông minh nói chuyện, lại rất mệt. Tịch ly biểu hiện rõ ràng chính là có phán đoán, thậm chí là có chứng cứ. Chính là nàng chính là có thể vước vàng, chờ đợi hắn lao ra hỏa này, tự động nhập võng. Không thể không nói, hậu sinh khả quý A. Như vậy một nhân vật, Lê Tích thua ở nàng trong tay. Không an. Tự nhiên, ta lần này tới nơi này, tự nhiên là có nhất định chứng cứ, hơn nữa ta muốn đi tranh thượng một tranh. Ta cũng không cùng tiểu hữu lời khách sáo, lần này tiến đến, là muốn tìm tiểu hữu cùng nhau. Nguyên bản không có phát hiện tịch ly thời điểm, thẩm diệu tính toán là chính mình một người đi, hắn đã sớm công đạo bên ngoài sư vinh, nếu là lần này hắn không có ra bí cảnh, liền không cần chờ hắn. Tiến vào bí cảnh sau vô tình phát hiện tịch ly. Tịch ly số phận, tịch ly sở làm từng cọc sự kiện. Quan trọng nhất chính là, nàng từng vài lần đối kháng thiên đạo, còn còn sống. Như vậy một người, cho dù là hắn, đều là bội phục Cho nên hắn kêu lên nàng. thịch Ly đứng dậy, trịnh trọng nhìn nhìn thẩm rượu. Vị tiền bối này, suy đoán cùng nàng suy nghĩ cũng không sai biệt lắm, thậm chí có chút đổ vật bởi vì tuần tra quá, so nàng hiểu biết càng nhiều, cũng càng cẩn thận. Không thể không nói, thịch Ly tâm động. tiền bối, như vậy mời ta cùng đi trước, sao liền khẳng định ta nhất định sẽ đi đâu. Thầm rượu nhìn chăm chú vào tịch ly. Ngay từ đầu là không xác định, chính là thấy ngươi lúc sau, nói với ngươi lời nói lúc sau, ta xác định, ngươi là nhất định trở về. Bởi vì bọn họ đều là đồng dạng, không phục, muốn tránh thoát lồng giam, sắt ra một cái lộ tới. mươi 547 dị tộc tri nguyên. Cung điện chung một hàng tu sĩ, nhìn đến hai người triệt hạ trận pháp kết giới. Chờ nhìn đến hai người cùng hành động thời điểm, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đây là hợp tác rồi. Cầm đầu một người tóc bạc trắng lao giả mở một đôi mắt, tay nhẹ nhàng phất một cái, bế quan đại môn mở ra. Thân ảnh trận lóe, liền hướng về đại điện mà đi. Cặp kia cơ trí con người, hướng thủy kính trung quét tới, chỉ là liếc mắt một cái, trong mắt lạnh leo hiện lên. Chúng ta người còn không có xuất hiện, nhưng là cái này nàm tu trên người lại có chúng ta hồn bài nồng đậm hơi thở. Nhưng là vì này thắp sáng lại không phải chủ hồn bài. Hiển nhiên người này cùng chúng ta người, dựa vào rất gần. Lão giả lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở tịch ly trên người hơi hơi neo lại một đôi mắt đột nhiên trong mắt lãnh quang càng sâu cái này tiểu hoa nhi nhưng thật ra hảo bản lĩnh thế nhưng giấu giếm được thiên hàn bí cảnh thiên đạo phát tắc uống ta nhưng thật ra xem thường lúc trước những cái đó ghê tởm đồ vật còn lại người nghe được lão giả nói sôi nổi kinh hãi thiên hư ngươi không có nhìn lầm đi ý của ngươi là Lão giả đôi mắt lạnh lẽo côn vọng tiểu bối thế nhưng trắng trận táo bạo tiến vào bên ta thế giới Này đó ngoại tộc còn đang lúc chúng ta trưởng không giới là dễ chọc không thành. Ngoại tộc. Nàng, nàng là ngoại tộc. Là những cái đó dị tộc sao? Sao có thể? Nàng rõ ràng là nhân tộc A. lão giả trong mắt sát ý mãnh liệt. Ta nhưng thật ra xem thường bọn họ. Lúc trước thiên địa quay xuất hiện lỗ hổng. Nhưng thật ra làm cho bọn họ chui chỗ trống. Không thể tưởng được. Thế nhưng làm ra như vậy một cái đồ vật. Thiên hư, ngươi cũng không nên nhìn lầm rồi. Lao phu vô căn cứ mắt còn không có hạn. Này tiểu va nhi trên người có ngoại vực hơi thở. Không phải, thiên hư, người mới xuất quan, khả năng không biết, thiên hàn bí cảnh không biết nơi nào xuất hiện sai lầm, tiến vào không chỉ là phụ không giới tu sĩ, còn có một ít mặt khác tu sĩ. Thiên hư ánh mắt đảo qua thủy kính trung sở hữu cảnh tượng, tự nhiên cũng thấy được những cái đó tóc vàng lam đồng nhân tu. Những người này tu tuy rằng cùng chúng ta diện mạo có dị cũng không phải phụ không giới tu sĩ, nhưng là bọn họ trên người lại có trường không đại giới hơi thở. nếu không phải trường không đại giới tu sĩ không biết vì sao bị quấn vào này thiên hàn bí cảnh liền hẳn là lúc trước đại chiến cùng phụ không chín giới cùng rất vào này phiến hư không rách nát đại lục nhưng là kia nghiệt xúc trên người lại có những cái đó ghê tởm đồ vật hơi thở còn tạo hạ rất nhiều dết chóc a đầy người sát khí huyết tinh thật sự đáng chết thiên hư nói làm hiện trường có chút tiến tĩnh hồi lâu lúc sau đạo hư tử mới mở miệng thiên hư sư huynh xác định thiên hư một đôi mắt nộ mục nhìn phía mọi người ta thiên hư vô căn cứ mắt tuy rằng còn không đủ cùng năm đó thần tộc hậu duệ thiên phú thần thông đánh đồng nhưng là điểm này đồ vật ta tự nhiên cũng vẫn phải có trên người nàng có dị tộc căn nguyên năng lượng cùng kia lão đông tây trên người năng lượng giống nhau như lúc, nay còn có thể có giả mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng không nghĩ tới bọn họ cảm thấy đáng tiếc thậm chí muốn tìm biện pháp cứu lại thiên tài thế nhưng là dị tộc lưu lại hẳn giống thiên hư tuy rằng tính tình hòa bạo nhưng là lại cũng là diễn đạo tông nội số một số hai tồn tại cùng đạo hư tử cũng xưng song tuyệt hơn nữa có lẽ người khác sẽ bị một ít đồ vật cùng thủ đoạn che giấu nhưng là thiên hư sẽ không bởi vì năm đó kia chàng đại chiến xông vào trước nhất phương thiên hư chúng kia dị tộc lao đông tây âm mưu thân bị trọng thương nếu không phải sau lại đạo hư tử đổi tới kịp thời thiên hư tử khả năng đã thân vẫn nhưng là thiên hư tử tự kia về sau Trong cơ thể đã bị dị tộc Lao Đông Tây lưu lại một mặt căn nguyên năng lượng không ngừng tra tấn. Mỗi lần, dị tộc căn nguyên năng lượng bạo khởi thời điểm, thiên hư tử đều phải sống không bằng chết, từ đây hận đủ dị tộc. Cho nên, muốn nói nhất hiểu biết dị tộc năng lượng giao động người, ở đây thiên hư tử tuyệt đối đệ nhất. Mọi người không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn siêu thoát rồi bọn họ biết trước. Dị tộc căn nguyên chi lực. kia này tiểu vai nhi chẳng phải là bọn họ dị tộc tạo hạ. Câu nói kế tiếp. làm ở đây người đều có chút hái hùng kết vía đạo hư tử cũng mặt trầm xuống chúng ta nhưng thật ra xem thường những cái đó dị tộc cũng là chúng ta nếu đều có thể đủ vì tranh thủ một kia một tia sinh cơ mà tạo hạ cái gọi là thiên đạo chi tử bọn họ lại như thế nào sẽ không là chúng ta thô tâm đại ý kia mấy năm nay phụ không chín giới thiên đạo pháp tắc cùng căn nguyên chi lực vẫn luôn chưa viên mãn còn càng ngày càng suy yếu hay không cùng với có liên hệ mọi người nghiến răng nghiến lợi này đáng chết dị tộc Vì ta phủ không giới vô số sinh linh. Hiện giờ còn muốn đem ta toàn bộ phủ không giới đều hủy diệt không thành. Dị tộc giã tâm bừng bừng, tự gần nhất ta trường không giới liền thiên hạ đều biết. Cuộc đời này phải giết dị tộc. Đáng tiếc, chúng ta đã là một mạt tàn thức tồn với này bí cảnh trung. Nếu không phải có bí cảnh thiên đạo pháp tắc che chở, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Liên động thủ năng lượng đều không có, lại nói gì tiêu diệt dị tộc, hộ ta trường không giới. Hộ ta tử du giới. Hộ ta phủ không giới. t Mục, Ngươi không cần hủy phía chính mình vì phong hảo đi. Di tộc là cường đại. Chính là mấy năm nay không phải cũng là bị chúng ta chấn áp với phủ không chín giới phong ấn địa chung. Định Đông A, ngươi quá cuồn vọng. Di tộc bị chấn áp, bất quá là lúc trước bị thượng giới người liên hợp bắt buộc, lại bị chúng ta dụ dỗ, mới có thể nhập võng. Chính là ngươi chớ quên, Dị tộc cường hãn cùng này dẫn đầu kia vài vị nhân vật. Ngươi hắn sao nói chuyện chính là làm người hủ rũ. Di tộc lợi hại. Dị tộc lợi hại được rồi đi. kia trách môn chờ chết tính. Đạo hư tử những mày, không mừng hai người khắc khẩu, thực sự nhiễu người rất thanh tịnh. Được rồi, chúng ta đem chúng ta nên làm đều làm, vì này phương thiên địa, này phương sinh linh tranh một cái sinh cơ, cũng không thẹn cho thiên địa, không thẹn với tự mình. Giữ lại sự tình, sống hay chết, đoan nhìn bầu trời mà chi ý, đoan xem cá nhân tạo hóa. Cũng là, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta đã tận lực. Kia cái này dị tộc dư nghiệt làm sao bây giờ? thiên hư tử trong mắt sát ý mãnh liệt còn có thể làm sao bây giờ tự nhiên là giết không tha này đó dị tộc đều đáng chết này đó dị tộc thật sự là thủ đoạn lợi hại cái này nghiệt xúc tiến vào bên ta thế giới lấy nhân tộc huyết mạch làm cơ sở còn dung nhập yêu tộc huyết mạch bọn họ đây là muốn làm cái gì không chỉ có không có đã chịu ngoại giới thiên đạo bài xích tiến vào ta thiên hàn bí cảnh trung càng là đạt được vô số cơ duyên thật sự là nhìn làm nhân khí phẫn không giết không mau Mọi người cũng có chút khiếp sợ cùng phẫn nộ, dị tộc hơi thở là không bị này phương thiên địa sở chịu đựng, thế giới này dị tộc căn nguyên, ở lúc trước những cái đó dị tộc phía trên đầu nhi còn không có thả xuống xuống dưới thời điểm, đã bị bọn họ phong bế giới môn. Cho nên dị tộc tại đây phủ không chín giới chung, là bị phủ không chín giới thiên đạo sở bài xích. Chính là tịch ly còn trói lọi vào được, còn đạt được rất nhiều cơ duyên. Chính là chúng ta hiện tại bị nhốt tại đây thiên hàn cung điện chung, ra vào không được, như thế nào đi giải quyết kia nghiệt súc. Lúc trước bọn họ vì cầu kia một đường sinh cơ, lấy tự thân vì môi giới, tế luyện ở hôm nay Hàn cung, chỉ còn lại một mặt tàn thức, vẫn luôn bảo hộ ở chỗ này, chờ đợi, thẳng đến hoàn thành bọn họ sứ mệnh, cuối cùng biến mất với phía chân trời. chương 548 đuổi theo. Hơn nữa viêm ma những cái đó ra hỏa đồng dạng như thế, chúng ta còn có thể làm cái gì? Đạo hư tử liễm hạ mặt mày. Chúng ta là không rời đi hôm nay hàng cung, chính là lại có một người có thể. Ngươi, ngươi là nói cái kia bạch cảnh ngọc. Chính là Bạch Cảnh Ngọc, không phải vẫn luôn không muốn cùng chúng ta làm bạn sao. Lúc trước chúng ta kế hoạch, hắn liền không có tham dự tiến vào, còn nói cái gì chỉ có phá rồi mới lập mới nhưng, chính là nhiều năm như vậy, hắn phá rồi mới lập cũng không có thấy có cái gì hiệu quả. a Còn không phải cuồng vọng tự đại. Đạo hư tử nhìn phía trời giá rét cung phương Bắc, nơi đó có một tòa thiên hàn bí cảnh tối cao ngọn núi, chính là cô Sơn Phong. Bạch Cảnh Ngọc làm người cuồng ngạo không kềm chế được, lại cũng là cái thông minh tâm tư thanh thấu. Lúc trước ta nhận đồng chúng ta cách làm, cũng bất quá là nói bất đồng, nhớ nhung suy nghĩ bất đồng thôi, cùng viêm ma cũng không sai biệt lắm. Chính là chẳng sợ chúng ta lại như thế nào khác nhau, nhưng là chúng ta tam phương đều có một cái cộng đồng mục tiêu. Đó chính là bảo hộ phụ không chín giới, bảo hộ từ du 3.000 tiểu giới, bảo hộ trời cao 3.000 đại thế giới. Đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì ở cuối cùng thời kỳ, không có đuổi tận giết tuyệt, cho bọn họ một cái phiên bản cơ hội. Chính như hắn theo như lời, đã bất đồng. Đại đạo 3.000, hắn cho rằng hắn nói là chính xác. Chính là đạo của hắn, chưa chắc có thể cấp thế giới này một con đường sống. Mà phong túng bọn họ hai bên sở làm, cũng là hắn hy vọng thế giới này có thể nhiều ra mấy cái lựa chọn. Cho nên mới có hôm nay cái này thế cục. Thẩm Diệu nhìn trong tay tàn phá bản đồ. Thứ này, cũng là hắn cơ duyên xảo hợp dưới được đến đồ vật. Ký lục một ít đồ vật, cũng là hắn cùng tịch ly chuyến này mục đích địa, Chúng ta khoảng cách kia địa phương, đã không xa. Đại khái còn cần nửa ngày thời gian, cần phải tán làm tu chỉnh. Tịch ly tu vi trung quy còn ở kim đăng kỳ, liên tục đuổi như vậy nhiều ngày lộ, mắt thấy muốn tới mục đích địa, cũng là thời điểm dừng tu chỉnh tu chỉnh. Tịch ly sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Mấy ngày này nhanh chóng lên đường, không ngủ không nghỉ, nàng linh lực tiêu hao thập phần nhanh chóng. Chính là hai ngày này, nàng tổng cảm thấy hãi hùng kết vía. Loại cảm giác này, nàng không xa lạ. Không. Chúng ta mau chút. Thầm Diệu nhìn tịch ly sắc mặt. Hoài nghi tịch ly cảm giác được cái gì, chính là tịch ly không có nói, hắn cũng không hỏi. Hơi hơi một suy tư. Tịch ly tiểu hữu, nếu không vẫn là ta ngự kiếm đi trước, ngươi tái với ta trên thân kiếm. Thầm diệu cảm thấy tuy rằng như vậy có chút đường đột, chính là lại có chút lo lắng tịch ly chẳng huống. Tịch ly không có do dự, nàng rõ ràng cảm giác theo thời gian trôi qua, cái loại này nguy cơ cảm càng ngày càng khắc sâu. Này bí cảnh chung có thể có cái gì là nguy hiểm? Phi thường thời khắc, đương hành phi thường thủ đoạn. Hảo, đa tạ thẩm rượu tiền bối. Thẩm rượu nghe được tịch ly dứt khoát lưu loát trả lời, nội tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng cũng càng thêm cảnh giác lên. Nhìn có khả năng sự tình có chút nghiêm trọng. Tịch ly ngồi ở thẩm rượu trên thân kiếm, nhắm mắt tu trình, trong tay háo đã nắm chặt một chồng đồ chú, thời khác chuẩn bị. Bên hai là hô hô mà qua tiếng gió. Khoảng cách bọn họ chuyến này mục đích địa, thiên phục thành, cũng không sai biệt lắm còn muốn một canh giờ liền sẽ tới rồi. đáng tiếc rốt cuộc vẫn là có chút đã muộn đột nhiên trong tiếng gió hôn loạn một chút bất đồng thanh âm. nhắm mắt mà ngồi tịch ly mở tròn mắt một đôi mắt nhìn phía một phương hướng Thẩm diệu nhận thấy được tịch ly cảnh giác cũng nháy mắt cảnh giác lên thầm tiên bối tới hô hô xe kéo tịch ly cùng Thẩm diệu cảm giác được một trận uy áp từ thiên mà tả thẳng tắp đè ở hai người trên người tịch ly trên người phòng ngự linh bài một trận lập lòe đó là cố ra cho nàng bảo mệnh đồ vật Giờ phút này khó khăn lắm chặn kia nói uy áp thẩm rượu trên người tự nhiên cũng có bảo mệnh đồ vật, thêm chi này tu vi tuy rằng tới rồi nguyên anh kỳ, chính là thân thể cường độ lại vẫn là ở nơi đó. Tự nhiên muốn so tịch ly nhẹ nhàng nhiều. Tịch ly nhìn phía phía chân trời một chỗ. Nếu tới cũng tới rồi, tiền bối cần gì phải tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Đại điện chung một chúng tu sĩ, đôi mắt hơi hơi nheo lại. nay nghiệt xúc thế nhưng có thể nhìn thấu bạch cảnh ngọc gần thân chỗ, kia đôi mắt nhưng thật ra có chút bất phàm chỗ Bạch Cảnh Ngọc một đôi mắt cũng quét về phía Tịch Ly một đôi phiếm hơi hơi kim sắc lưu quang đôi mắt. Dị tộc. Tịch Ly đôi mắt níu lại. Đối tượng Bạch Cảnh Ngọc một đôi hàn mắt. Nàng xác định, cái này tu vi sâu không lường được áo bào trắng nam tu, giờ phút này nói chính là nàng. Như thế nào dị tộc? Đối mặt Tịch Ly đáp lời, đặc biệt là hắn cách đến gần, tự nhiên cũng cảm giác được Tịch Ly trên người dị tộc căn nguyên hơi thở, Bạch Cảnh Ngọc ánh mắt lạnh lẽn. Ngươi nhưng thật ra cái có can đảm. Tịch ly rõ ràng cảm giác được áo bào trắng giả trên người truyền ra trắng ghét, cùng với sắc ý. Nói đi, ngươi là dị tộc chung nào một chi. Đây là căn bản liền không cho nàng cãi lại cơ hội. Van bối không biết tiền bối đang nói cái gì. Bạch cảnh ngọc ngâng lên đôi mắt, lạnh lùng quét về phía tịch ly. Nếu là ngay từ đầu, hắn đồng ý đạo hư tử bọn họ thỉnh cầu tới nơi này thời điểm, vẫn là có chút hoài nghi, chính là ở cảm nhận được tịch ly trên người kia như có như không, lại thập phần thuần tịnh dị tộc căn nguyên chi lực thời điểm Hắn cũng đã tin đạo hư tử bọn họ lời nói. Người này, trên người có dị tộc căn nguyên chi lực thêm thân, nàng mỗi một lần bay lên, đều là ở tăng mạnh dị tộc lực lượng. Như vậy nghiệt súc, không nên lưu tại này bí cảnh chung, không nên lưu tại thế giới này chung. Dị tộc, chết! Bạch cảnh ngọc này liếc mắt một cái, bao hàm hóa thần kỳ đỉnh ghi áp Giang giác! Giang giác! Giang giác! Thịch ly trên người cố ra cấp hộ thân ngọc bài vỡ ra. Người này tu vi thế nhưng không có đã chịu này phương bí tịch áp chế. Không. Phải nói là này mà hồn phách, mà đi vẫn là một mặt tàn hồn, không có đã chịu thế giới này áp chế. Tịch ly thấy sự tình không có xoay chuyển đường sống, cũng không hề vô nghĩa. Ông tay háo hạ bùa chú hướng về bạch cảnh ngọc mà đi. Phanh. Thật lớn tiếng gầm rú vang vọng tại đây phiên phía chân trời. Thân mây bị tịch ly vứt ra bùa chú nổ tung. Nhưng là bạch cảnh ngọc thân hình lại biến mất ở tại chỗ. Thịch ly cảm giác sau lưng trật lạnh trong tay phòng ngự bửa chú nâng lên phanh Thịch ly thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau khu khu cụ hầu trung tanh vị ngọt nhi truyền đến thẩm diệu phản ứng cũng không chậm đối với cái này không biết từ nơi nào chạy ra nguy hiểm tu sĩ hắn trong miệng nói càng là làm người kinh hãi chính là hắn càng nguyện ý tin tưởng tịch ly thẩm diệu nhanh chóng phi thân tiến lên che ở tịch ly trước người bạch cảnh ngọc quét về phía thẩm diệu con ngươi nhăn lại Hắn tại đây nhân thân thượng, cảm giác được cùng hắn một mạch hơi thở. Thái thượng vô tình quyết. thẩm diệu con người đột nhiên nhìn về phía bạch cảnh ngọc. Người này như thế nào sẽ biết, thái thượng vô tình quyết. nay công pháp, là bọn họ tiêu giao môn tổ sư một mạch truyền thừa công pháp. Người ngoài chỉ biết hắn tu luyện vô tình quyết, lại không biết hắn tu luyện chính là thái thượng vô tình quyết. Bởi vì thế gian này, vô tình quyết, cũng không chỉ là một loại. Mà hắn này thái thượng vô tình quyết, lại là độc nhất vô nhị. Bạch cảnh ngọc con ngươi đánh giá hạ thẩm diệu. Chưa từng nghĩ tiểu tử thế nhưng là hắn người thừa kế, đáng tiếp tiếp không phải hắn hồn đèn. Cùng dị tộc thông đồng làm bậy giả, cùng chu, hoặc là tránh ra, hoặc là cậu vẫn. Nếu không phải người này cũng coi như là hắn hậu đại, hắn định sẽ không lãng phí miệng lưỡi. mươi 549 nghi hoặc, thẩm diệu thân ảnh không có tránh ra, nắm chặt trong tay kiếm. Tịch ly là bọn họ trọng nguyên giới đạo môn thiên tài đệ tử. nay quá vãng hành động. càng là vô số tu sĩ kính nể giả. Hơn nữa, hắn cùng thành quân cũng coi như là có chút giao tình, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tránh ra. Bạch Cảnh Ngọc nhìn Thẩm Diệu, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Thẩm Diệu không có tránh ra. Nếu ngươi như vậy muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn các ngươi hai cái. Một cái cấu kết dị tộc hậu nhân, không cần cũng thế. Phanh. Một trường đánh ra, Thẩm Diệu thân hình đột nhiên lùi lại. Thích Ly trong tay Hình Vương kiếm quang đại thịnh. Hình Vương Nô lấy nô đạo, đúc vô thượng tu la đạo, thanh phong, nô lấy nô đạo, đúc vô tình sát phạt chi đạo. Tịch ly cùng thẩm rượu kiếm đồng thời hướng về bạch cảnh ngọc sát đi. Tịch ly trên người sát khí kích động, vô số bộ xương khô quỷ thủ sôi nổi tự phía dưới toát ra, rít gào giống giận. Bạch cảnh ngọc đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tu la đạo, thông qua thủy kính nhìn về phía này phương mặt khác tu sĩ cũng có chút khó hiểu cùng kinh ngạc. Nàng đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ nổ ra tu la đạo? Dị tộc không phải không bị này phương thiên điệu tán thành sao? Như thế nào sẽ ngộ ra tu la đạo? Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai rồi? Đạo hư tử đôi mắt nhìn ba người. Sẽ không sai, nếu là chúng ta ở Thủy Kinh Trung, khoảng cách cách đến xa, cảm giác sai rồi, nhưng là bạch cảnh ngọc thế nhưng động thủ, như vậy chứng minh hắn đã ở đường trường cảm ứng ra kia nữ hoa hoa trên người hơi thở. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau. Chính là, một cái dị tộc, ở không có căn nguyên chi lực dưới tình huống. Bị này phương thiên địa sở bất dung, như thế nào sẽ nổ ra thế giới này đại đạo? Đạo hư tử cũng hơi hơi nhăn lại mày. Đạo hư tử, chúng ta cũng không nên nghĩ sai rồi. Như vậy một thiên tài tồn tại, là một phương thế giới phúc khí, nếu là là tự nhiên tử vong, như vậy bọn họ cũng liền không sao cả. Chính là một khi cùng bọn họ dính dáng đến quan hệ, bọn họ hủy một phương vận số, khó tránh khỏi lại lại lần nữa tăng thêm một mạt biên số. Thiên hư tử không kiên nhẫn đánh gãy mọi người nghị luận thanh. Sao có thể có sai? Ta xác định nàng trong cơ thể chính là tồn tại dị tộc căn nguyên chi lực. Hơn nữa cùng lúc trước kia lão đông tây thả ra năng lượng giống nhau như lúc. Hơn nữa, nàng nếu tư chất như thế người tiên, hồn điện 3.000 hồn đèn vì sao không có một chản là vì này thắp sáng. Liên tính không phải chúng ta lưu lại sinh cơ, nếu là dính thượng điểm biên, những cái đó hồn đèn cũng không đến mức một chút lay động đều không có phát sinh. Này thuyết minh cái gì? Lúc trước chỉ cần tham gia đại chiến tộc đàn. Ở chỗ này đều lập hạ hồn bài, cơ hồ bao quát toàn bộ phụ không chín giới, thậm chí là từ du ba nghìn giới. Nhiều như vậy huyết mạch ở chỗ này, nàng các hạng như thế xung ra, số phận hẳn là bất phàm, nhưng vì sao không có một chản hồn đèn là vì này thắp sáng. Nàng không có căn cũng không có tín ngưỡng, không bị thế giới này sinh linh sở tán thành, không bị này phương thiên đạo sở chịu đựng Cho nên này ba nghìn hồn đèn không một chản là vì này thắp sáng. Thậm chí là không có một chản hồn đèn vì nàng giao động. Nhưng, chính là, nàng lộ ra tu la đạo. Tu la đạo. Tu la đạo. Lại là tu la đạo. Tu la đạo khởi nguyên vốn là không phải ta dương giới đồ vật, âm hối chi vật, khó tránh khỏi không bị những cái đó dị tộc sở lợi dụng. Lúc trước tu la vương, không phải cũng là trở thành dị tộc đồng loa sao. Khó bảo toàn không ra cái thứ hai tu la vương. Thiên hư tử, ngươi lời này liền có chút không đúng rồi. Tuy rằng ta lý giải tâm tình của ngươi, Chính là tu la nhất tộc cũng không phải tất cả mọi người cùng vị kia tu la vương giống nhau. Vì bảo hộ mà chết trận tu la giả chỗ nào cũng có. Bọn họ đồng dạng là bên ta thế giới anh hùng. Mong rằng ngươi nói cẩn thận. Thiên hư tử một nghẹn, có chút bất thiện nhìn về phía người nói chuyện. a ngươi nhưng thật ra nói rất đúng. Tu la giả, vốn chính là thị huyết giả, bọn họ cuộc đời giết chóc vô số, sát khí thiên thành, bọn họ nói là thành lập ở vô số thây sơn biển máu thượng, vốn chính là tội nghiệt. nếu không phải lúc trước dị tộc tương bức, sự tình quan chính bọn họ tánh mạng, bọn họ lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thiên hư tử vừa nói sau, ở đây rất nhiều người liền nhăn lại mày. Lúc trước tu la nhất tộc bị thế nhân sở kiên kỵ, bọn họ chiến lược bất phàm, nhưng là tính cách phương diện đại bộ phận đều không bị chính đạo sở yêu thích. Tuy rằng bị một ít ma tu yêu thích, đáng tiếc đại bộ phận tu la nhất tộc làm theo ý mình, cũng không làm đạo ma phân công, chỉ đi chính bọn họ lộ. Nay liền làm vô số thế lực kiên kỵ đau đầu đồng thời. Muốn diệt này căn bản, diệt trừ cái này không ổn định nhân tố. Chính là đại chiến bắt đầu sau, những cái đó độc hành hiệp cũng tham dự đại chiến, thậm chí là vứt đi một ít tu la giả tập tính, cùng vô số tu sĩ cùng vai tác chiến. Tu la truyền thừa vốn là không dễ, tu la giả cũng là tu tiên giới thưa thớt. Sau lại đại chiến, tu la một đạo truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Đạo hư tử tự nhiên cảm giác được rất nhiều tu sĩ bất mãn. Không có phát tác, bất quá là xem ở bọn họ hai cái là diễn đạo tông nổi danh khuy thiên giả Chính là nếu là thiên hư tử còn muốn khẩu suất của ngôn nhất định sẽ đã chịu ở đây một ít tu sĩ khẩu chu bút phạt. Đến lúc đó nơi này chúng tu hảo không dễ dàng ngưng tụ lên đoàn kết, tất nhiên lại sẽ rách nát. Đạo hư tử nhưng không nghĩ lại lần nữa nhìn đến khắp nơi sụp đổ, từng người vì chiến cảnh tượng. Kia không thể nghi ngờ là tự cấp dị tộc phản công cơ hội. Đạo hư tử không thể không đánh gây hai bên. Được rồi. Thiên hư, tu la nhất tộc đối kháng dị tộc có công. Không cần bởi vì cá biệt giả. Mà vọng tử kết luận. Đã chịu đạo hư tử nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo, thiên hư tử vẫn là có chút sợ hai chính mình vị sư đệ này, yên lặng nhắm lại miệng. Bất quá trong lòng vẫn là khinh thường. Đạo hư tử đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở Thủy Kính Trung. Thủy Kính Trung ba người đại chiến ở bên nhau, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra là tịch ly cùng thẩm diệu ở ra sức công kích, mà bạch cảnh ngọc bất quá là tùy tay hương đối. Hai bên thực lực trên lệnh, vừa xem hiểu ngay. Nay bạch cảnh ngọc còn chưa động thủ. Là muốn thử một lần kia tiểu nữ hoa thủy. Chỉ sợ hắn cũng sinh ra chút nghi hoặc, muốn thăm thăm kia tiểu và nhi đế. Bạch cảnh ngọc đích sắc bởi vì tịch ly dùng ra tu la đạo sinh ra nghi hoặc. Hắn xem ra tới, tịch ly tu luyện tu la đạo, là ngộ lối đi nhỏ. Bạch cảnh ngọc chậm chạp không có động thủ, đứng ở một bên ứng đối thái độ, như là mèo vần chuột. Tịch ly trong mắt lãnh quang hiện ra. Quanh thân sát khí bạo tăng. Tu la vực. Vô số kiếm quang cắt qua hư không. thật lớn bóng kiếm hướng về bạch cảnh ngọc thẳng tắp sát đi bạch cảnh ngọc rõ ràng cảm giác được hắn vị trí địa phương không khí hơi hơi một đọc lại có chút áp lực hơi thở cùng giấu giếm sát khí làm bạch cảnh ngọc một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại kiếm vực con tuổi nhỏ không chỉ có tu vi đến ngộ ra chính mình kiếm đạo lúc sau càng là ngộ ra kiếm vực như vậy hành vi không chỉ là bạch cảnh ngọc kinh ngạc chính là mặt khác tu sĩ thấy được cũng kinh ngạc Thích ly cũng mặc kệ người khác như thế nào đối đãi Đôi tay bấm tay niệm thần chú, linh lực điên cuồng kích động. Kiếm trận, khởi. Hoa hồng sắc linh lực thổi quét toàn bộ kiếm vực. Hình vương một hóa trăm, hướng về bạch cảnh ngọc sắt đi. Linh lực cùng thần thức thật lớn tiêu hao, làm Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Trương 550 tương bức. Này tiểu Hoa Nhi, này nhất chiêu, thấy thế nào lên giống như là vạn nho tên kia vạn kiếm về một a. Cái kia độc hành hiệp không phải không có hậu đại sao? Hắn truyền thừa không phải cũng đoạn tuyệt sao? Đây chính là chính thống đạo môn công pháp, này Tiểu Hoa Nhi. Mọi người càng thêm nghi hoặc. Tu tu la đạo, hiện giờ càng là tu chính thống đạo môn công pháp. Nay từ xưa, tu tập tu la đạo tu giả, cơ hồ liền không có là chính đạo tu sĩ, liền tính không phải vì hại một phương ma tu, ta tu, cũng là sẽ không gia nhập đạo môn, hoặc là bị đạo môn tiếp thu. Chẳng lẽ là hiện giờ tu tiên giới thay đổi? Tịch ly nhìn kiếm trận trung bạch cảnh ngọc như cũ phong khinh vân đạm đối kháng bộ dáng Trong mắt lạnh lẽo lạnh lạnh. thực rõ ràng này háo bào trắng giả tu vi cùng bọn họ trên lệnh thật lớn nhìn dáng vẻ ít nhất cũng đến là hóa thần cao dài trở lên như vậy một cái tàn hồn liền có được như vậy thực lực nếu là này còn thượng ở kia thực lực nên là kiểu gì khủng bố tịch ly trong lòng có chút đá bất quá khí chính là cũng không tính toán từ bỏ hình vương về sở hữu hình vương nháy mắt kết hợp lại lần nữa thẳng tắp sát hướng bạch cảnh ngọc bạch cảnh ngọc tuy trong lòng nghĩ hoặc chính là tịch ly trên người có dị tộc hơi thở đây là trói lọi sự tình có chút không kiên nhẫn tịch ly không đau không ngứa bạch cảnh ngọc trong mắt lệ quang trật lóe nếu trong lòng có nghi hoặc này tiểu hoa nhi lại trước sau sử dụng kiếm chiêu cùng hắn so chiêu như vậy hắn liền bức ra này tiểu hoa nhi sở hữu át chủ bài nếu là này tiểu hoa nhi thật là dị tộc hóa thân định là sẽ lộ ra này đổi cáo bạch cảnh ngọc một sửa tản mạn thái độ trong tay linh lực một quyển tịch ly thân hình nháy mắt cứng đờ một cái trước mắt kia cổ áp lực lại lần nữa thổi quét nàng toàn thân ngực buồn đau càng thêm khắc sâu Frank, tịch ly bị bạch cảnh ngọc linh lực biến thành đại trưởng trụ phi ở giữa không trung hộp ra một búng máu chủ nhân thức hải trung tiểu ra hỏa nhóm sốt ruột tịch ly tự nhiên biết chính mình đấu không lại cái này không biết sống nhiều ít năm láo quái vật cho nên nương bạch cảnh ngọc bức lui chính mình kia một trường đã thông chi thẩm rượu có thể tìm được cơ hội liền chạy trốn tuy rằng thẩm rượu không muốn cùng tịch ly binh chia làm hai đường kia áo bào trắng giả nhìn dáng vẻ Rõ ràng là hướng về phía tịch ly mà đến, hắn nếu là đào tẩu, tịch ly tất nhiên hố định giữ nhiều lành ít. Mà hắn nếu là lưu lại cản phía sau, cũng ngăn không được kia rõ ràng còn không có dùng ra nửa thành trở lên áo bảo trắng giả. Cho nên hắn cũng minh bạch tịch ly nói chính là chính xác, hai người ở bên nhau, khả năng muốn cùng nhau chết ở chỗ này. bên chia làm hai đường, ngược lại là sẽ nhiều ra một tia sinh cơ. Tịch ly lại lần nữa xông lên đi thân hình, ở nửa đường sinh sôi chết một cái con nhi. Trong tay tung ra mấy chương hóa thần bùa chú. Lại hướng chính mình trên người dán mấy chương phòng ngự phủ. Phàng. Hóa thần bùa chú ở chỗ này bị nghiêm trọng áp chế ở nguyên anh kỳ. Đây là tịch ly nhất buồn bực địa phương. Kia hồn giả rõ ràng không có bị áp chế. Chính là bọn họ những người này lại bị gắt gao áp chế. Thừa bùa chú nổ mạnh trong nháy mắt kia. Tịch ly không chút do dự hướng về phương đông buôn đầu. Trong tay phong linh tinh xuất hiện. Dưới chân cũng xuất hiện kia chỉ đá vấn mẫu. đi. kia đoá béo tốt đá vân mẫu tự nhiên cảm giác được mặt sau nguy cơ cơ hồ là theo bản năng liền điên cuồng hướng về tịch ly sở chỉ địa phương chạy trốn mà một khác đoá nguyên bản tính toán cấp sư phó đá vân mẫu cũng ở tịch ly ném ra bữa chú trong nháy mắt kia vứt cho thầm rượu thầm rượu cũng cắn răng ngồi trên tịch ly vứt cho hắn kia đoá đá vân mẫu bọn họ đã nói ha nếu là may mắn chạy thoát liền ở bọn họ quy hoạch tốt mục đích địa tụ tập bạch cảnh ngọc đẩy ra bữa chú nổ mạnh sinh ra xương khói Xem đều không có xem thẩm rượu liếc mắt một cái Liền hướng tới tịch ly đổi theo Thẩm rượu ngồi ở đá vân mẫu thượng Ngay bên thai gào thét mà qua tiếng gió Gắt gao nắm chặt song quyền. Hắn chưa từng có như là giờ phút này Như vậy hối hận thực lực của chính mình Vì cái gì không cao một chút Vì cái gì ngày thường không hề nỗ lực một chút Hắn là co vô song tư chất Chính là muốn nói nỗ lực Vẫn là không đuổi kịp ngũ linh căn trưởng môn sư huynh. Đối chính mình tàn nhẫn Cũng so ra kém chu hoa sư đệ Hắn chính là được một bộ hảo thiên phú. Mà này phó hảo thiên phú, làm hắn tuổi tác nhẹ nhàng, trở thành tiêu giao môn trên dưới tôn sùng người, chính là hắn lại không có dễ dỗ hảo tự mình đệ tử. Không có năng lực bảo vệ tốt nàng. Hiện giờ càng là, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái khác thiên tư chắc tuyệt hậu bối, lâm vào hiểm cảnh. Hắn lại cái gì đều không thể làm. Cái gì cũng làm không được. Cái gì thiên chi tiêu tử. Cái gì đạo môn song kiệt. Bước ước đến cực điểm. Thẩm Diệu nắm chặt nắm tay, ca ca rung động. Thích Ly điên cuồng hướng miệng mình rót vào đan dược. Phía sau tiếng rít đã càng ngày càng gần, bất quá là mấy tức thời gian, nàng lại cảm giác được cảm giác gáp bách lại lần nữa buông xuống. Kia lão đông tây, quả nhiên vẫn là không muốn buông tha nàng. Thích Ly trong lòng lệ khí cuồng bạo. Từ đá vân mẫu trên người đứng lên, nhìn về phía bay tới bạch cảnh ngọc. Một đôi con người ám trầm đến cực điểm. Bước nàng đi tìm chết. Cho dù là lộ ra, chặt đứt xương cốt, tan xương nát thịt, nàng cũng muốn cắn hạ đối phương một miếng thì tới bạch cảnh ngọc đột nhiên nhằm phía tịch ly thân hình đột một đốn cảm nhận được tịch ly vô biên sắc ý câu mày ngươi bửa chú ở ta nơi này không dùng được nói ngươi rốt cuộc là dị tộc nào một con lưu tuyến sâu keo thiên linh trùng thâu nguyên tộc hoặc là vương ngộng hồn tầu vẫn là mặt khác dị tộc tiền bối vẫn luôn nói ta là dị tộc ta nói ta không phải người tin sao bạch cảnh ngọc liễm mắt không nói Tự nhiên vẫn là không tin. Tiên bối, trong lòng đối ta đã có thành kiến, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi trong lòng thành kiến không cần thiết trừ, ta nói cái gì đều là giả. Nhân tâm trung thành kiến, giống như là một fan gông xiềng, vây khôn chính mình, cũng muốn khóa trụ người khác. Bạch cảnh ngọc đôi mắt đâm tiến tịch ly trong mắt. Nói, tịch ly châm chọc cười. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bạch cảnh ngọc đối thượng tịch ly châm chọc ánh mắt, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Hảo một cái muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi nói ta hoan của ngươi, vậy ngươi trên người dị tộc căn nguyên là từ đâu tới? Kêu đồ vật, chỉ có những cái đó dị tộc tự nguyện cấp với, hơn nữa cùng dị tộc có liên lụy, mới có thể lây dính thượng dị tộc căn nguyên. Ta trên người có dị tộc căn nguyên chi lực, ta không biết. Ngươi không biết. Ta đây hỏi ngươi, ngươi ở phù không chín giới chính là đã chịu thiên đạo bài xích, thậm chí là mà sát. Hơn nữa, thứ này chính là thập phần hấp dẫn dị tộc. một khi dị tộc xuất hiện các ngươi luôn là sẽ chú định tương nộ. thực ly trong lòng ngảy dự nàng đi vào thế giới này thật là đã chịu thiên đạo bài xích thậm chí là mà sát nàng vẫn luôn không do nguyên do ban đầu nàng cảm thấy có thể là lúc trước thần vu tộc huyết mạch nguyên rủa sau lại nàng cảm thấy có thể là nàng đến từ một cái khác tiểu thế giới trên người không có phủ không chín giới căn nguyên hơi thở sau lại nàng được đến thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực tán thành chính là bài xích như cũ còn ở mà giờ phút này Thẩm Diệu nói, tuy rằng tịch ly cố ý bất động thanh sắc, chính là rất nhỏ biểu tình, vẫn là không có dấu giếm được sinh sống vô số tuế nguyệt Bạch Cảnh Ngọc. Đúng vậy. Bạch Cảnh Ngọc nói, làm tịch ly có chút tái nhợt mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Có lẽ như ngươi theo như lời, ngươi không biết, chính ngươi thân phận, hoặc là dị tộc câm hưu. Nhưng là trên người của ngươi có dị tộc căn nguyên năng lượng, việc này lại là sự thật. Liên chỉ cần điểm này, bọn họ liền tuyệt đối không thể buông tha tịch ly. Nếu là hôm nay thả chạy trên người có chứa dị tộc căn nguyên tịch ly, như vậy tương lai, chính là phóng túng vô số sinh linh bị chết dị tộc khẩu hạ. mươi 551 đại nhân, tịch ly thở ra một hơi. Tiên bối, sao như vậy khẳng định ta trên người có dị tộc căn nguyên chi lực? Chính là bởi vì ta vận khí không tốt, bị thiên đạo bài xích cùng mặt sát. Không, không chỉ có bởi vì này. Trên người của ngươi dị tộc căn nguyên chi lực tiến vào này bí cảnh trung sau, bị dẫn động. Mặc kệ là chúng ta chung cái nào gần gũi gặp được ngươi, đều sẽ nhìn đến trên người của ngươi dị tộc năng lượng dao động. Thịch ly trong lòng kinh hoàng. Bạch cảnh ngọc phảng phất xem thấu tịch ly suy nghĩ cái gì. Cho nên, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư, liền tính ngươi thoát được nơi này, cũng trốn không thoát tiếp theo cái địa phương. Chỉ cần thịch ly cùng dị tộc sinh ra liên hệ, như vậy này thiên hàn bí cảnh liền chú định là tịch ly trôn cốt mà. Thịch ly ngước mắt. Tiền bối cùng ngươi phía sau những người đó, là mặc kệ ta hay không là biết được. Nguyện ý, đều phải ta chết ở này thiên hàn bí cảnh chúng. Bạch cảnh ngọc ánh mắt không có một tia dao động. Cùng dị tộc tương quan giả, giết không tha. Tựa hồ nhìn ra tịch ly không phục. Người cũng không cần không phục, tại đây chàng chủng tộc thế giới trong chiến tranh, không có vô tội giả mà nói. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu là đối dị tộc thủ hạ lưu tình, chính là đối chính bọn họ đồng bào tàn nhẫn. Bọn họ lập trường không giống nhau, liền chú định sẽ rút đao tương hướng. Ta không phải dị tộc. nàng huyết mạch lưu chính là vu tộc, thân thể là thiên địa linh lực trọng tố, thân hồn càng là nàng chính mình. bạch cảnh ngọc nhíu mày, tịch ly thở ra một hơi, muốn như thế nào mới có thể chứng minh ta không phải dị tộc. bạch cảnh ngọc nhìn nhìn tịch ly, ta tịch ly, từng tham dự phủ không chín giới chém giết dị tộc đại chiến, chém giết vô số dị tộc, vô số dị tộc cũng muốn chém giết ta, cái này lý do không đủ với thuyết phục ta. ưu ám đạo phủ, mặt mang giữ tận mặt nạ tu sĩ, lưng đeo một đôi tay. Có chút nôn nóng ở động phủ chuyển động. Ẩm vang. Đột nhiên, cách đó không xa cửa đá bị mở ra, phát ra dày nặng thanh âm. Mặt nạ tu sĩ vui vẻ, vội vàng đối với cửa đá chỗ, cung kính chắp tay. Đại nhân. Cửa đá mở ra địa phương, không thấy có bất luận cái gì tu sĩ đi ra, cửa đá lúc sau là ngầm đen không gian, không thấy một tia ánh sáng. Cứ như vậy cấp tìm ta, nói đi, có chuyện gì. Sống mái mạc biện thanh âm ở động phủ nội sâu kín vang lên. là mặt nạ tu sĩ không khỏi run lên một chút, hồi bẩm hồi bẩm đại nhân, bên ngoài những cái đó tu sĩ tựa hồ phát hiện ta dị tộc bày ra quân cờ, giờ phút này đã phái ra bạch cảnh ngọc đi chặn giết vị kia thiên chi kiêu tử. nói nơi này, mặt nạ tu sĩ cũng có chút phát run, hắn cũng không nghĩ tới, hắn chẳng qua là hơi chút không lưu ý, những cái đó tu sĩ thế nhưng liền động tác nhanh chóng tìm được rồi bạch cảnh ngọc còn liên tay, thật sự là đáng giận. Mặt nạ tu sĩ liền phản ứng đều còn không có phản ứng, thân ảnh cũng đã nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài. Khu khu khu. Mặt nạ tu sĩ phủ phục trên mặt đất. Đại, đại nhân. Tha mạng A. Ta, ta cũng không nghĩ tới, những cái đó tu sĩ thế nhưng, thế nhưng. A, thế nhưng nhanh như vậy tốc. Mặt nạ tu sĩ run rẩy càng thêm lợi hại. A, ngươi không phải cũng là nhân tu sao. Ngươi sẽ không hiểu biết bọn họ những người đó. Đáng giận trường không giới sinh linh. Ở bọn họ dị tộc không có tiến công phía trước, này đó tu sĩ nội đấu ngã xuống người không phải cũng nhiều đếm không xuề sao. Một khi đã như vậy, vì cái gì không cho bọn họ dị tộc coi như đồ ăn đâu. Ngược lại là bọn họ dị tộc tới lúc sau, này đó nội đấu lợi hại đồ vật, nếu dần dần đoàn kết ở cùng nhau. Cộng đồng tới đối kháng bọn họ dị tộc. Hán ghét nhất trường không giới tu sĩ điểm này. Mặt nạ tu sĩ điên cuồng run rẩy Đại nhân! Đại nhân! Ta vĩnh viễn nguyện trung thành cùng ngài. Nguyện trung thành với dị tộc không dám có nửa điểm giả ý cùng phản bội tri tâm hắc ám động phủ nội lặng im một cái trước mắt a ngươi nhưng thật ra trước sau như một sợ chết tuy rằng ta khinh thường ngươi bất quá ta lại là thích nhất ngươi điểm này rốt cuộc kẻ thức thời trang tuấn kiệt ngươi thực thông minh sao ở điểm này so với kia chút trường không giới tu sĩ không dám không dám hắc ám động phủ nội đột nhiên bốc cháy lên một chản chản đũ lam sắc ánh đến. nến đạp đạp đạp, đạp. Mặt nạ tu sĩ đầu thấp càng thêm thấp, cơ hồ đã rũ tới rồi trên mặt đất. Biết trước mặt xuất hiện một đôi gân xanh bạo khởi dữ tợn khủng bố chân to. Tộc của ta thiên đạo chi tử cũng tiến vào cái này bí cảnh. Mặt nạ nam tu vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Đúng vậy. Những cái đó tu sĩ đã thông qua thủy kính tìm được rồi vị kia. Đại nhân, đại nhân chúng ta phải làm như thế nào?